Như vậy đại địa bàn, đều là ngươi đất phong. Đường Trấn Quốc trận mắt hốc mồm hỏi. Bên này làm ăn, cũng giao cho người khác xử lý đi, chúng ta đi vân vụ sơn trang ở. Đường thì nói. Dọn nhà chuyện không gấp, chúng ta đi trước Tây Bắc Phủ nhìn một chút. Trần Vệ Quốc nói. Ừ, thông ra nói đúng. Đường Trấn Quốc Phụ Hòa nói. Ngay kế sáng sớm, đoàn người ngồi phi cơ trực thẳng, chạy thẳng tới côn hư cung đi. Nếu như ở chỗ này chuẩn bị sáo phòng là tốt. Trần Vệ Quốc nói. Chuyện này đơn giản, ta gọi điện thoại. Trần Vũ sau khi nói xong, cho Vũ Kiến quân gọi một cú điện thoại, sau đó cười nói, sau này này mấy gian nhà ở, đều là chúng ta. Chờ từ đại hạ đế quốc trở lại, tìm người sửa sang một chút, lui về phía sau là có thể tầm xa làm việc. Trần vệ quốc cười nói, chúng ta đi qua đi. Trần Vũ sau khi nói xong, một bước trước đi vào vị diện quan môn. Thuất không khí mới mẽ. Hạ Vũ mừng rỡ không thôi nói. Cảm giác thoải mái hơn. Mộ Dung Yến cười nói, mang theo người nhà chuyển động vân vụ Sơn Trang, đợi bọn hắn cũng chọn tốt căn phòng sau. Trần Vũ nói, trên núi có rất nhiều trái cây. Ca, trái cây này quá ăn ngon rồi. Trần Vũ không kìm lòng được khen. Ăn ngon người liền ăn nhiều một chút. Trần Vũ thuận miệng nói, duy nhất khuyết điểm chính là chỗ này bên không có internet. Đường Trấn Quốc nói, con hư cung bên kia có lưới, muốn lên lưới thời điểm, đi qua là được, lại dùng không được mấy phút. Mộ Dung Yến nói, tiểu Vũ. Chúng ta sau này liền ở nơi này. Hạ Bác Hoành nói, ngoại công bảng ngoại, nãi nãi, bên này linh khí đầy đủ, các ngươi không việc gì thời điểm, nhiều tu luyện một chút hốn nguyên thiên kinh, sau này nhất định có thể trở thành trường sinh bất tử tiên nhân. Trần Vũ nói, người nhà đều ăn qua chín chục ngàn năm một thuộc bàn đảo, tuổi thọ vô cùng vô tận, cho dù thiên phú kém đi nữa, đa dụng chút thời gian tu luyện, sớm muộn cũng có thể thành tiên thành thần, nếu như hắn lại tiêu ít tiền nạc, người nhà thành tiên thành thần dễ như trở bàn tay. Ừ. Hạ bác hoành gật đầu một cái, con gái hiện tại cũng không thiếu tiền, hắn cũng không cần đi quán mì hỗ trợ. Ca, ta có thể hay không không đi học? Trần Vũ hỏi. Người mới 14 tuổi, không học thư làm gì? Trần Vũ hỏi ngược lại. Ta cũng phải tu luyện, ta cũng muốn thành tiên. Trần Vũ nói. Thế nào cũng phải học xong đại học. Trần Vệ Quốc nói. Ta ở Tây Bắc Phủ xây một cái thiên đằng học viện, sau này mội mội ở nơi này bên đi học. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra. Nói chuyện cũng tốt. Trân vệ quốc gật đầu một cái. Vệ quốc, đem hồng anh bọn họ cũng gọi tới. Triệu hồng nói. Ừm. Trân vệ quốc gật đầu đáp ứng. Ta đem đại ca, nhị ca, tam tỷ bọn họ cũng gọi tới. Nhìn một cái cha mẹ, hạ vũ nói. Ta để cho người ở phụ cận tu một ít biệt thự. Trần vũ nói. Tiểu vũ, nghe nói đỉnh núi có một hồ, bên trong có rất nhiều ngư. Đường Trân quốc cười hỏi. Ừm. Trần vũ gật đầu một cái. Thông ra. Chúng ta đi câu cá, như thế nào đây? Đường Trấn Quốc hỏi. Tiểu Vũ, có hay không cần câu? Trần vệ Quốc hỏi. Có cần câu? Trần Vũ nói. Ta cũng cùng các người cùng đi câu cá. Hạ Bác Hoành nói. Tiểu Thi, người dẫn chúng ta xuống núi mua ít thức ăn trở lại. Hạ Vũ nói. Mẹ, không cần, chúng ta có thức ăn. Trần Vũ nói. Các người đi câu cá đi, ta đi nấu cơm. Đường thì nói. Thời gian còn sớm, đi trước xem bọn hắn câu cá. Đợi một hồi trở lại nấu cơm. Hạ Vũ nói. Đoàn người đi tới đỉnh núi, Trần Vũ nhất nghiệm chi gian, tùy thân trong vũ trụ, nhiều mười mấy chỉ cần câu. Tiểu Vũ, ngươi cần câu thế nào biết ra? Trần Vệ Quốc nghi ngờ hỏi. Ta cái đồng hồ đeo tay này, bên trong có một cái không gian. Trần Vũ nói. Ta chiếc nhẫn này, cũng là một cái không gian giới chỉ. Đường thi cơ cơ trên ngón tay chiếc nhẫn. Trần Vũ xuất ra 10 trong giới chỉ, phân cho cha, mẫu thân, cha vợ, mẹ vợ, nại nại. Mội muội ngoại công, bà ngoại, đường thi ra ra nãi nãi, lại giúp bọn hắn luyện hóa, trong khoảnh khắc, mọi người liền chơi được phi thường cao hứng. Mấy phút sau, một người cầm lên một nhánh cần câu, vừa nói vừa cười câu đến ngư. Ha ha ha ha ha, ta khai trương. Đường Trấn Quốc cười nói. Đây là cái gì ngư? Có thể ăn không? Mộ Dung Niến hỏi. Có thể ăn, này ngư rất ăn ngon. Đường thi nói. Câu hơn một tiếng ngư, mọi người vẻ mặt tươi cười trở lại sơn trang. Ăn một bữa phong phú cơm trưa, Trần Vũ pha một bình linh trà, lại dùng một cái ý nột trầu, giả bộ hai mươi mấy bàn đảo. Ta quyết định, sau này ngủ ở bên này. Trần Vệ Quốc nói, trong nhà nhiều tiền phải dùng không xong, cùng với ở Đại Hán Quốc bên kia lãng phí thời gian, còn không bằng ở Vân Vụ Sơn Trang tu luyện. Cùng phi thăng thành tiên so với, tiền lại tính là cái gì? Ừ, chúng ta cũng không đi. Đường Đỉnh Tiên nói, những người còn lại suy nghĩ một chút sau, cũng quyết định ở tại Vân Vụ Sơn Trang. Nửa giờ sau, mọi người thông qua vị diện quang môn trở lại côn hư cùng, mỗi người gọi mấy cú điện thoại. Biết được đại hạ đế quốc bên này có cơ hội phi thăng thành tiên, đại hán quốc chăm họ chen lấn chạy tới. Vốn là hơn mấy ngàn vạn giá phòng, giống như tuyết lở một loại cuồng ngã không ngừng, mua đưa tới tam cũng không có người nào muốn. Đại hán quốc thổ địa cùng bất động sản giá cả sụt đột đột, Kim, Ngân, Đồng, Thiết, bật lửa loại giá cả không ngừng tăng vọt. Chương 451, Thiên hạ thứ nhất. Tây Bắc phủ biên giới Có xưởng luyện thép, hãng xi măng. Lo gói, tài liệu kiến trúc cái gì cần có đều có. Từ đại hán bên kia đàng sơn công ty xây cất, kêu mấy ngàn dành công nhân xây cất tới, lại đang cách vân vụ sơn bốn phía, quy hoạch một ít kiến trúc dùng. Theo thời gian trôi qua, một cái nhà tòa độc lập biệt thự cùng thang máy phòng sau đó thành hình. Cho đại bá, cô, cầu, nhị cứu, tầm gì, Ngô Trấn Sinh. Vương Chính Tân bọn họ, mỗi ra một cái nhà đại hình biệt thự. Đợi trường học xây xong sau đó, Trần Vũ lại đem một bộ phận thiên đằng học viện thầy trò, rời đến bên này Tây Bắc học viện. Lao công, nghe nói có một ít lòng mang ý đồ xấu đại hạ nhân. Đường thì nói, ta biết rồi. Trần Vũ đáp một tiếng, suy nghĩ một chút sau, hắn quyết định tổ chức một trận võ đạo chí tôn tranh bá cuộc so tài, dự định lấy cản quét hết thể thực lực, chấn nhiếp những thứ kia bụng dạ khó lường người. Không tới thời gian một tháng, võ đạo chí tôn tranh bá cuộc so tài tin tức, liền truyền khắp toàn bộ đại hạ võ lâm. Tây Bắc Vương tổ chức võ lâm trí tôn tranh bá cuộc so tài, không muốn biết chết bao nhiêu người. Tiên tiên vô địch, tông sư vô địch, đại tông sư vô địch, cũng có thể lấy được tiền nhiệm Tây Bắc Vương thần công. Tiền nhiệm Tây Bắc Vương vô địch thiên hạ hai trăm mấy chục ngàn năm, thực lực của hắn vượt xa phá tói cảnh. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhất định là có không ít lánh đời cao thủ, đi trước tranh đoạt võ lâm trí tôn danh xưng Tự cổ văn không đệ nhị, vũ không đệ nhất, như thế thịnh hội, không đi ha không đáng tiếc. Từng cái võ giả từ đại hạ các nơi chạy tới Tây Bắc Phủ, có đi tỉ thí, có đi quan chiến. Phủ thanh ngoại lai võ giả ngày càng tăng lên gấp đội, không ít võ giả ý mình thực lực cường đại, khắp nơi lửa gạt, khi nam phép nữ. Đồ nhi, Tây Bắc Phủ là không phải những địa phương khác, chớ ở Tây Bắc Phủ biên giới làm vậy. Sư phụ, lấy thực lực ngươi, còn sợ những quan binh kia sao? Tiền nhiệm Tây Bắc Phủ có hay không phi thăng, không ai nói rõ được. Sư phụ, nhóm người kia làm nhiều như vậy chuyện xấu. Cũng không gặp quan binh bắt bọn họ. Không phải là không báo giờ sau khi chưa tới, bọn họ nhất định sẽ xui xẻo. Một già một trẻ thấp giọng nói. Đang lúc này, người mặc khôi giáp Triệu Thiên Vũ, mang theo một đám binh lính chạy tới, đem bảy cái đại hán bao bọc vây quanh. Các ngươi làm gì? Một tên đại hán âm thầm phòng bị hỏi. Không nhìn Tây Bắc phủ luật pháp, sắt Triệu Thiên Vũ quát lên. Một trận đao quang kiếm ảnh sau đó, trên đất nhiều bảy bộ thi thể. Ai lại bị mạnh hết yếu, giết hết vô v Triệu thiên vũ lạnh rõng quát lên. Từng cái ở Tây Bắc Phủ gây chuyện võ giả, lần lượt bị Tây Bắc Phủ quân đội chém chết. Giết gà dọa khỉ bên dưới, tới tham chiến hoặc xem chiến vũ người, cũng không dám nữa tùy ý làm vậy. Hổ tử vi lực còn lại ở, chương như ngọc cùng chương như tuyết mới phi thăng vài năm, trung thành với tiền nhiệm Tây Bắc vương phá toái cảnh, đại tông sư, tông sư, tiên thiên cấp bậc võ giả, cộng lại còn có hơn 1.300 cái. Ba ngày sau, người mặc quan phục trần vũ, bước đi về phía trên đài. tham kiến vương ph tính bằng đơn vị hàng nghìn võ giả cùng trăm họ, trăm miệng một lời la lên. Bản Vương sư phụ là tiền nhiệm Tây Bắc Vương. Tiên Tiên vô địch, tông sư vô địch, đại tông sư vô địch, ngoại trừ có thể được một môn thần công, còn có thể được một cái lượng thân làm theo yêu cầu thần binh, cùng với 10 vạn lượng kim phiếu. Trần Vũ nói, tiền nhiệm Tây Bắc Vương là hắn, hiện đảm nhiệm Tây Bắc Vương hay là hắn, chính mình cho mình làm sư phụ, trong lòng hắn buồn cười không dứt. Chẳng lẽ tiền nhiệm Tây Bắc Vương còn không có phá không phi thăng? Nghe vương gia ý tứ, tiền nhiệm Tây Bắc vương vẫn còn ở Vân vụ sơn trang. Cũng còn khá ta không có ở Tây Bắc phủ gây chuyện, nếu không chắc chắn phải chết. Từng cái võ giả thầm nghĩ trong lòng. Tiên thiên vũ giả ở lôi đài số 1 võ, tông sư võ giả đi nhị hào lôi đài, đại tông sư võ giả đi số 3 lôi đài. Trần Vũ nói: "Vương gia, phá toái cảnh võ giả có thể tham gia luận võ sao?" Thân hình gầy gò Lý Giang Hà, vẻ mặt mong đợi hỏi: "Phá toái cảnh võ giả, chỉ cần có thể đánh thắng bản vương" Có thể có được một môn phá toái cảnh tu luyện công pháp, cùng với một cái phá toái cảnh võ giả sử dụng thần binh. Trần Vũ một chữ một cái nói. Vương ra, đây chính là người nói. Lý Giang Hà nói. Bản Vương nói 102 Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười nói. Một lát sau, tiên thiên cấp bậc võ giả, bắt đầu ở lôi đài số một quyết đấu. Tiểu Vũ, ngươi đi đến phá toái cảnh rồi hả? Trần Vệ Quốc Hoài Nghi nói. Tu Vi không có đi đến phá toái cảnh, nhưng thực lực của ta... Không kém gì bất kỳ phá thoái cảnh. Trần Vũ thuận miệng nói. Tiên nhiệm Tây Bắc Vương là người sư phụ. Hạ Vũ hỏi. Ừ, ta được đến hắn lưu lại đồ vật. Trần Vũ nói bậy nói. Chỉ bằng một kiện đồ vật, thế nào thể hổ còn đính? Đường Trấn Quốc Hiếu kỳ hỏi. Ta sư phụ thực lực cao thâm mặt chắc, người bình thường không làm được chuyện, đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Trần Vũ nói. Hai cái tiên thiên vũ giả, một người dùng kiếm, một người dùng đao, kiế Mặt đất một mảnh hôn độn. Thiên thiên vũ giả thật lợi hại. Trần vệ quốc không ngừng hâm mộ nói. Một cái người đàn ông trung niên lắc mình leo lên nhị hào lôi đài, chắp tay nói, Tại hạ lăng thiên ban cho, tông sư hậu kỳ tu vi. Tại hạ tiêu vân phòng, tông sư hậu kỳ tu vi, xin chỉ giáo. Lại vừa là một cái trung niên, bay đến nhị hào lôi đài. Lôi đài số 1 đường kính 100 m nhị hào lôi đài đường kính 300 m, số 3 lôi đài đường kính đạt tới 500 m. Tiên thiên chân khí có thể rời thân thể công kích, xem cuộc chiến chăm họ cùng võ giả, cách lôi đài ít nhất cũng có hơn 100m. Nếu như khoảng cách lôi đài quá gần, thì có thể bị trên đài võ giả ngộ thương. Tiêu vân tốc độ gió độ quá nhanh. hắn hẳn lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Nóng quá a chẳng lẽ là hỏa chi ý cảnh. Ở trên lôi đài quyết đấu hai cái tông sư võ giả, đánh cái khó phân thắng bại. Ca, còn có hạt dưa không có. Trần Vũ hỏi. Ăn nhiều như vậy hạt dưa làm gì? Hạ vũ khiển trách. Trên lôi đài võ giả, người chết ta sống công kích đối phương. Trần vũ bọn họ ăn hạt dưa, uống trà, trò chuyện. muội muội cho. Đường thi đem trước mặt hạt dưa đưa tới. Hay lại là tỷ tốt? Trần vũ cười nói. Từng cái chiến bại võ giả, tên bị người hoa xuống. Từng cái đánh thắng võ giả, đi xuống lôi đài khôi phục Ta đi xuống thử một chút. Đường thi sau khi nói xong, lang không bước từ từ đi tới số 3 lôi đài. Vương phi, ngươi chính là đi xuống đi. Đại tông sư hậu kỳ tống hâm, tê cả ra đầu nói. Thiếp ta một kiếm. Đường thi rút trường kiếm ra, nhanh như vô ảnh đâm tới, ngoại trừ kiếm ý bên ngoài, nàng còn lĩnh ngộ không gian ý cảnh, phong chi ý cảnh, thủy chi ý cảnh, sức chiến đấu vượt xa rất nhiều phá toái cảnh võ giả. Đa tạ vương phi hạ thủ lưu tình. Tống hâm lòng vẫn còn sợ hai nói. Quá nhanh, bằng vào ta phá toái cảnh giai đoạn trước tu vi, đều không thấy thế nào rõ ràng. Vương phi thực lực, tuyệt đối không kém gì phá toái cảnh kỳ Không nghĩ tới bây giờ Tây Bắc Phủ, như cũ sâu không lường được. Từng cái pha tói cảnh võ giả kinh hãi không thôi. Ai dám đánh với ta một trận. Đường thi nhìn vòng quanh tứ phương, âm thanh dao động cửu thiên vẫn nói. Thật sâu dày tu vi. Không ít võ giả trong lòng rung mạnh. Thấy không có người lên đài, đường thi không thể làm gì khác hơn là bay trở về lôi đài. tiểu thi, thực lực ngươi. Mộ Dung nghiến khó tin hỏi. Vận khí ta rất tốt, thường thường đốn nộ. Đường thi cười đùa nói. Quyết ra tiên thiên vô địch, tông sư vô địch, đại tông sư vô địch, Trần Vũ theo lời đèm công pháp, thần binh, kim phiếu, giao cho trên đài ba vị võ giả. Sau đó lớn tiếng nói, người nào thắng bản vương, ai có thể có được phá toái cảnh công pháp và thần binh. Đông Nam Phủ Lý Giang Hà, mời vương ra dạy bảo. Lý Giang Hà nhảy lên, ôm quyền thi lễ một cái. Người già chiêu đi. Trần Vũ vân đạm phòng khinh nói. Lý Giang Hà rút ra trường kiếm, nhanh như thiểm điện vọt tới. Trần Vũ không tránh không né tay phải bắt đối phương trường kiếm, tay trái khinh khinh đánh một cái, đối phương liền bay ra lôi đài. Từng cái phá toái cảnh võ giả lần lượt lên đài, đều bị hắn hởi hợt đánh ra lôi đài. Đệ nhất thiên hạ. Đệ nhất thiên hạ. Đệ nhất thiên hạ. chương 452, tiến vào tân thế giới. Phá toái cảnh hậu kỳ cao thủ tuyệt thế, cũng là không phải trần vũ một chiêu địch. Càng quét đại hạ võ giả sau đó, hắn vận chuyển chân nguyên lực, âm thanh dao động đại hạ đế quốc nói. Lui về phía sau ai dám chế tạo đại hán cùng đại hạ mâu thuẫn, khích bác hai tổ quan hệ, đường trách bản vương hạ thủ vô tình. Mới nhậm chức Tây Bắc vương, bây giờ có phải hay không là ở Tây Bắc phủ? Bậy hạ, Tây Bắc lúc này vương hẳn đang chủ trì võ đạo chí tôn tranh bá cuộc so tài. Tiền nhiệm Tây Bắc vương sâu không lường được, hiện đảm nhiệm Tây Bắc vương như cũ vô địch thiên hạ, kỳ. Thì... Bậy hạ, có muốn hay không hạ chỉ, phàm là khích bác hai tổ quan hệ nhân, hết thể tịch thu tài sản diệt tộc. Ừ cứ làm như vậy Hai vị Tây Bắc Vương, thật giống như cũng không nóng lòng quyền lợi, chấm liền ủng hộ hắn xuống. Võ giả sợ Trần Vũ thực lực, chăm họ không dám không vâng lời đại hạ hoàng đế, từ nay về sau, đại hạ ngữ Đại Hán trở nên càng hòa thuận. Đại Hán quan phương nhân, ở Bắc Sơn huyện biên giới xây nhà xây hàng sửa đường. Như chút được gánh nặng Trần Vũ, đem ấy môn đỉnh phong tu chân công pháp, truyền cho Vân vụ Sơn hạ những bằng hưu thân thích kia. Người muốn bê quan? Đường Thi kinh ngạc hỏi. Ừ, ta chuẩn bị bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Trần Vũ nói, đến mấy năm cũng không có đi dị giới du lịch, hắn định dùng thời gian đổi thánh thạch, tăng lên mình một chút thực lực. Người muốn bế quan bao lâu? Đường thi hỏi, nhỏ thì một tuần lễ, lâu thì một tháng. Trần Vũ nói, người nhà lực phòng ngự, đủ để cho thần tôn cực hạn dương mắt nhìn bằng hữu thân thích lực phòng ngự, cũng có thể để cho cựu giai huyền tiên bó tay toàn thở. Bây giờ thân ở phàm giới bên trong, hắn không lo lắng người nhà và thân thích bằng hữu an toàn tánh mạng. Cùng cha mẹ bọn họ nói một lần bế quan tu luyện chuyện, Trần Vũ đi vào một căn phòng, bày từng cái trận pháp, nhất niệm chi gian, dị giới 5 ngày du giảm bớt một lần, thân hình hắn tan biến không còn dấu tích. Năng lượng cấp bậc rất cao, chính là quá mỏng manh, một hít một thở giữa, tu vi lấy mắt trần có thể thấy trình độ tăng vọng. Trong lòng hơi động, Trần Vũ mua cho mình một cái tu vi dừng lại phần món ăn, 1 triệu năm bên trong, hắn tu vi cũng sẽ không gia tăng. Đem du lịch thời gian sông tới 10 tỷ tiền, Đem tốc độ thời gian trôi qua sung mãn thành 100 tỷ so với 1 Thân thể con người tinh khí thần Tinh là thân thể, tức là năng lượng, thần là linh hồn Ở đại đa số thế giới, tự thân Tu Vi Đi đến cảnh giới nhất định, cũng sẽ bị vội vã phi thăng Bình thường đại biểu Tu Vi chính là năng lượng Cá nhân chiến đấu lực như thế nào Cùng Tu Vi không có bao nhiêu quan hệ Theo Trần Vũ, cùng với tăng cao Tu Vi Còn không bằng tăng cường thân thể cùng linh hồn Cường độ thân thể đi đến cấp bậc nhất định Vấy tay một cái là có thể nát bấy hết thảy Linh hồn cảnh giới đạt đến tới trình độ nhất định Nhất nghiệm là có thể để cho địch nhân hồn bay phép tán Cường độ thân thể chưa đủ Một khi tu vi quá cao Thì có kinh mạch đức từng khúc Bạo thể mà chết nguy hiểm Linh hồn cảnh giới không đủ Tu vi lại quá mạnh mẽ Không khác nào tiểu hài đùa bỡn đại đao Thời thời khắc khắc cũng có thể thương tổn đến chính mình Thân thể không đủ mạnh Liền thừa tái không được cường đại linh hồn cùng hùng hậu tu vi Thân thể cường linh hồn yếu Đơn giản không phát huy ra thân thể toàn bộ thực lực. Linh hồn cường thân thể nhược, vừa xa bình thường phát huy bên dưới, khó tránh khỏi thương tổn đến thân thể. Đương nhiên, thực lực đạt đến tới trình độ nhất định, chỉ bằng vào linh hồn là có thể rong ruổi thiên địa. Linh hồn không có, nhân liền chết, thân thể không có, thực lực khó mà tiến thêm. Nhưng là, năng lượng nếu là không có, hoàn toàn có thể một lần nữa tu luyện. Là lấy, Trần Vũ vẫn cho rằng thân thể và linh hồn trọng yếu nhất, năng lượng tầm quan trọng, kém xa thân thể và linh hồn. Tuy nói năng lượng có thể tăng cường thân thể cùng linh hồn, nhưng chung quy là ngoại lai vật. Âm thầm suy nghĩ sau một lúc, Trần Vũ không nhanh không chậm đi về phía trước. Thăng cấp tổ long luyện thể quyết, yêu cầu 100 tỷ hạ phẩm Thánh thạch, đem tụ bảo bổn sung mãn thành hạ phẩm hôn độn chí bảo, yêu cầu 10 tỷ hạ phẩm thanh thạch. Bây giờ mỗi ngày có thể kiếm 24 khối hạ phẩm thanh thạch, du lịch kết thúc thì có tiền nặng rồi. 10 tỷ thiên du lịch thời gian, có thể vì hắn mang đến 2400 triệu hạ phẩm thánh Thạch Lần này thời gian sử dụng lúc này đổi thánh thạch hắn chẳng những có thể đem tổ long luyện thể quyết thăngg nhất cấp còn có thể đem tụ bảo buồn hiên viên kiếm Trấn hôn Châu Long Thần đao, cũng từ cực phẩm hôn độn Linh bảo cấp bậc sông tới hạ phẩm hôn độn chí bảo cấp bậc trên người hắn xuyên hôn nguyên chiến giáp cùng dưới chân xuyên hôn nguyên giày lính giống vậy đều là cực phẩm hôn độn linh bảo Trước du lịch sau ngủ xua tan trong đầu nghĩ bậy, Trần Vũ bước nhanh đi nhanh một lát sau một con rằng có thể so với con voi quái thú xuất hiện ở hắn trong tâm mắt Nhìn kỹ bên dưới, xa xa còn có một cái mặc gia thú quần xà lọn thiếu niên. Xung mạn mắc lửa tiền thế giới phát biểu, nhất nghiệm chi gian, trên người hắn quần áo biến thành một thân gia thú. Thấy thiếu niên một quyền đem quái thú đánh bay vài mét, trong lòng Trần Vũ thầm khen, thật là lớn lực lượng. Mấy phút sau, máu me khắp người quái thú, không núp nhích nằm trên đất, rất hiển nhiên, nó đã bị thiếu niên đánh chết. Lớn như vậy một con độc giác thú, đủ chúng ta kỳ ra thôn, ăn đã mấy ngày. Thiếu niên khóe miệng của Kỷ Dũng cười một tiếng, gánh lên độc giác thú thi thể, một bước một cái dấu chân hướng xa xa đi tới. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, không nhanh không chậm đi theo. Một cái rõ ràng không có tu luyện qua thiếu niên, một cái chỉ có 12-13 tuổi thiếu niên, đánh chết một con dáng có thể so với con voi độc giác thú. Cái này làm cho hắn đối thiếu niên chỗ thôn cảm thấy dị thường hiếu kỳ. Hơn một tiếng sau, Kỳ Dũng khiêng độc giác thú, đi vào một cái tiểu sân thôn. Tiểu Dũng, ngươi trở lại. Một người thanh niên cười la lên. Hồ ca. Kỳ Dũng kêu một tiếng. Tiểu Dũng, ngươi lại đánh tới con mồi. Một cái phụ nữ trung niên, vẻ mặt và thiện la lên. nhi thẩm. Kỳ Dũng cười la lên. Tiểu Dũng. Từng cái người mặc ra thú thôn dân, cười chào hỏi. Kỳ Dũng từng cái đáp lại, khiêng độc giác thú đi tới một cái quảng trường. Sau đó lớn tiếng la lên, tới phân thịt Trong khoảnh khắc, hơn 100 cái thôn dân, từ những thứ kia đất đá xây thành trong phòng đi ra. Chia xong độc giác thú thịt, Kỷ Dũng khiêng một cái chân thú, đi về phía một cái nhà coi như rộng rãi nhà. Tiểu Dũng, thuốc nước ta đều nấu được rồi, người trước đi tắm. Một lao giả nói, đúng A công. Kỷ Dũng gật đầu một cái, đem chân thú để ở một bên, thẳng chui vào một cái đá lớn hang. Đá lớn trong vạc chứa đầy chất lỏng màu xanh biếc, theo Kỷ Dũng tiến vào bên trong, chất lỏng màu sắc càng ngày càng nhạt. Thì ra là như vậy. Chân Vũ bừng tỉnh nếu ngộ lầm bầm lâu bầu. Suy nghĩ một chút sau. Hắn không có quái dày kỳ ra thôn yên lặng, mà là ở ngọn núi xa xa bên trên, xây một cái nhà nhà gỗ. Mỗi ngày nhìn thấy đồ vật, giống như từng cuộc một hoặc khô khăn hoặc thú vị địa ảnh. Lục xác thuốc nước, nhìn như vô cùng đơn giản, lại có thể tăng cường thân thể tư chất, trong bụng hiếu kỳ trần vũ, quyết định nghiên cứu một chút. Mỗi lãng phí một ngày, là có thể gia tăng 24 viên hạ phẩm thanh thạch, tuổi thọ vô cùng vô tận hắn, không bao giờ thiếu chính là thời gian. cái kêu kêu Hồng lão giả Hơn phân nửa là một cái người có cố sự. 12-13 tuổi Kỷ dũng, chỉ bằng vào thân thể lực lượng và tốc độ, là có thể nghiền ép tiên thiên vũ giả. Cái thế giới này nhìn qua thật có ý tứ, ngược lại cũng không có chuyện gì, tại châu nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tạm thời buông lòng tâm tình. Chờ biết do kiếp trước giới tình huống, suy nghĩ thêm có hay không an trí vị diện quan môn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái thế giới này nhất định là có tu lệ giả, thực lực mạnh nhất tu lệ giả hẳn không so với cựu dai huyền tiên yếu từng cái ý nghĩ ở trong đầu thoáng hiện suy nghĩ một chút sau Trần Vũ xuất ra mười mấy cân tôn hùng nhỏ một cái đại ngũ hành điều vị trưởng đi xuống từng con từng con tôn hùng trở nên mùi thơm chẳng ra sau đó hắn vừa ăn tê cay tôn hùng nhỏ vừa uống địa. chương 453 bí mật của Kỳ Dũng lục sát thuốc nước màu sắc càng ngày càng nhạt, thẳng đến trở nên trong suốt lúc kỳ Dũng mới từ đá lớn trong vạc bỏ ra thay một bộ quần áo sau Hắn ở trên không trên đất đứng một cái hình ý tam thể thức. Thấy tình hình này, trong lòng Trần Vũ thầm nói, hắn làm sao sẽ tam thể thức, chẳng lẽ hắn là từ địa cầu bên kia chuyển kết tới. Chỉ bằng vào một cái động tác, vẫn không thể xác nhận đối phương là hay không đến từ địa cầu. Sau khi cân nhắc một phen, hắn quyết định lại quan sát mấy ngày. Màn đêm buông xuống, kỳ Dũng nằm ở trên giường ngủ. Ngay kế, mấy cái mười mấy tuổi tiểu hài, chen lấn nói, Dũng ca, nhanh cho chúng ta nói tôn ngộ không cố sự. được rồi Kỳ Dũng gật đầu một cái, mặt mày hớn hở nói về Tây Du Ký. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, người này nhất định là địa cầu bên kia chuyển kết tới, chính là không biết hắn, là ta đồng bào, hay lại là ngoại quốc lão Thấy đối phương nói nghe nhiều nên quen cố sự, Trần Vũ không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Ngay kế sáng sớm, một thân gia thú Kỷ Dũng, một mình rời đi thôn. Liệt Dương Thảo, chế biến bổ nguyên dịch thuốc chủ yếu. Lại có nhiều như vậy nhất Diệp Thảo. Tam hoa quả, thứ tốt. Hái một ít thảo dược. Đem để dưới đất, Kỷ Dũng chiếm một cái tam thể thức, một quyền lại một quyền đánh. Thung pháp đứng không tệ, quyền pháp khó coi. Trần Vũ nhíu mày một cái. Đứng tam thể thức Kỷ Dũng, giống như một người máy một dạng lặp đi lặp lại thi triển trực quyền. Hơn một tiếng sau, hắn đứng thẳng người, lại đánh một trận bãi quyền. Chẳng lẽ hắn chỉ có thể tam thể thức? Tán đả tam quyền tam chân, cũng không có học được ra. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, tán đả tam quyền theo thứ tự là trực quyền, bãi quyền, câu quyền Tam chân chính là bên chân, bên đặng, thẳng đặng. Đơn giản sáu cái chiêu thức, Kỳ Dung cũng liền trực quyền cùng bên đặng luyện tạm được, còn lại hai quyền hai chân khó coi. Đáng thương Hoa Nhi, xuyên việt đến cái thế giới này, chỉ có thể một cái hình ý tam thể thức, tán đả tam quyền tam chân, giống như cũng là tự đi mầy mò. Một khi rời đi kỳ ra thôn cái này xa xôi sân thôn, không biết phải bị bao nhiêu thổ dân khi dễ. Trần Vũ vừa nhìn đối phương, vừa uống vô ưu tiểu. Hì, ta trên địa cầu thời điểm Làm sao lại không học võ thuật đây? Đều do Lý thúc, nhất định phải ta luyện 2 năm tam thể thức mới chịu dạy ta hình ý ngũ hành quyền. Nếu là không phải thường thường nói một chút tiếng Hán, có lẽ ta đã sớm đem tiếng Hán quên mất. Kỳ Dung thấp giọng lầm bầm lâu bầu. Xem ra, trước mắt tiểu gia hỏa chính là ta trên địa cầu bên kia đồng bào. Trần Vũ hiên lặng cười một tiếng. Du lịch thời gian tổng cộng 10 tỉ thiên, cách du lịch kết thúc còn sớm, hắn không gấp trợ giúp đối phương. Những năm gần đây, hắn ở xa lạ dị giới, Đã từng gặp phải địa cầu đồng bào, căn cứ đồng hương hô băng hỗ trợ nguyên tắc Trực tiếp giúp hắn, thật giống như không có ý gì, ta nên làm cái gì bây giờ. Trần Vũ có chút do dự bất quyết. Thu đối phương làm đồ đệ. Hắn đã thu quá người xuyên Việt làm đồ đệ rồi, giống vậy chuyện làm rất nhiều khó tránh khỏi sẽ cảm thấy chán nản Cho đối phương tăng thực lực lên. Thật giống như cũng chơi không vui, hai ba lần liền đem đối phương biến thành cao thủ, làm sao còn chơi tiếp. Mặc hắn chiêu thức ngàn vạn, ta đều một quyền đánh bay trong lòng Kỳ Dũng động một cái, đi tới một cây đại thụ trước mặt, một quyền lại một quyền đánh phía thân cây, phốc phốc phốc thanh âm vang lên theo, nhánh cây lá cây rơi xuống đầy đất. Một lát sau, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, thân cây nứt ra đến, đại thụ té xuống đất. Bây giờ ta lực lượng, sợ là có ngu nhu lực." Kỳ Dũng vẻ mặt phức tạp nói. "Ở hoang cổ đại lục, một nhu lực tương đương với một tấn, một hộ lực tương đương với 100 nhu lực, lực lượng của một con rồng tương đương với 100 hộ lực." Địa khu xa xôi người bình thường Thì có một ngu lực, một ít địa phương người bình thường, nắm giữ tam nhu lực. A công nói trúc cơ trọng yếu nhất, thập ngu chúc cơ, bách ngu trúc cơ, thập hổ trúc cơ, bách hổ trúc cơ, thập long trúc cơ, bách long trúc cơ, thân thể tố chất càng cao, sau này mới có thể đi càng xa. Kỳ Dũng không biết làm gì nói. Năm nay 13 tuổi hắn, mới chỉ có ngũ nhu lực, ở trước 18 tuổi, hắn có thể hay không nắm giữ thập ngu lực, đều là một năn đề, chớ nói chi là cao không thể chạm thập long lực thậm chí trong truyền thuyết bách Long trì lực rồi. Lực lượng là luyện ra, coi như không có cao cấp đổ nguyên dịch, ta cũng có thể khiêng đá lớn lúc luyện. Vừa chuyển động ý nghĩ, Kỷ Dũng khắp nơi tìm tìm, sau mười mấy phút, hắn gánh lên một khối 3 tấn tảng hưu đá lớn, dọc theo đổi chậm chạy. Từng giọt mồ hôi từ trong lỗ chân lông toát ra, sền sệt cảm giác, để cho hắn bội cảm khó chịu. Vì trở thành một cường giả, ta phải giữ vững. Nếu muốn trước người phú quý, thì phải nhân sau chịu tội. Không có hôm nay khổ nạn, Nào có ngày mai huy hoàng. Yên Lặng cho mình bơm hơi, Kỷ Dũng cắn răng nhịn được đau nhức cùng mệt mỏi, từng bước từng bước đi về phía trước. Trên mặt đất xuất hiện từng cái sâu cạn không đồng nhất dấu chân, thỉnh thoảng té ngã trên đất hắn, cũng không có lúc đó dừng lại. Ẩn thân trạng thái chân vũ, Yên Lặng nhìn đối phương, âm thầm khâm phục đối phương ý chí lực. Không muốn, trước xem một chút cái thế giới này công pháp. Nhất niệm chi gian, vô tuyến nạp hệ thống thoáng hiện, suy nghĩ một chút sau, hắn bắt đầu cho chính mình nạp công pháp. Không nghĩ tới ta lúc trước tu luyện hoang cổ thần ngưu quyết, lại là cái thế giới này công pháp. Hoang cổ thần hổ quyết mạnh hơn hoang cổ thần ngưu quyết gấp 10 lần, hoang cổ thần Long quyết lại so với hoang cổ thần hổ quyết mạnh hơn 10 lần. Suy nghĩ nhiều vô ích, trước sung mãn một chút hoang cổ thần Long quyết, nhìn có thể hay không gia tăng lực lượng của ta. Nhất nghiệm chi gian, đại hán tiền giấy giảm bớt 100 triệu, hoang cổ thần Long quyết đi đến tầng thứ nhất, trần vũ nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân, phát hiện lực lượng tăng lên 400 cửu 15 điểm. Trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút. Dưới tình huống bình thường, Hoang Cổ Thần Long Quyết tầng thứ nhất mới có thể gia tăng 500 điểm lực lượng mới đúng. Chẳng lẽ là ta tu luyện qua Hoang Cổ Thần Như Quyết, giảm mất 5 giờ lực lượng, tương đương với Hoang Cổ Thần Như Quyết tầng thứ nhất. Lại vừa là một tỷ đại hán tiền giấy đi xuống, hắn Hoang Cổ Thần Long Quyết đi đến đệ nhị tầng, lực lượng lần nữa gia tăng 990 điểm. Nhiều tiền lắm của Trần Vũ, tứ vô kỵ đạn bỏ tiền nạp, không tới 5 phút, hắn Hoang Cổ Thần Long Quyết thì đến được cảnh giới tối cao. Lực lượng tổng cộng tăng lên 265-75-110 tháng 9-5-45 điểm, biến thành bây giờ 27 0 110 tháng 9-5-45, ước chừng tăng lên hơn 2,600 triệu điểm lực lượng, đáng tiếc gia tăng tốc độ cùng tinh thần lực công pháp, đối với hiện tại ta tới nói, cấp bậc cũng quá kém. Ngắn ngủi mấy phút, lực lượng trợ tăng hơn 50 lần, mừng rỡ trong lòng trần vũ, hăng hái mười phần tìm hiểu những công pháp khác. Gia tăng tinh thần lực công pháp, so ra kém hồng mông luyện thần quyết. Liên thăng cấp mấy đều không gia tăng tinh thần lực. Gia tăng tốc độ công pháp, kém xa kim xí đại bằng chân kinh, đầy cấp mấy đều không gia tăng tốc độ. Gia tăng cường độ thân thể công pháp, so với tổ long luyện thể quyết kém xa vô dụng đối với ta bất kỳ hiệu quả nào. Chưa thỏa mãn chân vũ, lại đem một môn môn công pháp dung nhập vào hôn nguyên thiên kinh, hôn nguyên đạp thiên quyết, hôn nguyên cản khôn chân kinh bên trong. Hơn 2,700 triệu điểm lực lượng, tương đương với 185 tỷ 3.700 ngũ 150.000 nhiều tấn Đổi thành cái thế giới này lòng chi lực, cũng có 100 triệu 3.537 và nhiều. Cả người trên giới tràn đầy vô cùng cảm giác mạnh mẽ thấy, để cho Trần Vũ Hưng phấn, kích động không thôi. Sau bữa cơm trưa, Kỳ Dũng lần nữa tới vào trong rừng cây, đứng trong chốc lát tam thể thức, hắn đi tới một cây đại thụ trước mặt. Một quyền bên dưới, vỏ cây nổ bay, vô số thụ diệp phiêu bay xuống. Kỳ Dũng thân hình chuyển một cái, một quyền đánh về phía một tấm lá cây, chỉ nghe phốc một tiếng, lá cây vỡ vụn ra thật giống như khai khiếu. Thấy đối phương lấy lá cây luyện quyền, Trần Vũ trên mặt nhiều mấy phần nụ cười. Chương 454, hệ thống chạy. Thông qua vô hạn nạp hệ thống, Trần Vũ lấy được kiếp trước giới một ít tin tức. Đại lục sử dụng hoang thạch coi như tiền, hoang thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, hối đoái tỷ lệ 1 bằng 10. Nhất long chi lực tương đương với 100 hổ chi lực, tương đương với 10000 miêu chi lực, tương đương với 20 triệu cân, cũng chính là 10 tấn. Tu luyện giả tu vi theo thứ tự vì trúc cơ, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, trường sinh cấp, hoang cổ cấp, thủy nguyên cấp, thiên tôn cấp. Hoang cổ thần long quyết sông tới cảnh giới tối cao trần vũ, thân thể lực lượng đủ để sánh bằng hoang cổ đại lục thiên tôn cấp đỉnh phong. Lúc này Kỵ Dũng, một quyền lại một quyền, một quyền mau hơn một quyền đánh phía từng tờ một lá cây. Quyền lên quyền lắc lúc, quyền phong liên miên không dứt, thủ diệp phiêu lạc quy tích, trở nên càng không thể suy nghĩ. Không động thì thôi, động một cái nhanh như thiểm điện chỉ có như thế mới có thể quyền không thất bại. Liên tiếp mười mấy quyền cũng không có trúng mục tiêu lá cây, Kỳ Dũng suy nghĩ một chút sau, ra quyền tần số trở nên chậm, ra quyền tốc độ chợt tăng gấp mấy lần. Phốc phốc phốc. Thay nhiên không ngừng, tương tờ một lá cây bị hắn đánh cho thành mảnh vụn. Quyền lực ngưng tụ không tan, chẳng lẽ đây là quốc thuật bên trong minh kính? Kỳ Dũng như có điều suy nghĩ ngừng lại. Trong lòng Trần Vũ động một cái, nín cười, thần thức truyền âm nói, hệ thống loại đi. Kim tiền hệ thống thành công chạy. Ha ha ha ha ha, ta kim thủ chỉ rốt cuộc mở ra. Kỳ Dũng không kìm lòng được ngửa mặt lên trời cười to. Ở hoang cổ đại lục, lấy bây giờ ta thực lực, đủ để thần không biết quỷ không hay giảm mạo hệ thống. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, hệ thống ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Kỳ Dũng hiếu kỳ la lên. Có chuyện gì, ngươi nói thẳng. Trần Vũ truyền âm nói, ngươi gọi kim tiền hệ thống, ta có thể gọi ngươi tiểu kim sao? Kỳ Dũng hỏi, cốt xa chừng nào tốt chừng đấy? Trần Vũ tức giận nói, hệ thống, ta nên xưng hâu ngươi như thế nào? Kỳ Dũng hỏi, ngươi có thể gọi ta tài thần đại nhân? Trần Vũ nói, tài thần đại nhân, ngươi có năng lực gì? Kỳ Dũng không kịp chờ đợi hỏi, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Trần Vũ nói, ta có thể nhìn một chút có chút công pháp gì sao? Kỳ Dũng vẻ mặt mong đợi hỏi, Trần Vũ điều động pháp tắc chi lực, lấy một cái chỉ có hắn và đối phương có thể nhìn thấy màn ảnh. Mấy ngàn môn hoang cổ đại lục công pháp, cùng với mỗi môn công pháp hối đoái giá cả, từng cái xuất hiện ở trên màn ảnh. Tuột xuống cái thế nào kéo không núp đích. Kỳ Dung cao mày nói. Tín hiệu không hề tốt đẹp gì, có chút kéo dài, thứ lỗi. Trần Vũ buồn cười không dứt nói. Kỳ Dũng trố mắt nghẹn họng nói, hệ thống còn có kéo dài. Lên mạng chơi game cũng sẽ kéo dài, hệ thống tại sao không thể kéo dài. Trần Vũ phản bác. Ngươi là hệ thống lao đại, ngươi nói đoán. kỳ không lời chống đỡ. Nhìn một muôn môn công pháp giá cả, hắn không biết làm gì nói, những công pháp này giá cả, thế nào đều như vậy đắt. Không mắc một chút, thế nào ta kiếm tiền? Trong lòng Trần Vũ nói một câu, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn truyền âm nói, cũng có tiện nghi. Tài thân đại nhân, cho ta xem một chút tiện nghi công pháp đi." Kỳ Dũng nói. Trần Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hình ý ngũ hành quyền, bắt cực quyền, Thái cực quyền loại bí tịch, lần lượt xuất hiện ở trên màn ảnh. Hình ý ngũ hành quyền cũng phải 10 khối hạ phẩm hoàng thạch. Dũng âm thầm chắc lưới nói hình ý ngũ hành quyền thuộc về phàm giới võ công tiết giá 10 khối hạ phẩm hoang Thạch đồng giá với 10 viên hạ phẩm thần thạch ngay cả là đỉnh phong tiên cấp công pháp cũng phải không được một viên hạ phẩm thần thạch nhìn qua công pháp giá cả xác thực làm cho không người nào có thể tiếp nhận nhưng mà rất nhiều thứ đều là tương đối ở hoang cổ đại lục hạ phẩm hoang Thạch chiếm được dễ dàng hình ý ngũ hành quyền không dễ có thống chi hay là hắn ưu hóa quá hình ý ngũ hành quyền bán 10 khối hạ phẩm Hoang Thạch Miễn cưỡng coi như đăng giá. Hình ý ngũ hành quyền thật không đơn giản, Hỗn Nguyên Tam thể thức có thể tăng cường khí huyết, phá quyền, phách quyền, toàn quyền, hành quyền, bang quyền đối ứng ngũ hành, biết rõ hình ý ngũ hành quyền chân đế là có thể lĩnh ngộ ngũ hành chân ý. Trần Vũ nói: Tài thân đại nhân, ta muốn mua hình ý ngũ hành quyền." Kỷ Dũng suy nghĩ một chút rồi nói ra: "Chuẩn bị xong 10 khối hạ phẩm hoang thạch." Trần Vũ nói: "Thế nào giao dịch?" Kỷ Dũng hỏi. Trước tiên đem hoang thạch chuẩn bị xong, sau đó mặc Nghiễm mua hình ý ngũ hành quyền. Trần Vũ nói, Kỷ Dũng không nói nữa, xoay người hướng Kỷ ra thôn chạy đi. Về đến nhà, hắn tử dưới giường lấy ra một cái dương gỗ, xuất ra 10 khối hạ phẩm hoang thạch, mặc Nghiễm, ta muốn mua hình ý ngũ hành quyền. 10 khối hạ phẩm hoang thạch tan biến không còn dấu tích, hình ý ngũ hành quyền nội dung không có vào Kỷ Dũng trong đầu. Trần Vũ truyền âm nói, "Ngươi có thể dùng 10 khối hạ phẩm hoang thạch, đem hình ý ngũ hành quyển tăng lên tới sơ quy môn tính." Quỷ Dũng lần nữa xuất ra 10 khối hạ phẩm hoang thạch, mặc niệm, tăng lên hình ý ngũ hành quyền. Lại thu đối phương 10 khối hạ phẩm hoang thạch, Trần Vũ dùng 100 đại hán tiền giấy, cho đối phương đem hình ý ngũ hành quyền sông tới sơ quy môn tính. Rất lợi hại kim tiền hệ thống, trong nháy mắt, ta hình ý ngũ hành quyền liền nhập môn, có kim tiền hệ thống bằng thân, sau này chỉ cần cố gắng kiếm tiền, chỉ cần trong tay tiền quá nhiều, ta là có thể dễ như trở bàn tay trở thành cường giả tuyệt thế. Tiêu hóa trong đầu tin tức Kỷ Dũng thuần thuộc vô cùng đánh một lần hình ý ngũ hành quyền. Ta có phải hay không là quá thiếu đạo đức rồi hả? Không, ta cùng hắn là công bình giao dịch, ngươi tình ta nguyện mua bán, có ai tư cách chỉ chỉ trò chọ? Nếu là không có ta, hắn có thể mua được cường hóa bản hình ý ngũ hành quyền sao? Trong lòng Trần Vũ thầm nói. Thấy trong hộp chỉ có mười mấy khối hoang thạch, Kỷ Dũng buồn bực không thôi, bình phục tâm tình sau, hắn bước nhanh rời đi Kỷ ra thôn. Nhìn một cái đang luyện tập hình ý ngũ hành quyền đối phương, Trần Vũ xuất ra một điếu thuốc đốt, nhàn nhã hút. Ta sức chiến đấu ít nhất tăng cường gấp đôi. Kỳ Dũng mừng rỡ không thôi. Sau đó mấy ngày, Trần Vũ lặng yên không một tiếng động dùng thần thức dò nó, đối phương trong lòng nghĩ cái gì, hắn đều rõ ràng, lấy bây giờ thực lực của hắn, đóng vai kim tiền hệ thống, không có chút nào độ khó. Nam ở trên giường Kỷ Dũng, thấp giọng lầm bầm lủ bầu, nghèo rất ngổng tơi a, ngày mai đi đút lót đáng tiền con ngồi. Sáng ngày thứ hai, ngủ một giấc tỉnh hắn, thầm nghĩ trong lòng, Tai Thần đại nhân, ta muốn mua cây cung tên. Trần Vũ nhất niệm chi gian, đủ loại cường đại cung tên ra bây giờ đối phương trước mặt trên màn ảnh. Tai Thần đại nhân, có giá trị hay không mời khối hạ phẩm hoang thạch tả hữu cung tên? Kỳ Dũng lại hỏi. Trong lòng Trần Vũ động một cái, mấy bả cung tên xuất hiện ở trên màn ảnh. Ta muốn sả nguyệt cung, lại muốn 100 mũi tên tên. Kỳ Dũng xuất ra là một khối hạ phẩm hoang thạch. Lấy đi đối phương hạ phẩm hoang thạch, một cây trưởng cung cùng 100 chiếc mũi tên thoán huyết lãng phí thời gian của ta, tùy thân trong vũ trụ, cấp thấp nhất cùng đều là cực phẩm tiên khí, hắn đều không dùng được, hi, còn để cho ta luyện chế lần nữa một cái, là không phải lãng phí thời gian sau. Trần Vũ có chút trợn khóc trợn cười. Tốt cường đại sức kéo, quá đáng giá. Cầm lên trên đất trường cung, dũng hết toàn lực mới đưa trưởng cung kéo căng, mắt thấy 10 khối hạ phẩm hoang thạch, liền mua được như thế cường đại trưởng cung, trong lòng Kỷ Dũng kinh hỉ kích động không thôi. Nam trưởng cung cùng ngồi tên, bước hướng Kỷ gia thôn đi ra bên ngoài. Tiểu Dũng, ngươi cung tên, là đang ở nơi nào nhặt? Ngày hôm qua ở trên núi nhặt. Tiểu Dũng, cẩn thận một chút. Ừm. Đối phó từng cái trường bối, rời đi thôn Kỳ Dũng, đi tới trong rừng núi, tự biết tiễn thuật nghèo nàn hán, cũng không có bận bịu săn thú, mà là lấy thân cây vì bá, tương đối có thành tiểu luyện một trận tiễn thuật. Ngũ trong vòng trăm thước, ta đã có thể bắn chúng thân cây, tiền thối lại quái thú thử một chút. chương 455, phân kỳ tiền trả lại nghiệp vụ. Đông đi xuân tới Mấy tháng lặng lẽ rồi biến mất. A Dũng, hôm nay là ngươi 14 tuổi sinh nhật." Kỳ Hồng vẻ mặt tươi cười nói. "Cảm ơn A công." Kỳ Dũng tâm tình hết sức phức tạp, miễn cưỡng cười vui nói một tiếng cảm ơn. "Ký chủ sinh nhật, đặc biệt ngươi cung cấp vay tiền nhiệm vụ." Tình hình rõ ràng mời xem màn ảnh. Trần Vũ truyền âm nói. "Nhanh đưa nó ăn." Kỳ Hồng cười tỏ ý nói. Kỳ Dũng áp chế trong lòng hiếu kỳ, bưng lên chén cầm đũa lên, lang thôn hổ Yết an. Chầm một chút, chầm một chút, chờ mắc nghẹn. Kỷ Hồng Ân cần nói: "A Công, ta đi ra ngoài rèn luyện." Sau khi ăn uống no đủ, Kỳ Dũng buông chén đua xuống, cười nói một tiếng: Chớ đi xa, cẩn thận một chút." Kỷ Hồng nói: "A Công, ngươi yên tâm đi." Kỳ Dũng tiếng nói vừa dứt, sải bước đi ra ngoài. Đi tới không có một bóng người trong rừng cây, hắn không kịp chờ đợi chiêu xuất hệ thống màn ảnh. Trước hoa ngạch độ 100.000 hạ phẩm hoang thạch, cùng tháng tiêu phí, lần nguyệt số 10 tiền trả lại. Vay tiền nghịch độ 100.000 hạ phẩm hoang thạch lãi hàng năm suốt 3. Nhiều đô như vậy đều có thể phân kỳ mua. Nhìn một chút trên màn ảnh đồ vật, Kỳ dũng suy nghĩ một chút sau, phân kỳ mua một cái Thánh thể Thiên phú. Hàng năm còn đồng thời, tổng cộng 100.000 kỳ, mỗi kỳ 100.000 hạ phẩm hoang thạch, áp lực có chút lớn a. Trước hoa bên trong tiền, thật giống như không địa phương bộ hiện a, bất quá, ta còn có thể vay tiền a. Dùng vay tiền còn phân kỳ, một lần vay 100.000 hoang thạch, lãi hàng năm hơi thở mới 3.000 hạ phẩm hoang thạch. Tiên lặng tính toán, Kỷ Dũng Bi Thảm phát hiện, tiếp tục tại Kỷ Gia Thôn, hắn 2 năm cũng không kiếm được 3.000 hạ phẩm hoang thạch. Lần đầu tiên còn phân kỳ, còn có 12 tháng, đến thời điểm vay tiền 100.000 hạ phẩm hoang thạch, lại có 12 tháng thời gian, tính được, hắn chỉ cần ở trong vòng 24 tháng, kiếm được 3.000 hạ phẩm hoang thạch. Dùng vay tiền còn phân kỳ, dùng trước hoa còn vay tiền, lại dùng vay tiền còn trước hoa, hàng năm chỉ cần kiếm được 3.000 hạ phẩm hoang thạch, là hắn có thể một mực tay phải đảo tay trái cũng tỉ như lúc trước dùng thẻ tín dụng còn tin dùng thẻ. Tại thân đại nhân, thân thể ta tại sao không có biến hóa? Kỳ Dũng không nhịn được hỏi. Thánh thể thiên phú, đại biểu ngươi đang ở đây trúc cơ giai đoạn, thân thể lực lượng có thể đi đến 100 lòng chi lực, cũng là không phải trực tiếp cho ngươi nắm giữ 100 long chi lực, nếu muốn đạt được càng cường lực lượng, ngươi còn phải đốc luyện thân thể." Trần Vũ giải thích. "Ta có thể trả lại hàng sao?" Kỳ Dũng hối hận không thôi hỏi. "Ngươi nói sao?" Trần Vũ hỏi ngược lại. "Được rồi, Ngươi là lao đại, ngươi nói đoán. Kỳ Dũng yên lặng không nói, suy nghĩ một chút sau, hắn lại hỏi, trước hoa cùng vay tiền ngạc độ, có thể ra tăng sao? Dĩ nhiên có thể, chỉ cần ngươi tin dự độ, một mực giữ rất tốt đẹp trạng thái, trước hoa cùng vay tiền ngạc độ, sẽ sau đó gia tăng. Trần Vũ nín cười ý nói, Kỳ Dũng âm thầm trầm tư một lát sau, bước chân như gió qua lại ở trong rừng núi, yên lặng tìm đáng tiền con mồi. Lam hòa hồ, một tấm da trồn có thể bán 30 khối hạ phẩm thạch Sau mười mấy phút nhìn ngoài ngàn mét lam hỏa hổ kỳ Dũng cắn răng cầm lên cung tên nhắm Hưu một tiếng toàn thân đen nhánh mũi tên nhanh như thiểm điện bay ra ngoài đang ở dưới tảng cây ăn đồ ăn lam hỏa hổ bị bắn nhanh tới mũi tên, bắn thùng đầu 30 khối hạ phẩm hoang thạch giải quyết tiếp tục tạo xuống ra chồn đem bó ở trên lưng K kỳ Dũng nhìn chung quanh hướng phía bên phải dốc núi nhỏ đi tới ngay kế hắn đánh tới ba đầu con mồi có được tài liệu Đại khái có thể bán 50 khối hạ phẩm hoang thạch. Tối ngủ thời điểm, hắn dùng 10 khối hạ phẩm hoang thạch ở hệ thống bên trong mua minh kính. Ngày thứ 2, vận khí nghèo nàn Kỷ Dũng, cái gì cũng không đánh đến. Ngày thứ 3, vận khí không tốt hắn, bị một con hung thú đuổi được tới nơi chạy. Liên tiếp mấy ngày, cũng không có thu hoạch gì, Kỷ Dũng không hề săn thú, mà là khiêng đá lớn đúc luyện thân thể. Không sai, lúc này mới 2 ngày, lực lượng của ta liền tăng tới thập nhưu chi rồi. Không hổ là thánh thể phú. Nghán ngồi thập mấy ngày, ta liền nắm giữ 50 nhiêu chi lực. Không tới 2 tháng, ta thì có một hổ chi lực rồi. Ngắn ngồi thời gian nửa năm, kỳ dũng lực lượng thì đến được rồi thập hồ lực. Không có thuốc nước phụ trợ, thích hợp bây giờ ta đúc luyện đá, cũng không tìm được. Bị quản chế với thuốc nước cùng đồ vật, mắt thấy 1 năm sắp trôi qua, trong bụng cuống cuồng kỳ dũng, dự định rời đi kỳ gia thôn. Vừa tôi ăn cơm xong, kỳ hồng như có điều suy nghĩ hỏi A Dũng, ngươi có phải hay không là muốn rời đi kỳ gia thôn? A công. Ta, ta. Kỳ Dũng có miệng khó trả lời. Không chung mới là hùng ưng lãnh địa, biển khơi mới là thần long thuộc về, đi ra ngoài thời điểm, chính mình cẩn thận một chút, không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Kỳ Hồng tâm tình phức tạp giản dò. Đúng A Công. Kỳ Dũng tim như bị đào cắt đề. Ngay kế sáng sớm, Kỳ Hồng nhìn đối phương, nói, A Dũng, bảo trạo. A Công, ta đi nha. Kỳ Dũng sau khi nói xong, cắn răng xoay người rời đi. Rốt cuộc ra thôn Trần Vũ thấp giọng tự nói. có lấy sau lưng cung tên Kỳ Dũng, tâm tình nặng nghề bước nhanh đi vội, hắn cũng muốn ở lại Kỳ Gia Thôn, nhưng hàng năm 3.000 hạ phẩm hoang thạch lợi tức lại để cho hắn không thể không đi bên ngoài kiếm tiền. Toàn lực săn thu mấy tháng, hắn chỉ lấy được hơn 800 khối hạ phẩm hoang thạch, vì A công cơm áo không lo, hắn đem còn lại những hạ phẩm đó hoang thạch, toàn bộ giấu ở chính mình cái giường kia bên trên. Còn có hơn 3 tháng, liền muốn còn phân kỳ rồi, lần đầu tiên phân kỳ còn dễ nói Dùng vay tiền cùng trước hoa là có thể đối phó, nhưng sang năm kêu 3000 khối hạ phẩm hoang thạch lợi tức sẽ không dễ giải quyết. Lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa vay tiền lợi tức chuyện, kỳ Dũng nhanh như gió táp hướng rừng rậm chạy đi. Hình ý ngũ hành quyền dung hội quan thông, quốc thuật cảnh giới đi đến ám kình, bây giờ ta lại có bắt thập hộ lực, chỉ bằng vào thân thể thực lực là có thể đánh bại rất nhiều huyền cấp tu lệ giả, cẩn thận một chút, định có thể thành công. Nhấc chân chạy như điên Kỷ Dũng, cặp mắt thỉnh thoảng nhìn bốn phía. Âm thầm tìm thích hợp con mồi. Lúc hoàng hôn, hắn tìm một cái tương đối an toàn địa phương, lại đứng lên hôn nguyên tam thể thức. Thật là khắc khổ. Trong lòng Trần Vũ thầm khen, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, tìm hiểu một môn môn công pháp. Ngủ một giấc tỉnh, Kỳ Dũng tiếp tục đi đường, khi thì loan cung lắp tên, bắn chết những thu dữ kia, khi thì lại dùng hình ý ngũ hành quyền, đem tất cả hung thú đánh giết tại chỗ. Một hổ chi lực tương đương với 100 nưu chi lực, một nưu chi lực tương đương với 1 tấn, người mang bát thập hổ cự lực hắn lấy hình ý ngũ hành quyền thi triển ra, lực sắt thương dị thường cường đại. Gặp phải da dẻ thịt béo phòng ngự cao hung thú, hắn sẽ dùng ám kình công kích đối phương nội tạng. Hơn 300 tấm da thú, thế nào cũng có thể bán 4000, 5000 hạ phẩm hoang thạch. Ngày nay buổi sáng, Kỷ Dũng gánh lên một đống lớn da thú, bước nhanh đi xuống sơn lâm, dọc theo đại lộ chạy như điên. Một lát sau, một cái thương đội xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. "Tiểu huynh đệ, ngươi những thứ này da thú bán không?" Trung niên thương nhân vẻ mặt tươi cười hỏi. Giá cả thích hợp liền bán. Kỳ Dũng nói. Trung niên thương nhân nhìn một chút, sau đó nói, 4.500 khối hạ phẩm hoang thạch, ta toàn bộ mua, như thế nào? Không có 8.000 hạ phẩm hoang thạch, ta sẽ không bán. Kỳ Dũng nói. Coi như ngươi bắt được thành lớn đi bán, cũng bán không tới 8.000 hạ phẩm hoang thạch. Trung niên thương nhân nói. Ngươi nguyện ý ra bao nhiêu? Kỳ Dũng hỏi. Giá tổng cộng, 5.000 hạ phẩm hoang thạch. Trung niên thương nhân nói. Quá ít. cái Làm bộ làm tịch gánh lên gia thú tiểu huynh đệ ta nhiều nhất ra 6.000 hạ phẩm hoang thạch trung niên thương nhân la lên đồng ý Kỷ Dũng gật đầu một cái chương 456 một người khác trừng gian diệt ác gia thú toàn bộ bán đi vào sổ 6.000 hạ phẩm hoang thạch Kỷ Dũng nhất thời Tùng một cái đại khí rời đi thương đội sau đó hắn thấp giọng nói tài thần đại nhân có không có không gian giới chỉ chỉ cần ngươi có tiền thứ gì cũng có thể mua được Trần Vũ truyền ông nói ta muốn nhìn một chút không gian giới chỉ giá cả từ thấp đến cao K kỳ Dũng nói Trần Vũ nhất nhiệm chi gian đối phương màn ảnh trước mắt bên trên tựu ra phát hiện đủ loại không gian giới chỉ K kỳ Dũng suy nghĩ một chút sau dùng một.000 hạ phẩm hoang thạch mua một cái dung tích 27ước Vương không gian giới chỉ lại dùng 1.000 hạ phẩm hoang thạch đem quốc thuật cảnh giới từ ám ámỉnh tăng lên tới hoa kính còn có 4.000 hạ phẩm hoang thạch lại đem hình ý ngũ hành quyền thăng nhất cấp tiếng lặng mấy giây sau K Dũng lại đem hình ý ngũ hành quyền Từ hòa tan quán thông tăng lên tới lô hỏa thuần thanh. Thực lực tăng vào hắn, sau khi cân nhắc một phen, lại vọt vào rừng cây, tìm kiếm bốn phương đáng tiền con mồi. Mỗi ngày đều nhìn hắn đánh chết hung thú, quá nhàm chán, bây giờ ta là kìm tiền hệ thống, cho hắn chuẩn bị chút nhiệm vụ đi. Trong lòng Trần Vũ động một cái, thần thức lan tràn mà ra, trong khoảnh khắc, hắn liền cho đối phương ban bố một cái nhiệm vụ. Ngẫu nhiên nhiệm vụ, Tây Bắc 50 km ngoại đen phong sơn, chiếm cứ một đám không chuyện ác nào không làm thổ phỉ, trong vòng 3 ngày Tiêu diệt đen phong sơn thổ phỉ Nhiệm vụ thất bại Đường kính cùng chiều dài xúc giảm 10 Trong đầu đột nhiên toát ra tin tức Để cho Kỳ Dũng ngẩn ra một chút Không biết nội tình bên dưới Hỏi hắn, tài thần đại nhân Cái gì là đường kính cùng chiều dài súc giảm 1 phần 3 Người nói sao Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười hỏi ngược lại Kỳ Dũng phản xạ có điều kiện kẹp chặt hai chân Dợn cả tóc gây hắn Không kịp chờ đợi chạy tới đen phong sơn Kim tiền hệ thống quá không đứng đắn rồi Cắn răng nghiến lợi Kỳ Dũng, một đường chạy như điên bên dưới, không bao lâu liền tới đến mục đích nơi. Vòng quanh Đen Phong Sơn vòng vo một vòng, kiểm tra một hồi địa hình sau đó, hắn xuất ra cung tên đánh lén. Hưu. Một tiếng, toàn thân đen nhánh mũi tên, nhanh như thiểm điện bay ra ngoài. Một cái thổ phỉ trong đầu mũi tên, vẻ mặt không cam lòng té xuống đất. Chúc mừng người đánh chết một người bình thường thổ phỉ, khen thưởng một khối hạ phẩm hoang thạch. Trần Vũ truyền âm nói. Địch tấn công. Thấy tình hình này, Trung quanh thổ phỉ lớn tiếng la lên. Kỷ Dũng nhanh chóng loan cung lắp tên, bắn chết hơn 2.000 mét ngoại thổ phỉ. 80 hổ cự lực bên dưới, vốn là sức kéo cực mạnh trường cung, hắn không tốn sức chút nào liền kéo ra. Từng cái thổ phỉ hét lên rồi ngã gục, càng nhiều thổ phỉ từ các nơi vọt ra, không sợ chết phát khởi phản công. Không biết thổ phỉ thực lực như thế nào, Kỷ Dũng vừa đánh vừa lui, sâu du kích chiến tinh túy. Thổ phỉ đuổi theo, hắn chạy, thổ phỉ rút về, hắn liền đổi dư� Sâu thái tổ du kích chiến tinh túy, không tệ. Trong lòng Trần Vũ thầm khen. Thiết thân sử địa, nếu như hắn đối phương, có lẽ sẽ trước xem một chút hệ thống bên trong, có hay không thích hợp độc dược. Nhiệm vụ thời hạn chỉ có 3 ngày, trên căn bản không có thời gian điều tra hắc phong trại tình huống cụ thể. Nếu có thể ở hệ thống bên trong mua được thích hợp độc dược, nhẹ nhàng thoải mái cũng có thể diệt tuyệt toàn bộ thổ phỉ. Giống vậy một chuyện, không cùng người, đem cách làm không giống nhau, dù sao hắn là không phải đối phương. Mũi tên tiêu hao sạch sẽ thời điểm, Kỳ Dũng lại dùng hạ phẩm hoang thạch, mua 1000 mũi tên. tên. Không tới nửa giờ, Đen Phong Sơn bốn phía trên đất là thêm 50 mươi mấy cổ thi thể. Còn lại thổ phỉ, thấy tình thế không ổn bên dưới, rồi rít trốn vào trong sân trại. Dời ạ, cũng không ló đầu. Trong tầm mắt không thấy được thổ phỉ, Kỳ Dũng không có lô mãng làm việc, mà là dọc theo sơn trại tìm kiếm, sau đó dùng cung tên bắn chết những thứ kia bị hắn phát hiện thổ phỉ. Lo lắng được sợ thổ phỉ, cũng không dám nữa giấu ở bên ngoài lần lượt chạy vào trong phòng. Làm Việc cẩn thận một chút Kỷ Dũng, tìm một ít khô heo vai đu thịt bắp nhanh cây. Hắc Phong chạy bên bờ nhà, liên tiếp bị hòa đốt. Đến dị giới chính là sụp mạn. Trần Vũ thở dài nói, từng có người ta nói, Viêm Hoàng dân tộc nhân tràn đầy trí tuệ, mỗi người như lòng, chỉ tiếc Viêm Hoàng tộc thích nội đấu. Một cái Viêm Hoàng nhân, đi tới dị thế giới, không có cơ hội nội đấu dưới tình huống, là có thể buộc phát ra kinh người năng lực. Chạy ra nhà thổ phỉ, bị Kỷ Dũng dùng cung tên bắn chết. Các vinh đệ, lao ra đi liều mạng với ngươi. Thấy đối phương làm cái gì chắc cái đó từng bước tàng thực, hát phong chạy đại đường ra Kim Hùng, mang theo còn lại thổ phỉ, phá phòng vào ra. Bắn chết mấy cái thổ phỉ sau, Kỳ Dũng nhắc chân chạy, nhiệm vụ thời hạn có 3 ngày, thời gian còn rất đầy đủ. Đuổi theo. Kim Hùng lớn tiếng quát. Hơn 100 cái thổ phỉ đem hết toàn lực đuổi theo, tâm lý chỉ muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh. Hết tốc lực chạy trốn Kỳ Dũng, thỉnh thoảng xoay người bắn tên Từng cái thổ phỉ mới ngã xuống đất. Đuổi theo đuổi theo, thổ phỉ cũng chỉ còn dư lại 50 mươi mấy người rồi. Ai dám chạy trốn, giết không tha. Kim Hùng giọng âm trầm quát lên. 80 hổ cự lực, giao cho Kỷ Dũng nhanh như thiểm điện tốc độ, tận lực gáp chế tốc độ, vừa đánh vừa lui bên dưới, lần lượt cái thổ phỉ, bị hắn xoay người bắn chết tại chỗ. Hát phong trại đại đương ra, nhị đương ra, tam đương ra ủy vào thực lực, dùng trường đao đem từng cây một mũi tên đời ra. Phổ thông thổ phỉ cũng chỉ có thể trơ mắt chờ chết lấy thực lực của bọn hắn, còn không ngăn được mũi tên nhỏ. Nhị sau mười mấy phút, Hắc Phong trại thổ phỉ, còn sót lại đại đường gia Kim Hùng, nhị đường ra Kim Hổ, tam đường ra Kim Nưu. Đối bây giờ ta mà nói, trường cung sức kéo quá nhỏ, bán chết phổ thông thổ phỉ còn không có vấn đề, nhưng ba tên kia, tu vi hơn phân nửa đạt tới nguyên cấp, nếu muốn giải quyết bọn họ, còn phải đến gần thân sáp lá cả. Kỳ dung Thu cất trường cung, nhanh chóng chết thân mà phản, chạy thẳng tới ba cái thủ phỉ đi. Tiểu tử, chịu chết đi. Kim hùng sát ý lấm lấm cơ đào vào tới. Kỳ Dũng lắc mình chạy đến số ngoài trăm thực xuất ra một cây mũi tên, dùng sức hướng đối phương ném tới. 80 hổ cự lực bên dưới, mũi tên giống như thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi, ngươi, ngươi. Ngực bị mũi tên xuyên thủng, Kim hổ khó tin. Ha ha ha ha ha. Một chiêu đắc thủ, trong lòng Kỳ Dũng mừng rỡ, đem từng cây một toàn thân đen nhánh mũi tên, trở thành từng cái phi tiêu, ném về phía ngoài ra hai cái thổ phỉ Cung tên là hắn chỉ có ngũ ngưu chi lực thời điểm mua, sức kéo chỉ có ngũ ngưu tả hữu, bây giờ hắn người mang 80 hổ chi lực, thân thể lực lượng đi đến 8.000 tấn, ngũ ngưu cũng không phát huy ra hắn lực lượng. Lúc này lấy tay ném, mấy ngàn tấn cự lực bên dưới, mũi tên uy lực dị thường cường đại, dù là ba cái thổ phỉ tu vi cũng đạt tới huyền cấp, cũng không ngăn được mũi tên oai Thập ngưu trúc cơ ba cái thổ phỉ, dù là tu vi đạt tới huyền cấp, cũng không có 1 hổ chi lực. Giữ vài trăm thức khoảng cách an toàn Kỳ Dũng xuất ra từng cây một mũi tên, ném về phía cuối cùng ba cái thổ phỉ. Mấy phút sau, hát phong chạy ba cái trên người đường ra, là thêm mấy chục cây mũi tên. Tại sao? Kim Hổ vẻ mặt không cam lòng hỏi. Hệ thống các người phải chết. Kỳ Dũng nói. Ai là hệ thống? Kim Hùng hỏi. Chúng ta tự hỏi không có đắc tội hệ thống. Kim Nhu nghi ngờ nói. Hoang cổ đại lục hữu tính hệ sao? Kim Hổ lại hỏi. Nói nhiều vô ích, chết đi. Kỳ Dũng tiếng nói vừa r lại vừa là ba cái mũi tên bắn ra. Trong ngay mắt, kim hùng, kim nhu, kim hổ trên trán đều nhiều hơn một cây mũi tên. Là không phải bọn họ không tránh thoát, mà là bọn họ không tính né. Huyết dịch chảy hết hơn nữa, cả người đau đớn khó nhịn, biết rõ chắc chắn phải chết, còn không bằng chết sớm sớm giải thoát. Đối phương quá cẩn thận, một mực cùng bọn chúng giữ mấy trăm mét khoảng cách, độc dược, am khí, nguyên lực cũng không có đất dụng võ, cái này làm cho bọn họ chết không nhắm mắt. Đánh chết phổ thông thủ phỉ 237 người. Khen thưởng 237 khối hạ phẩm hoang thạch. Chúc mừng ngươi nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Trần Vũ thần thức truyền âm nói. chương 457, dáng mắng hệ thống. Ngẫu nhiên nhiệm vụ hoàn thành, kỳ dũng như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm Vừa nghĩ tới nhiệm vụ thất bại, đường kính cùng chiều dài sẽ xúc giảm 1 phần 3, hắn cũng có chút kinh hoàng bất an. Bây giờ hoàn thành nhiệm vụ, lấy được hơn 500 khối hạ phẩm hoang thạch hắn, cũng không gấp rời đi. Tự học hoàn thành sở thi, gom trên đất vũ khí Kỷ Dũng tràn đầy mong nợi chạy về phía đen phong sơn. Đập gãy một cây đại thụ, ôm vừa to vừa dài thân cây, đẩy ra cháy hừng hợp nhà. Ngu đẩn người mang 80 hổ chi lực, nhảy qua biển lửa dễ như trở bàn tay. Trần Vũ thấp giọng nói. Vượt qua đang thiêu đốt gỗ, Kỷ Dũng tiến vào một cái nhà nhà gỗ. Một trận lục tung sau đó, hắn tìm tới 23 khối hạ phẩm hoang thạch. Nửa giờ sau, hắn phát hiện một cái địa đạo. Không biết bên trong có cơ quan hay không. Sau khi cân nhắc một c Kỷ Dũng dùng đao phá vỡ địa đạo cửa vào, lại đi bắt một cái đầu hình thể thích hợp, thực lực suy nhược hung thú, đem hung thú ném vào nói dò đường. Hẳn an toàn. Mấy phút sau, Kỷ Dũng đi vào nói, tìm một lát sau, hắn lấy được hơn 1 vạn 3000 khối hạ phẩm hoang thạch, 3460 khối trung phẩm hoang thạch. Huyền giai hạ phẩm công pháp Hoàng Nguyên Quyết, nhiều nhất tu luyện tới huyền cấp giai đoạn trước, huyền giai hạ phẩm chiến kỵ mãnh hổ đao pháp, thích hợp huyền cấp giai đoạn trước tu luyện giả, thật giống như không có tác dụng gì. Sau này tìm cơ hội bán đi. Tiện tay đem hai quyển gia thú, thu vào không gian giới chỉ, Kỳ Dũng chưa thỏa mãn xoay người rời đi. Đi tới đen phong sân hạ, hắn thấp giọng hỏi, Tài thần đại nhân, ta muốn tăng lên hình ý ngũ hành quyển. Như người mong muốn. Trần Vũ thu đối phương 10.000 hạ phẩm hoang thạch, sau đó cho đối phương đem hình ý ngũ hành quyển, từ lô hỏa thuần thành tăng lên tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Tài thân đại nhân, ta muốn tăng lên quốc thuật cảnh giới. Kỳ Dũng nói lần nữa Lần nữa thu đối phương 10.000 hạ phẩm hoang thạch, Trần Vũ lại đem đối phương quốc thuật cảnh giới, từ hóa kính tăng lên tới đăng kính. Tài thân đại nhân, ta muốn tăng lên xạ nguyệt cung. Kỳ Dũng lại nói, bây giờ xạ nguyệt cung là ngũ như cung, sức kéo mỗi gia tăng 1 ngư, thu lệ phí 50 khối hạ phẩm hoang thạch, sức kéo đi đến một hổ chi lực sau, sức kéo mỗi gia tăng một hổ chi lực, thu lệ phí 500 khối hạ phẩm hoang thạch. Trần Vũ nói, đem xạ nguyệt cung sức kéo, tăng lên tới 30 hổ chi lực. Dũng nói Thu đối phương 109750 khối hạ phẩm hoang thạch, trong lòng Trần Vũ động một cái, một đạo quang mang chống rông xuất hiện. Nhìn huyền hoàng sắc quang mang, đem Sạ Nguyệt cung bọc lại, kỳ dung âm thầm ngạc nhiên không thôi. Trong nháy mắt, Sạ Nguyệt cung liền từ ngũ nhũ cùng, biến thành sức kéo đạt tới 30 hổ chi lực cường cung. Còn lại trung phẩm hoang thạch cùng thượng phẩm hoang thạch cộng lại, tương đương với 2 chục ngàn hơn 7.300 khối hạ phẩm hoang thạch, tầm xa có Sạ Nguyệt cung, gần người có hình ý ngũ hành quyền ta còn thiếu một môn đao pháp cùng thân pháp." Kỳ Dũng suy nghĩ một chút sau, nói lần nữa, "Tài Thần đại nhân, ta muốn mua một môn đao pháp." Trần Vũ vừa chuyển động ý nghĩ, đối phương màn ảnh trước mắt bên trên xuất hiện đủ loại đao pháp. "Tài thân đại nhân, có hay không giá cả thấp hơn 10.000 hạ phẩm hoàng thạch đao pháp?" Kỳ Dũng hỏi. "Trên màn ảnh có khung, ngươi mặc nghiệm điều kiện." Trần Vũ nói. Kỳ Dũng nhìn một chút một môn môn đao pháp giới thiệu, dùng 10.000 hạ phẩm hoàng thạch mua Trạm Phong pháp, lại một chút thân pháp. Sau đó dùng 10.000 hạ phẩm hoang thạch mua trục nhật thân pháp. Trạng phong đao pháp cùng trục nhật thân pháp, đều là trúc cơ giai đoạn mạnh nhất. Đao pháp có, thân pháp cũng có, thánh thể thiên phú có, còn có hình ý ngũ hành quyền, còn kém một môn hộ thể thần công rồi. Bách long trúc cơ, chẳng những có thể nghiến ép đồng cấp, còn có thể vượt cấp mà thắng, cơ sở đánh càng vững chắc. Sau này đi càng xa, ta có kim tiền hệ thống, chỉ cần trong tay có tiền, là có thể một mực trở nên mạnh mẽ. Thấy mình chỉ còn hơn 7,300 khối hạ phẩm hoang thạch trúc cơ giai đoạn mạnh nhất hộ thể thần công hoang cổ bất diệt thể yêu cầu 10.000 hạ phẩm hoang thạchỷ Dũng dùng tiền tăng lên trạm phong đao pháp cùng trục nhật thân pháp tốn 2.200 khối hạ phẩm hoang thạch hắn chạm phong đao pháp cùng trục nhật thân pháp lần lượt đi đến dung hội quán thông cảnh giới đáng tiếc chỉ có tu vi đi đến hoang cấp mới có thể hấp thu trong thiên địa hoang cổ khí tương kỳ luyện hóa thành nguyên lực lắc đầu một cái xua tan trong lòngồn dầu K kỳ Dũng dọc theo quan đạo bước nhanh đi vội Ngẫu nhiên nhiệm vụ, phía trước 30 cây số thung lũng, có một đám sơn tặc đang ở cướp bóc thương đội. Nhiệm vụ thất bại, người chân trái rút ngắn thập CM. Trần Vũ buồn cười không dứt chuyển đông nói. Hệ thống quá không kiếp. Kỳ Dũng không nhịn được ám, chân trái rút ngắn thập CM, hắn còn đi đường nào vậy? Nhục mạ hệ thống, xét đánh 3 phút. Trần Vũ tiếng nói vừa rước, thiên lôi từ trên trời hạ xuống. Lôi điện tới người Kỳ Dũng, run giấy cả người không ngừng, tóc thẳng bay đến chân trời không biết hối cải lại xét đánh 3 phút. Thấy đối phương không có cầu xin tha thứ, Trần Vũ lại dùng Thiên Lôi Phách đả đối phương. Tài thân đại nhân, ta sai lầm rồi, ta cũng không dám nữa. 3 phút lôi điện kết thúc, Kỷ Dũng liền vội vàng nhận sai. Nhiệm vụ đếm ngược 9 phút 36 giây. Trần Vũ truyền âm nói. Trong lòng Kỷ Dũng căng thẳng, đem chân chạy về phía trước, người mang 80 hổ cự lực, hắn tốc độ nhanh như sầm đánh, bước chân nhấp đồ, trên đất xuất hiện từng cái vừa sâu vừa lớn hố đất. Không tới 3 phút đồng hồ, Hắn thì đến mục đích nơi, mắt thấy thương đội nhân còn dư lại không có mấy, hắn liền vội vàng xuất ra xạ nguyệt cung, nhắm mấy trăm mét ngoại một cái sơn tặc, dứt khoát lòng ra dây cung. Bắn ra mũi tên, mang theo cường đại vô cùng chân vị lực, trực tiếp đem một cái sơn tặc chặn ngang bắn đoạn. Hu hu hu. Từng cây một mũi tên, liên tục không ngừng bắn về phía thung Lũng, từng cái sơn tặc chết không toàn thây. Xạ nguyệt cung sức kéo đạt tới 30 hổ chi lực, tương đương với 3000 tấn phản lực, giao cho mũi tên không ai sánh bằng tốc độ cùng lực đạo. Lực phong ngự kinh người nguyên lực vòng bảo vệ bị mũi tên trực tiếp bắn thủng. Từng cái sơn tặc lần lượt vỡ vụn ra. Huyền cấp hậu kỳ Sơn Tặc đại đương gia, còn chưa kịp phản ứng, liền bị mũi tên bắn nổ rồi đầu. "Chạy a." Mắt thấy đại đương gia bị người bắn chết, còn lại sơn tặc chen lấn chạy trốn từ phía. Là một trường gian diệt tác đại hiệp, ngươi phải có một cái vang dội danh hiệu, ngẫu nhiên nhiệm vụ, trong vòng 3 phút cho mình lấy một cái danh hiệu." Trần Vũ truyền âm nói. "Từ nay về sau, ta chính là vô ảnh mũi tên." Trong lòng Kỳ Dũng thầm nói, "Danh hiệu nhiệm vụ hoàn thành, ngươi đạt được một khối hạ phẩm hoang thạch." Trần Vũ truyền âm nói. Nhắm còn lại sơ tặc, Kỳ Dũng không ngừng loan cung lắp tên, đem từng cái bắn chết. Đánh chết một cái sơ tặc, có thể được một khối hạ phẩm hoang thạch, đưa tới cửa tiền, khởi hữu không kiếm lý lẽ. Giải cứu thương đội nhiệm vụ hoàn thành, ngươi đạt được 1000 khối hạ phẩm hoang thạch." Trần Vũ lần nữa truyền âm. Đa Tạ thiếu hiệp thân cứu mạng thương đội người phụ trách Chu Cảnh Thụy, bước nhanh tới, thuận tay làm Không cần để ý." Kỳ Dũng cười nói, "Kẻ Hèn Hồng thành Chu thị thương hội Chu Cảnh Thụy, còn chưa thỉnh giáo thiếu hiệp tục danh." Chu Cảnh Thụy hỏi, "Tại hạ vô ảnh mũi tên Kỳ Dũng." Kỳ Dũng chắp tay, nho nhỏ tâm ý, bất thành kinh ý, xin kỳ thiếu hiệp nhận lấy. Chu Cảnh Thụy để cho người ta đem ra 1000 khối hạ phẩm Hoang Thạch. Tại hạ xuất thủ cứu nhân, chỉ là từ đạo nghĩa, cũng không phải là vì Hoang Thạch." Kỳ Dũng đại nghĩa Lâm Nhi nói, "Coi kim tiền như không, ngươi phẩm đức đáng giá khẳng định." Hành vi nghiêm trọng vi phạm kim tiền trên hết nguyên tắc nghiệm tình ngươi lần này chỉ là sơ phạm tiền phạt 3.000 hạ phẩm hoang thạch Trần Vũ truyền âm nói đưa tới cửa tiền khởi Hưu không muốn lý lẽ đống chốc bị hệ thống tối 3.000 khối hạ phẩm hoang thạch trong lòng Kỷ Dũng buồn bực không thôi nhìn một chút trên đất thi thể hắn cắn răng nghiến lợi thu quát chiến lợi phẩm chương 458 tùy ý làm bậy. sơ hoàn thi thể nhạt hoàn vũ khí Kỷ Dũng không nói một lời bước nhanhh rời đi chỉ dùng hơn 2 giờ Hắn thì đến được rồi Hồng Thành. Nhìn một chút cổ phát tăng thương, nặng nghề hùng vi thành tưởng, Kỷ Dũng đi về phía cửa thành. Lệ phí vào thành một khối hạ phẩm hoang thạch. Một người lính lớn tiếng nói, "Cho đối phương một khối hạ phẩm hoang thạch, kỳ Dũng tiến vào Hồng Thành. Nhiệm vụ chính tuyến, trở thành Hồng Thành thành chủ." Trần Vũ truyền âm nói. Trong lòng kỳ Dũng căng thẳng, khắp nơi hỏi thăm một phen sau, biết được Hồng Thành thành chủ tu vi đi đến địa cấp hậu kỳ, hắn nhất thời cười khổ không thôi, lấy bây giờ thực lực Bắt lại hồng thành khói như lên trời. Không muốn, đi trước đem những chiến đó lợi phẩm bán. Vừa truyền động ý nghĩ, kỷ dũng dọc theo đường phố truyền động, sau đó tìm một cái uy tín rất tốt đẹp cửa hàng, đem những chiến đó lợi phẩm, như thế không để lại bán sạch sẽ. Vũ khí không thế nào đáng tiền, cũng may số lượng quá nhiều, huyền cấp hạ phẩm công pháp và chiến kỹ, lại bán mấy trăm ngàn hạ phẩm hoang thạch, trước tiên đem hoang cổ bất diệt thể mua. Không kịp chờ đợi chiêu xuất kim tiền hệ thống Kỷ Dũng không chút do dự dùng 10000 hạ phẩm hoang thạch, mua trúc cơ giai đoạn hoàng cổ bất diệt thể, lại dùng hoang thạch đem tăng lên tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Trảm phong đao pháp, chúc nhật thân pháp, hoang cổ bất diệt thể đều có 9 tầng, phân biệt đối ứng trúc cơ, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, trường sinh cấp, hoang cổ cấp, thủy nguyên cấp, thiên tôn cấp. Kỷ Dũng xuất ra một mũi tên, dùng tên sắc nhọn hướng về phía bắc đùi, chậm rãi làm lực đạo. Nọn mũi tên bị cùn, chẳng đến mũi tên biến thành một đoàn kim loại. Hắn vẻ mặt kinh hỉ ngừng lại. Lấy bây giờ ta lực phong ngự, đủ để không nhìn một loại đao kiếm. Tính toán một chút còn lại Hoang thạch, kỷ Dũng mua chút cơ giai đoạn vô ảnh tiến thuật, lại mua một cái đoạn hồn đao. Nếu muốn ở trong vòng 3 năm trở thành Hồng Thành thành chủ, phải đặt thành hai điều kiện, đầu tiên ta muốn có nguyên áp địa cấp thực lực, thứ yếu còn phải có một ít thủ hạ, cứu kỳ căn bản, chỉ cần có tiền là được. Người mang kim tiền hệ thống, có tiền là có thể trở nên mạnh mẽ, thế rồi cá lớn nuốt cá bé, thực lực mới là hết thảy. Ở trong thành mở cửa hàng, mua mấy cái nô lệ phụ trách kinh doanh, ta phải đi bên ngoài săn giết hung thú, như vậy thứ nhất, vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Suy nghĩ một chút sau, Kỳ Dũng tìm người hỏi thăm một phên sau, dùng 2 vạn 8 hạ phẩm hoang thạch, ở trong thành mua một cái cửa hàng, lại dùng 3.000 hạ phẩm hoang thạch mua ba cái nô lệ. Nắm giữ nô đại khế ước, nhất nghiệm chi rằng là có thể để cho nô lệ tử vong. Sáng sớm hôm sau, Kỷ Dũng rời đi hồng thành. Lần nữa đi tới trong rừng núi, ngày ngày cũng nhìn hắn săn thú, quá nhàm chán. Cho hắn chuẩn bị điểm nhiệm vụ gì đây? Chơi đùa điểm nhiều kiểu mới. Từng cái ý nghĩ ở trần vũ trong đầu thoáng hiện, một lát sau, hắn lại cho đối phương lấy cái nhiệm vụ. Ngẫu nhiên nhiệm vụ, hung thú sát thủ, trong vòng 3 tháng, một đòn tiêu diệt huyền cấp hung thú. Hoàn thành nhiệm vụ, ngẫu nhiên tăng lên một loại công pháp cảnh giới, nhiệm vụ thất bại có hậu quả gì không, chính ngươi đi đoán. Tiêu hóa trong đầu tin tức, Kỷ Dũng giờ khóc kỳ cười Cái gì gọi là nhiệm vụ sau khi thất bại quả, để cho chính hắn đi đoán. Vì bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực săn giết hung thú. Ngày đầu tiên hắn dùng hình ý ngũ hoành quyền, đánh chết ba mươi mấy đầu trúc cơ giai đoạn hung thú. Sáng ngày thứ hai, hắn dùng Trạm Phong Đao pháp, tàn sát một cái trúc cơ giai đoạn bầy sói, thực lực có thể so với Hoàng cấp Lang Vương, cũng bị hắn dùng đoạn hồn đao chém chết tại chỗ. Hoàng cấp Lang Vương nguyên lực phong nhận, không đả thương được ta một sợi lông, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Hoàng cấp tu luyện giả nguyên lực công kích, đối với ta không có hiệu quả gì. Cung bầy sói chém giết thời điểm, Kỳ Dũng bị lang Vương đánh lén, bị đối phương nguyên lực phòng nhận đánh trúng. Không hổ là hoang cổ bất diệt thể, lực phòng ngự tiêu chuẩn nhất định, chính là không biết bây giờ ta có thể hay không chống cự huyền cấp tu luyện giả nguyên lực công kích. Không muốn, tiếp tục săn thú, trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành. Lắc đầu một cái, xua tan nổn ngang nghĩ bậy, Kỳ Dũng rong rồi sơn lâm, khắp nơi săn giết hung thú thời gian vội vã đảo mắt chính là hơn 10 ngày. Hung thú thể hình quá lớn, sử dụng Sạ Nguyệt cung mà nói, rất khó một đòn chí mạng, lấy bây giờ ta tu vi, sử dụng Đoạn Hồn đao cũng làm không được một đòn chí mạng. Loại bỏ trảm phong đao pháp, vô ảnh tiến thuật, Kỳ Dũng lúc này mới phát hiện, chỉ có sử dụng Hình Ý Ngũ Hành Quyền, hắn mới có cơ hội một chiêu tiêu diệt huyền cấp hung thú. Lấy bây giờ hắn 80 hổ cự lực, dùng ám kình sử dụng Hình Ý Ngũ Hành Quyền, uy lực hùng mạnh dị thường. Giống như Thiên Long Bát Bộ bên trong, Tiêu Phong sử dụng thái tổ trưởng quyền, so với người khác thần công tuyệt học cũng còn lợi hại hơn. Đem trong tay đoạn hồn đao, thu vào không gian giới chỉ, Kỷ Dũng Long đằng hổ dược một loại qua lại trong rừng cây, tất cả trúc cơ giai đoạn hoặc hoàng cấp hung thú, lần lượt bị hắn một quyền đánh giết. Không biết ta hoàng cổ bất diệt thể, có thể hay không chống cự huyền cấp hung thú nguyên lực công kích. Sau đó, Kỷ Dũng ban ngày lấy hung thú luyện quyền, ban đêm tu luyện hoàng cổ bất diệt thể. Hơn 2 tháng sau, hắn tìm tới một con sống một mình huyền cấp hung thú. Rời trước vụ kết thúc, chỉ còn 7 ngày rồi, vô luận thành bại, ta đều phải xuất thủ. Nhìn một chút xa xa vật khổng lồ, kỷ dũng cắn răng, không nhanh không chậm đi tới. Gào. Hắc giáp thú gầm hao một tiếng, to lớn thú trưởng vung lên mà xuống, ý đồ đem quái giày nó nghỉ ngơi con sâu nhỏ đập chết. Sớm có chuẩn bị kỷ dũng, chân trái dùng sức đạp một cái, thân hình tung tué hơn 10m, chân phải lại đi trên đất dấm lên một cái, bay lên trời hắn xuất hiện ở hắc giáp thú trên lưng. Băng quyền Kỳ rũng một tiếng quắt to, lấy ám kình lái băng quyền, đánh vào hát giáp thú vật bên trên. 80 hổ cự lực, nhập vào cơ thể mà vào, hát giáp thú trong đầu bộ biến thành đầu hùn nát Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, hát giáp thú đều nín thở té xuống đất. Nó đến chết cũng không có suy nghĩ ra, tại sao lại chết ở một cái trúc cơ giai đoạn nhân loại trong tay. Lấy nó kêu bao trùm toàn thân cao thấp hát giáp, coi như trong nhân loại huyền cấp cao thủ, cũng rất khó thương tổn đến nó phân hào thú chi là một cái trúc cơ giai đoạn phế vật Chúc mừng ngươi trở thành hung thú sát thủ, khen thưởng hoang cổ bất diệt thể tăng lên một cảnh giới. Trần Vũ truyền âm nói, xuất thần nhập hóa hoang cổ bất diệt thể, ta lực phòng ngự lại tăng lên rất nhiều. Trong lòng Kỳ Dũng mừng rỡ, ngẫu nhiên nhiệm vụ, ở trong vòng 1 giờ, liên tục dùng trạm phong đao pháp, chặt đứt một vạn con con rồi đầu. Nhiệm vụ thời hạn 3 tháng, nhiệm vụ thất bại, làm một tháng heo. Trần Vũ nói, tài thân đại nhân, ta đi nơi nào tìm nhiều như vậy con rồi. Kỳ Dũng buồn bực không Phòng luyện công mở ra. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, đối phương cảnh tượng trước mắt đại biến, dâm rạp chằng chịt, không đếm xuể con côn quỷ dị toát ra. Thật là ác tâm. Kỷ Dũng nhíu mày một cái, xuất ra đoạn hồn đao chém chết con rồi. Quá lãng phí thời gian, cho hắn tới một thời gian ra tốc. Trong lòng Trần Vũ động một cái, đối phương chung quanh tốc độ thời gian trôi qua, trực tiếp tăng lên 1000 lần. Giết mấy trăm con côn trùng rồi, chém liền xuống ba cái con rồi đầu. Hơi chút suy nghĩ sau đó, Kỳ Dũng phát hiện chính mình nguyên nhân thất bại. Nhắm ngay một cái con rùi quỹ tích phi hành, trong tay đoạn hồn đào vung lên mà xuống, con rùi thân thủ chia lìa Một giờ chỉ có 3.600 giây, một giờ chém đứt 10.000 con rùi đầu, trung bình một giây không sai biệt lắm muốn chém đứt 3 cái con rùi đầu, hơn nữa không thể chém tới những địa phương khác, đảm nhiệm trọng đạo viên A. Cắn răng, Kỳ Dũng một đào lại một đào bổ về phía con rùi. Ba ngày sau, hắn đã có thể liên tục chém đứt mười mấy con con rùi đầu hắn một đao bên dưới, thì có con rồi đầu dọn nhà. Hai tháng sau, Kỷ Dũng cơ đau như điện, từng con từng con con rồi đầu rơi xuống. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng Trạm Phong đao pháp tăng lên tới phản pháp quy chân cảnh giới. Trần Vũ truyền âm nói, nhìn một chút cách đó không xa đồng bào, trong lòng hắn thầm nói, tìm cho mình chút chuyện làm đi. Chương 459, cấp đoạt kỳ chân dị bảo. Hoang cổ đại lục rộng lớn vô biên, dù là Trần Vũ thần thức vượt xa thần tôn tứ hạng, cũng không cách nào thấy đại lục bên mờ. Đóng vai kim tiền hệ thống, ngoại trừ đuổi buồn chán thời gian bên ngoài, cũng có trợ giúp Đồng Hương Kỷ Dũng tâm tư. Mấy tháng đi xuống, hắn đôi kiếp trước giới tình huống, có tương đối sâu hiểu. Tăng cường thân thể lực lượng thiên tài điệu bảo thật nhiều, hiếm thấy tới một lần, không chiếm phí cơ hội. Phân ra một luồng tâm thần, không có vào Kỷ Dũng trong đầu, thần thức lan tràn mà ra, Trần Vũ lắc mình đi. Huyền Hoang Thạch Đũ, chỉ cần thân thể có thể chịu đựng, một giọt là có thể gia tăng nhất lông chi lực, thứ tốt. Trui xuống đất mười mấy văn mét, Trần Vũ xuất ra một cái bình ngọc, đem trước mắt Huyền Hoàng Thạch nhũ, một giọt không dư thừa trang đi. 30.6457 chiếc Huyền Hoàng Thạch nhũ, tìm cơ hội cho ba mẹ bọn họ ăn một ít. Nhất Long chi lực tương đương với 10.000 tấn, Huyền Hoàng Thạch nhũ tiền tam trích hữu hiệu. Cha mẹ thân thể bọn họ cường độ, cũng có thể sánh bằng cực phẩm tôn cấp thần khí, tiêu hóa ba giọt Huyền Hoàng Thạch nhũ, tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm gì. Nếu một giọt Huyền Hoàng Thạch nhũ, thấy mình lực lượng không có gia tăng một chút xíu, trong lòng buồn rầu Trần Vũ Hơi chút suy nghĩ, thì biết rõ là hắn hoang cổ thần lòng quyết, đi đến cảnh giới tối cao duyên cớ. Tiêu tiền bình phục tâm tính, thân hình tan biến không còn dấu tích, xuất hiện lần nữa lúc, trước mặt hắn nhiều hơn một cái nhỏ thấp cây ăn quả. Thần thông cây ăn quả, 100 triệu năm nở hoa, 100 triệu năm kết quả, 100 triệu mùa màng thụ ăn một cây thần thông quả, là có thể đạt được một loại thiên phú thần thông, không biết đối với ta có hữu dụng hay không. Tháo xuống 9 viên màu sắc bất đồng thần thông quả, trần vũ từng ngụm từng ngụm Mùi vị cũng không tệ lắm chính là quá ít đem thần thông cây ăn quả quảấy ghép vào tùy thân vũ trụ sung mãn trước nhất nhiều chút sinh mệnh lực dùng thượng phẩm hoang thạch làm phân bón tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua trong ngày mắt lại vừa là chín thiên phú quả thành thủ Mặc dù không có lấy được thần thông nhưng thần chi lĩnh vực lại trở nên mạnh mẽ sau này liền kêu nó hôn nguyên lĩnh vực không tới 5 phút thời gian liền lấy được hai loại thiên tài địa bảo tâm tình thật tốt trấn Vũ tiếp tục thu quát đủ loại tài nguyên một con hoang cổ cấp hung thú thủ hộ sạch hồn cây ăn quả, bị hắn cấy ghép vào tùy thân vũ trụ. Không thức thời vụ hoang cổ cấp hung thú, bị hắn dùng hôn nguyên chi đồng trùng chết. Thủy nguyên cấp hung thú trông trùng bảo vật cũng bị hắn đoạt đi. Thiên tôn cấp hung thú cất giữ, bị hắn không để lại lấy đi. Trên trời, trên đất, trong nước, dưới đất thiên tài địa bảo, lần lượt bị hắn thu vào tùy thân trong vũ trụ. Đẹp mắt hoa cỏ cây cối, dưa và trái cây rau cải, đá kỳ lạ mỹ ngọc, cũng bị hắn thu rất nhiều. Thật là lớn một cái hoang thạch quật mổ, hoang thạch cùng thần thạch đồng giá, con muỗi nhỏ đi nữa cũng có hai lạng thịt, thu sạch đi thôi. Chui xuống đất mấy vài mét, thân thức bọc lại toàn bộ quật mỏ, nhất nghiệm chi gian, liên tục không ngừng hoang thạch, điên cuồng tràn vào tùy thân vũ trụ, từng tia hoang cổ khí, khi theo thân trong vũ trụ lan tràn ra. Như vậy kéo dài nữa, tùy thân trong vũ trụ năng lượng sẽ trở nên dị thường bắt tạp. Lặp đi lặp lại nghĩ đi nghĩ lại, Trần Vũ quyết định sửa đổi một chút tùy thân vũ trụ. Nhất nghiệm chi gian, Vì thân vũ trụ phân chia 5 cái khu vực, theo thứ tự là phàm khu vực, tiên vực, thần vực, thánh vực, hoang vực. Từng viên phía trên tinh cầu động thực vật, bị chuyển tới tương ứng khu vực trên tinh cầu. Thế giới ta ta làm chủ, cảm giác này quá tuyệt vời. Đổi một ít linh thạch, tiên thạch, thần thạch, hoang thạch, phân biệt nhét vào phàm khu vực, tiên vực, thần vực, hoang vực làm phân bón. Chờ ta lấy được thánh cấp động thực vật, lại đem nó cải tạo thành chân chính thánh vực. Nghĩ như sóng chiều Vũ bị đột nhiên xuất hiện cảnh tượng sợ hết hồn. Vốn là gió thổi không lọt tùy thân vũ trụ, đột nhiên nước ra một cái lỗ, vô cùng vô tận hỗn độn chi lực liên tục không ngừng tràn vào trong đó, cùng lúc đó, vũ trụ thể tích, tinh cầu số lượng, hỗn độn chi lực tạo hóa hết thảy. Như thế một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Thần quốc cùng cá nhân không gian dung hợp mà thành tùy thân vũ trụ, nội bộ trang bị thôn tinh thú đại hắc kéo ra ngoài rất nhiều tinh châu. Tùy thân vũ trụ chính hướng một cái chân chính vũ trụ thủy biến. Sau một hồi, tùy thân vũ trụ vào ngoài khép lại, lần nữa trở nên bền chắc không thể gãy. Tiêu Tiền bình phục tâm tình kích động, Trần Vũ lần nữa cướp đoạn hoang thạch quần mỏ. Khắp nơi thu quát mấy ngày sau, hắn Tuấn Di trở lại Hồng Thành, một bên giảm bạo kim tiền hệ thống, một bên nghiên cứu hoang cổ đại lụ. Thà Sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, thế giới khác nhau, kỳ pháp tắc có hoặc nhiều hoặc ít khác biệt. Tuy nói pháp tắc cảm ngộ đều bị sông tới thần tôn cực hạn, nhưng linh cơ chợt lóe ý nghĩ, có lẽ là có thể để cho hắn đại triệt đại ngộ. Kỷ Dũng trở lại kỳ thị tiệm tàng hóa, lấy ra bên trong không gian giới chỉ hung thú tài liệu, định xong đủ loại tài liệu giá cả sau, để cho nô lệ kỳ đại, Kỷ Nghị, Kỷ Tam phụ trách bán hắn ra, hắn bước chân như gió hướng bên ngoài thành đi tới. Ngẫu nhiên nhiệm vụ, phía trước 500 em ở nơi, một cái con nhà giàu đang ở cường đoạt phụ nữ đàng hoàng. Nhiệm vụ thất bại, đường kính cùng chiều dài súc giảm 3 phần tư. Trần Vũ lại cho đối phương một cái nhiệm vụ. Kỳ Dũng bước nhanh chạy tới, lớn tiếng quát, "Vương nàng ra." "Tiểu tử" Làm thiền lý thiếu ra hứng thú, ngươi không ăn nổi ôm lấy đi, không muốn chết mà nói, nơi nào đến cút trở về nơi đó. Một người mặc quần áo xanh người làm, cáo mượn oai hùn uy hiếm nói. Ta cho ngươi buông nàng ra. Kỳ Dũng lần nữa quát lên. Cho ta đem hắn đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu. Áo gấm thiếu niên lý bảo quý, di tức sai xử ra lệnh. Bốn cái người mặc quần áo xanh người làm, chẳng phân biệt được trước sau và tới. Kỳ Dũng không hề nói nhảm, sử dụng ra hình ý ngũ hành quyền, trong nháy mắt Bốn bóng người bay ngược hơn 10 thước. Phốc phốc phốc. Bốn cái người làm miệng phun máu tươi, vẻ mặt hề vải không dao động. Không nên tới, ngươi không nên tới. Lý bảo quý không kìm lòng được liên tiếp lui về phía sau. Lại để cho ta nhìn thấy ngươi khi dễ người đừng trách ta muốn cái mạng nhỏ ngươi. Kỳ Dũng lạnh giọng nói. Không dám, ta cũng không dám nữa. Lý bảo quý liền vội vàng nói. Tiểu nhiên nhi khứ Kỳ Dũng, rời đi hồng thành sau, không hiểu hỏi tại thần đại nhân, ta cật thường đây. Nhiệm vụ gì khen thưởng? Trần Vũ nghi ngờ hỏi. Ta mới vừa rồi ở trong thành, là không phải hoàn thành một cái ngẫu nhiên nhiệm vụ sao? Kỳ Dũng tráng lên lá gắn hỏi. Mới vừa rồi cái nhiệm vụ kia, chỉ có trừng phạt, không có tưởng thưởng. Trần Vũ vân đạm phong khinh nói, vốn là hắn sẽ không nói xong thành nhiệm vụ sẽ có tưởng thưởng gì, nói chỉ là nhiệm vụ thất bại sẽ có cái gì xử phạt. Cái này không công bình. Kỳ Dũng nói. Nếu như ngươi cảm thấy kim tiền hệ thống không công bình, tâm lý mặc nghiệm một tiếng tháo dỡ Ngươi liền có thể trở lại nguyên lai like phương rồi." Trần Vũ lơ đến nói. "Tháo dỡ hệ thống có cái gì không tệ đoàn?" Kỳ Dũng nói. "Ngươi thông qua kim tiền hệ thống lấy được công pháp, xạ nguyệt cùng đoạn hồn đao các loại, toàn bộ thu về. Ngươi được đến hệ thống chi hậu ký ức, cũng toàn bộ lao đi." Trần Vũ làm như có thật nói. Kỳ Dũng suy nghĩ không tới 3 giây, liền bác bỏ cùng hệ thống phân đạo dương tiêu ý nghĩ, không có kim tiền hệ thống, hắn đời này hơn phân nửa lại vừa là một người bình thường. Mấy chục năm sau chính là hoàng thổ một nhóm. Dựa vào hệ thống lấy được công pháp, các loại vũ khí vật, lại tự giác một người hẳn dựa vào chính mình, sau đó đem hệ thống bước tới không cần, như thế tác phong phi thường dối trá, không khác nào chó chê mèo lắm lông. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ta liền một cái mạng tuổi, kim tiền hệ thống bản thân, đó là ta vinh hạnh, coi như cuối cùng bị hệ thống cho giết, đó cũng là sau này chuyện, cần gì phải tự tìm phiền não. Ám đọc một câu nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng. Kỷ Dũng nhanh như gió táp chạy vào sân lâm, khi thì dùng hung thú luyện đao, khi thì dùng hung thú luyện quyền, khi thì dùng hung thú luyện mũi tên. Chương 460, hình người Pháp thuật áo. Kỷ Dũng ban ngày ra khỏi thành săn thú hung thú, lúc hoàng hôn, hắn lại trở về bên trong thành cửa hàng, mua một phần trúc cơ dịch bảo tắm, theo thời gian chạy mất, hắn thân thể tố chất liên tục tăng lên. Một long nhị hổ chi lực, nhị long ngũ hổ chi lực, tam long thất hổ chi lực, không tới tam tháng. Kỷ Dũng lực lượng thì đến được rồi ngũ long ngũ hổ. Còn lại hơn 2 năm thời gian, tranh thủ qua sang năm cuối năm trước, đi đến Bạch Long chi lực, lại thuận thế đột phá đến hoàng cấp, lấy Bách Long chi lực trúc cơ, dù là tu vi chỉ có hoàng cấp cũng có thể nghiền ép địa cấp. Đứng hơn 2 giờ hôn nguyên tam thể thức, Kỳ Dũng ngửa người lên nằm ở trên giường ngủ. Thối lui ra ẩn thân trạng thái chân vũ, ở kỳ thị tiệm tạp hóa bên cạnh, mua một cái nhà bằng gỗ nhà. Tê cay tôn hù nhỏ phối bia lạnh, băng hỏa lượng trọng thiên cảm giác quá đã. Ăn mười mấy cân tê cay tôn hùng nhỏ, uống mười mấy chai bia lớp lạnh, hôn nguyên tri hỏa lóe lên một cái rồi biến mất, vật vô dụng tan biến không còn dấu tích, lấy ra một tờ ông chủ ghế ngồi xuống, Trần Vũ tiếp lấy tìm hiểu công pháp. Lấy hắn bây giờ thực lực, Hoang Cổ Đại Lục công pháp, nhất niệm chi gian, là có thể nhìn thấu chân đế. Được từ thực thánh đại lục thêm sung mãn trả tiền dung hợp thuật, trở nên dị thường cường đại, dung hợp công pháp dễ như trở bàn tay. Đem Hoang Cổ Đại Lục công pháp, phân biệt dung nhập vào Hỗn Nguyên Thiên Kinh, Hỗn Nguyên Càn Khôn chân kinh. Hốn nguyên đạp thiên quyết, hốn nguyên tri đồng, một mình trầm tư hán, trong đầu nhô ra lần lượt ý tưởng. Nhân do tinh, khí, thần tạo thành, tinh là thân thể, tức là năng lượng, thần là linh hồn. Bất kỳ vật gì đều có chỗ thiếu sót, tinh, khí, thần cũng không ngoại lệ. thân ở nguyên tố cấm khu vực ma pháp sư, không cách nào thả ra ma pháp. Ở một ít tuyệt địa bên trong, thần thức không cách nào phóng ra ngoài. Bây giờ Trấn Vũ, nhất niệm chi gian là có thể điều động thiên địa pháp tắc, nhìn như hình như là pháp Trước kỳ bản chất, không phải là thần thức ngự xử pháp cắt chi lực tốc độ quá nhanh thôi. Nghiệm chú ngữ thả ra ma pháp hoặc pháp thuật, đem mắt không không phải là có nhị, một là dựa vào thanh âm để cho thi pháp giả tập trung tâm thần, hay hoặc là trực tiếp dùng thanh âm chấn động lái pháp cắt chi lực. Thiên địa pháp tắc không chỗ nào không có mặt, một ít văn tự thì có khó lường oai, đặc định thủ thế động tác, lấy nào đó tần số thi triển ra, là có thể điều động trong thiên địa nào đó pháp tắc. Pháp tắc vô ảnh vô hình, hóa ra ngoài chính là pháp thuật. Ma pháp trận. Nhan Dỗi buồn chán Trần Vũ, cẩn thận suy nghĩ một phen sau, bắt đầu thử lấy khí làm phép. Thân thể con người tinh khí thần, lấy thần làm phép, nhất niệm liền có thể giải quyết. Lấy thể làm phép, hắn đã sớm sơ quy môn tính, học qua những ơn quyết đó, chính là lấy thể làm phép. Dùng thân thức thích đặt một cái hỏa cầu, nhớ lại hỏa cầu từng sinh ra trình, Trần Vũ lâm vào trong trầm tư. Mấy phút sau, hắn điều động trong cơ thể chân nguyên lực. Hỏa cầu ngược lại là đi ra, nhưng điều động chân nguyên lực cần dùng thần thức. Thật giống như có chút bỏ gốc lấy ngọn à. Sau khi cân nhắc một phen, hắn không hề sử dụng thần thức, mà là dùng chân kình, đem một ít chân nguyên lực dung ra bên ngoài cơ thể. Một cái hỏa cầu vô căn cứ thoáng hiện, một đạo vô ảnh vô hình chân nguyên lực rời thân thể mà ra, hỏa cầu bay về phía hơn 10 thước ngoại. Dựa vào thân thể lực, lái trong cơ thể năng lượng, cũng có thể điều động thiên địa pháp tác lực. Năng lượng thiên địa luyện hóa tới chân nguyên lực, mặc dù là hắn, nhưng muốn sử dụng nó, cũng phải vận dụng ý niệm lực. Vô luận là ý niệm lực Ý thức, nghiệm lực hay lại là thần thức đều thuộc về linh hồn chi lực. Để tâm vào chuyện vụn vặt rồi, thần thức không cách nào phóng ra ngoài, cùng lái chân nguyên lực rời thân thể, thật giống như không có bao nhiêu quan hệ. Nếu như thân thể và linh hồn, từ trong ra ngoài cũng không nhúc nhích được, không khác nào chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Lần lượt dùng thần thức lái chân nguyên lực phóng ra ngoài, đủ loại pháp thuật sau đó chợt hiện. Sau mười mấy phút, Trần Vũ Thu liễm thần thức, không nhúc nhích đứng tại chỗ, bên trong thân thể chấn động không nghỉ. Từng đạo chân nguyên lực rời thân thể mà ra, lại vừa là mỗi loại pháp thuật bị hắn thả ra ngoài. Lấy thần làm phép đã sớm giải quyết, lấy khí làm phép cơ bản hoàn thành, thử một chút lấy thể làm phép. Tay trái bấm ấn quyết, một tia chớp thoáng hiện. Ấn quyết biến đổi, một cái hỏa cầu hạ xuống. Nếu lấy thân thể lông hoặc tế bào, bắt chước ấn quyết động tác, không biết có được hay không. Dòng ra giấu tay thả ra pháp thuật bản chất, Trần Vũ không sợ người khác làm phiền một lần lại một lần thí nghiệm. Thời gian vội vã Bất chi bất giác lại vừa là hơn nửa tháng. Tinh, khí, thần cũng có thể điều động sức mạnh đất trời rồi. Hưng phấn không thôi chấn vũ, thuấn di đi tới một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương. Nhất tâm đa dụng hắn, vừa dùng thần thức thả ra pháp thuật, vừa dùng chân nguyên lực thả ra pháp thuật, vừa dùng thân thể thả ra pháp thuật, quen tay hay việc bên dưới, hắn tốc độ thi pháp càng lúc càng nhanh. Trong phút chốc, không đếm xuể, thuộc tính không đồng nhất pháp thuật, phô thiên cái địa mãnh liệt mà ra. Chơi được phi thường cao hứng hắn Tiếng trừng buông thả rồi hơn một tiếng mới ngừng lại. Sao không đem điều động thiên địa pháp tác lực ký xảo, dung nhập vào võ công chiêu thức bên trong? Nhất niệm đến đây, Trần Vũ lần nữa đắm chìm trong đó, không tới thời gian 3 ngày, hắn liền sáng tạo ra mấy chục môn có thể điều động thiên địa pháp tác lực kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, trưởng pháp, chỉ pháp. Ngoại công chiêu thức, nội công năng lượng, không biết trong thân thể, dùng trong cơ thể chân nguyên lực thi triển có thể điều động pháp tác chi lực động tác, sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa? Không sợ chết, không, không chết được Trần Vũ, không có sợ hãi tại hạ trong đan điền thí nghiệm. Một bộ phận chân nguyên lực biến hóa hình thái sau, dựa theo có thể điều động lôi điện chi lực động tác, nhanh chóng diễn luyện một lần. Một tia chấp chợt hiện, có lẽ là lôi điện quá yếu, đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Lại đang gân cốt, máu thịt trong kinh mạch thử một chút, Trần Vũ có chút lo được lo mất. Cường độ thân thể quá cao, trong cơ thể chân nguyên lực cấp bậc quá thấp, coi như bên trong thân thể thả ra pháp thuật, hắn cũng không có cảm giác gì. Tĩnh tâm suy nghĩ một chút sau đó, hắn lại nhịn không được bật cười. Nếu trong cơ thể chân nguyên lực, lột xác thành thánh nguyên lực, bên trong thân thể làm phép, cũng có thể tôi luyện luyện thân thể. Suy nghĩ tung bay bên dưới, thân hình hắn sau đó biến hóa, một lát sau, hắn nhanh như thiểm điện xoay tròn. Lấy tay thi triển ấn quyết là có thể thả ra pháp thuật, dùng thân thể thi triển động tác, tại sao không được? Hào hào hào! Từng cái bàng đại hỏa cầu, theo thân thể của hắn xoay tròn, liên tục không ngừng bay ra ngoài. thân thể tư thế biến đổi Hắn lần nữa nhanh chóng xoay trọn, từng đạo thiên lôi mãnh liệt mà ra. Mỗi xoay tròn một lần, hắn liền hoàn thành một lần làm phép, là lấy, hắn xoay chuyển càng nhanh, tốc độ thi Pháp lại càng nhanh. Có điểm giống hình người Pháp thuật pháo, chuyển động một vòng, là có thể điều động một lần thiên địa Pháp tác lực. Thời đại mặt Pháp, tu luyện giả tu vi khó mà đề cao, không cách nào dùng thần thức điều động sức mạnh đất trời, ấn quyết, chú ngự sau đó sinh ra, võ đạo cũng là như thế, tu luyện không ra nội lực, cũng chỉ có thể luyện nội Thực lực cơ hồ không có bất kỳ tăng lên, nhưng ta thủ đoạn tăng nhiều. Lấy Trần Vũ bây giờ thực lực, điều động phạm giới, tiên giới, thần giới pháp tác chi lực dễ như trở ở bàn tay, nhưng mà, kế hoạch đứng lên, hắn mạnh nhất lá bài tẩy, cũng là không phải pháp tác, mà là kim tiền. Người mang vô hạn nạp hệ thống, chỉ cần trong tay tiền quá nhiều, đem thánh nhân sung mãn tử cũng không có vấn đề gì. Thần giới pháp tác chi lực, có thể thương tổn đến thánh nhân sao? Hiển nhiên không thể. chương 461, Trường Gian Di Tắc có chút thu hoạch Trần Vũ, lắc mình trở lại Hồng Thành, tiếp tục giảm mạo kim tiền hệ thống. Tài thân đại nhân, ta muốn một phần trúc cơ dịch. Kỳ dũng như năm xưa một loại nói. Thu đối phương 100 hạ phẩm hoang thạch, Trần Vũ lấy một phần có thể tăng cường thân thể tư chất thuốc nước. Bây giờ hắn đóng vai là hệ thống, thuốc nước tên gọi là gì? Hắn nghĩ thế nào định liền thế nào định. Đừng nói đem thuốc nước đặt tên là trúc cơ dịch, cho dù mệnh danh là siêu thần dịch, lại có ai có thể thuyết tam đạo tứ? Đối phương trước mắt thuộc về trúc cơ giai đoạn. Lười gọi là hắn, cũng liền đem thuốc nước mệnh danh là trúc cơ dịch. Rốt cuộc đi đến thập long lực, trúc cơ giai đoạn nắm giữ tam long chi lực cũng ít lại càng ít, chớ nói chi là nắm giữ thập long lực, còn có 1 năm lẻ 8 tháng, tranh thủ hoàn thành bách long trúc cơ. Hấp thu xong trúc cơ dịch bên trong năng lượng, thân thể tố chất trận tăng một đoạn kỳ dũng, trên mặt nhiều mấy phần nụ cười. Ở hoang cổ đại lục, trúc cơ giai đoạn trọng yếu nhất, nếu như trúc cơ thời điểm, nắm giữ một hổ chi lực, tu vi đi đến hoàng cấp giai đoạn trước sẽ có tam lực Từ trúc cơ đột phá đến hoàng cấp, thân thể lực lượng sẽ ở nguyên lai trên căn bản gia tăng gấp đôi, từ hoàng cấp đột phá đến huyền cấp, thân thể lực lượng lại sẽ ra tăng gấp đôi, từ huyền cấp đột phá đến địa cấp, thân thể lực lượng. Mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, thân thể gia tăng gấp đôi lực lượng, cùng một cảnh giới lúc, giai đoạn trước đột phá đến trung kỳ, trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, hậu kỳ đột phá tới đỉnh phòng, lực lượng cũng sẽ tăng thêm một nửa tà hữu. Đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ. Một ít thiên tài địa bảo, hay hoặc là một ít đan dược cũng có thể gia tăng lực lượng. Dược liệu càng tốt dược liệu, số lượng càng ít. Có thể tăng cường trúc cơ giai đoạn tu luyện giả thân thể tố chất đồ vật, đối hoàng cấp tu luyện giả cơ hồ không có hiệu quả. Bình thường, không đột phá thời điểm, thân thể tố chất như thế nào, quyết định sau khi đột phá, có thể tăng thêm bao nhiêu lực lượng. Sáng ngày thứ hai, Trần Vũ thần thức lan tràn mà ra, trong ngáy mắt, hắn lại chọn một cái nhiệm vụ. Ngẫu nhiên nhiệm vụ, uy viên tiêu cục đánh bảo vệ hàng hóa danh nghĩa Âm thầm đem dân chúng vô tội biến thành nô lệ. Hoàn thành cấp thưởng ra cường phiên bản trúc cơ dịch 10 phần, nhiệm vụ thất bại từ một tự biến thành chữa to. Kỳ Dũng ngẩn ra một chút, Hiếu Kỳ hỏi Tài Thần đại nhân, cái gì là một tự biến thành chữa to? Chính ngươi lính hội." Trần Vũ truyền âm nói. "Ngoa tào, phải hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng không muốn làm thái giám." Trong lòng Kỳ Dũng thầm nói. "Lao ra." Thấy hắn xuống lầu, kỳ đại thần tình cung kính la lên. "Các ngươi ai biết Ủy viên Tiêu cục?" Kỷ Dũng hỏi. Lao ra, Uy Viễn Tiêu Cục ở thành Tây hơn 10 giằm ngoại. Kỳ nhị thần tình thống hận nói: "Nói như vậy, các ngươi sở gì trở thành nô lệ, đều là Uy Viễn Tiêu Cục tạo thành." Kỳ Dũng hỏi: "Ừ, Hồng Thành đại đa số nô lệ đều là Uy Viễn Tiêu Cục chụp tới." Kỳ Tam nói: "Các ngươi là Hồng Thành nhân, làm sao sẽ bị Uy Viễn Tiêu cục bắt?" Kỳ Dũng nghi ngờ hỏi. "Chúng ta ngoại công ở tại Hoàng Sơn thành." Kỳ Đại tiện thích nói. "Thì ra là như vậy." Kỳ Dũng gật đầu một cái. Để cho ba người nhìn cửa hàng, hắn bước đi về phía thành Tây. Nhiệm vụ thời gian chỉ có một ngày, hắn không có thời gian điều tra tình huống, tâm mặc dù chúng tức giận, lại cũng không thể tránh được. Từ Tây Môn ra khỏi thành, Kỷ dũng một đường hỏi thăm bên dưới, không tới nhị 10 phút, liền đi tới từ Gia Trang. Uy viễn tiêu cục có thể đem chăm họ trở thành nô lệ, bán cho Hồng Thành bên trong thương hội. Uy viễn tiêu cục hoặc cùng bọn chúng giao dịch thương hội, sau lưng nhất định là có quan phủ ủng hộ, nếu không uy viễn tiêu cục đã sớm bị tiêu diệt Suy nghĩ một chút sau, Kỳ Dũng quyết định đánh nhanh thắng nhanh, xuất ra xạ nguyệt cùng cùng mũi tên, Loan cung lắp tên sau đó, nhắm cửa đứng gác thanh niên, dứt khoát lỏng ra dây cùng, toàn thân đen nhánh mũi tên, nhanh như thiểm điện bay ra ngoài. Bên trái đứng gác thanh niên mới té xuống đất, bên phải người thanh niên kia còn chưa kịp lớn tiếng kêu, liền bị một cây mũi tên bắn thủ cổ. Cũng còn khá ta luyện vô ảnh tiến thuật. Âm thầm vui mừng Kỷ Dũng, không ngừng Loan cung lắp tên, bắn chết uy viên tiêu cục nhân. Một lát sau, Huy viễn tiêu cục một cái tiêu sư lớn tiếng la lên, địch tấn công. ỷ vào xạ nguyệt cung sức kéo cường đại, Kỳ Dũng đứng ở đỉnh núi, cư cao lâm hạ đại khai sát giới. Lao ra đi. Huy viện tiêu cục tổng tiêu đầu Lý Bí Sa, tiếng như hồng trung lớn tiếng quát. Giết hắn đi. Từng cái tiêu sư lớn tiếng la lên. Kỳ Dũng không chút hoang mang kéo ra dây cùng bắn chết từng cái tiêu sư, thẳng đến có người cách hắn chỉ còn hơn 500 m thời điểm, hắn mới toàn lực thi triển vô ảnh tiện thuật. Mũi tên một cây tiếp lấy một cây bay ra ngoài, giống như giống như cuồng phong bạ vũ, liên tục không ngừng sông về tiêu sư. Phốc phốc phốc, đâu mũi tên phá thể thanh âm liên tiếp vang lên, từng cái tiêu sư huyết nục vang tung toé. Đầu mũi tên nhọn vô cùng, dĩ điểm phá diện bên dưới, lực phòng ngự chưa đủ tu lệ giả, trực tiếp bị mũi tên bắn thành mảnh vụn. Giống vậy lực đạo hạ, tiếp xúc diện tích càng nhỏ, lực xuyên thấu càng mạnh. Rất nhiều đạn đầu đạn đều là đồng, đồng độ cứng so ra kém tấm thép, nhưng làm bằng đồng đầu đạn Ở tốc độ cùng xoay tròn lực khu sử hạ, đủ để xuyên thủng mấy ly tấm thép. Đầu mũi tên nóc nhọn vô cùng, ở tốc độ xoay tròn lực khu sử hạ, tinh cương chế đầu mũi tên là có thể xuyên thủng mấy ly dày nguyên thiết, huống chi là Trần Vũ luyện chế mũi tên rồi. Thủy không có sắt thép cứng rắn, cũng không có đá cứng rắn, tích thủy có thể mà thạch, tốc độ cao nước chạy còn có thể cắt tấm thép. Sa Nguyên cung sức kéo đạt tới 30 hổ chi lực, Kỷ Dũng bắn ra mũi tên, xa là không phải uy viễn tiêu cục nhân có thể ngăn cản, là lấy Hắn mỗi lỏng ra một lần dây cùng liền có một bóng người nổ bể ra tới. Chạy A. Thấy tổng tiêu đầu bị người bắn chết, một cái tiêu sư kinh hoàng la lên. Muốn chạy. Đã muộn. kỳ Dũng nhanh chóng loan cung lắp tên thả lỏng dây, từng cái tiêu sư chết không toàn thời. Mấy phút sau, trên đất khắp nơi đều là tàn khuyết không đầy đủ tàn chi đoàn thể, không tìm được một cụ toàn thời. Tài thân đại nhân, ta hoàn thành nhiệm vụ sao? kỳ Dũng hỏi. Người nói sao? Trần Vũ hỏi ngược lại Chẳng lẽ còn có nhân nuốt ở trong tiêu cục? Trong lòng kỳ Dũng thầm nói. Nhìn một chút xa xa tiêu cục, hắn dùng đoạn hồn đao chặt cây, sau đó ôm lấy thân cây ném đi, dùng sức hướng tiêu cục đẩy một cái. Thập long lực tương đương với 100.000 tấn cự lực, như thế cường đại lực đạo bên dưới, thân cây giống như ra ngọc đạn đại bác. Thế đại lực trầm thân cây, đánh ngã cửa tiêu cục sau, lại đánh ngã hai mặt vách tường, mới vừa kiệt lực mà rơi trên mặt đất. Ầm. Một tiếng, một cái nhà nhà sụp đổ mà xuống. Biến thành một cái phê tích kỳ Dũng lại đem lên một cây thân cây Lần nữa hướng tiêu cục đẩy đi Bây giờ chỉ là chúc cơ giai đoạn hắn Còn không có nguyên lực hộ thể Không muốn dùng thân thể của mình Đi khảo sát người khác nguyên lực quy lực Sinh mệnh chỉ có một lần Hắn còn không muốn chết Thừng cây một thân cây bạo bay đi Một cái nhà tòa nhà sụp đổ Mắt thấy có người toát ra kỳ Dũng sẽ dùng cung tên đưa đối phương trời cao Vì hoàn thành nhiệm vụ Vì không thích đáng thái giám Đừng trách ta lòng dạ ác độc Huy viễn tiêu cục làm nhiều việc ác, thân là huy viên tiêu cục thân nhân. Ít nhất cũng là người biết rõ tình hình. Trong tiêu cục nhân đều bị giết sạch, tàng bảo thất cũng bị ta tìm được, tại sao còn không hoàn thành nhiệm vụ. chương 462, Long Chi lực Trúc Cơ. kỳ dung tâm lý rất rõ, nhiệm vụ chưa hoàn thành, chứng minh uy xa tiêu cục nhân, hắn còn không có giết sạch. Hắn thấy, vào giờ phút này, huy viên tiêu cục còn lại nhân, nhất định sẽ vào hôm nay trở lại tiêu cục. Hệ thống bố trí tới nhiệm vụ. Không thể nào không cho hắn hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. Nhiệm vụ thời hạn chỉ có một ngày, nếu như những thứ kia còn lại nhân không quay lại hồi tiêu cục, hắn làm sao còn hoàn thành nhiệm vụ. Hắn không có ngụy trang hiện trường, chỉ vì thi thể, vết máu khắp nơi đều là, hắn không nhiều thời gian như vậy xử lý. Mơ ước hoàn thành có thưởng, sợ hãi nhiệm vụ thất bại trừng phạt, kỳ dụng không dám bung lòng chút nào. Uy viện tiêu cục bị hắn hủy thành phế tích, tiêu cục còn lại nhân một khi thấy, có lẽ sẽ chuẩn. Suy nghĩ một chút sau. Hắn chạy về phía cách đó không xa đỉnh núi, cư cao lâm hạ ngắm nhìn buồn phía. Sau 2 giờ, 13 cái tay cầm vũ khí trắng hán, vẻ mặt tươi cười xuất hiện ở mấy dặm bên ngoài. Nhìn ráng rớp, bọn họ đều là uy viễn tiêu cục. Cư cao nhìn xa kỳ dũng, không có bận biểu xuất thủ, hắn lo lắng tiêu cục còn lại nhân, cũng không chỉ dưới mắt những thứ này. Nhàn dối buồn chán, cùng hắn chơi một chút. Trong lòng Trần Vũ động một cái, cho một cái tiêu sư đầy ý tiền. Ai u? Tiêu sư Lý Anh sáng Không kìm lòng được têu một tiếng. Thế nào? Dẫn đội tiêu đầu Thái Văn Dẹn, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Ta không nhìn được, đi trước thuận lợi xuống. Lý Anh sang tròi sau khi nói xong, bước nhanh chạy vào trong rừng núi. Bất kể hắn, chúng ta đi thôi. Thái Văn Dẹn nói. Thấy đi ra khỏi rừng tây tiêu sư, từ 13 cái biến thành 12 cái, trong lòng kỳ dũng căng thẳng. Nghe nói có ô nhạc đều, đại biểu phụ cận có người chết rồi. Thái Văn Dẹt như có điều suy nghĩ nói. Người chết nhiều bình thường. Tiêu sư ỷ lại xương Đức Lơ đến nói: "Chết ở chúng ta Huy Viễn phủ cận tiêu cục, vậy thì không bình thường, trong không khí còn có mùi máu tanh, các ngươi ngửi được không có?" Thái Văn Dạn cẩn thận cảm thụ một chút, tao mày nói: "Hình như là có mùi máu tanh." Ỷ lại xương Đức nói: "Mọi người cẩn thận một chút." Thái Văn Dạn nói: "Ỷ lại xương Đức thiết thân sử địa suy nghĩ một chút, không để lại dấu vết vòng vo một vòng, nhân cơ hội nhìn một chút xa xa đỉnh núi, thấp giọng nói: "Trên núi có nhân." Chúng ta vào rừng cây. Thấy xa xa tiêu sư, toàn bộ chui vào rừng cây, Kỷ Dũng nhíu mày một cái, lấy ra sạ nguyệt cùng, loan cung lắp tên, kéo dây cung sau đó, nhắm nô đầu ra một cái tiêu sư, không chút do dự lòng ra dây cung. Nhanh như thiểm điện mũi tên, chúng mục tiêu mục tiêu đầu, máu thịt bể xương tứ tán mà bay. Cũng ẩn nốt không đi ra, làm sao còn chơi đùa. Trần Vũ vừa chuyển động ý nghĩ, một cái tiêu sư trở nên thập phần gấp gáp. Ta không nhịn được. Hoàng Hưng toàn bộ chuyển thân đứng lên. Sa hình bay nhanh mà ra. Kỷ Dũng Loan cung lắp tên thả lòng dây, liên tiếp 3 lần cũng không có bắn trúng đối phương. Mừng rỡ trong lòng Hoàng Hưng toàn bộ, nhanh chóng sông về xa xa đỉnh núi. Quy tích di động khó mà phong tỏa. Tay phải của Kỷ Dũng châm xuống, ngón tay lòng ra dây cung. bắn ra mũi tên, đem một cây đại thụ bắn đoạn tại chỗ. Né tránh đại thụ Hoàng Hưng toàn bộ, thân hình không khỏi một hồi. Đang lúc này, lại vừa là một cây mũi tên bắn nhanh tới, tàn chi đoạn thể tung toé. Chúng ta chạy đi. Ỷ Lại Xương Đức đề nghị: "Cái này dừng cây quá nhỏ, đối phương tiến thuật quá lợi hại, chúng ta chạy tới đó." Thái Văn Nhi hỏi: Chờ chơi tối chạy nữa?" Ỷ Lại Xương Đức suy nghĩ một chút rồi nói ra: "Thanh trừ sạch sẽ trong bụng tổn kho." Lý Anh sáng chói thần thanh khí sáng hướng tiêu cục đi tới. Kỳ Dũng dơ tay lên chính là một mũi tên, trong chớp mắt, họ lý liền nổ. Sa Nguyệt cung sức kéo cao đến 30 hổ, mũi tên tốc độ nhanh lực đạo chân, phía trên chân vị lực cường hãn dị thường. Tiêu diệt 3 cái. Còn lại 10. Cũng giấu ở trong rừng cây, ta nên làm cái gì? Hỏa công rõ ràng không được, chém ra một khối đất trống là có thể phòng hỏa. Từng cái ý nghĩ ở trong đầu thoáng hiện, Kỳ Dũng suy nghĩ vài chục phút, cũng không tìm tới biện pháp. Rừng cây diện tích không lớn, dài rộng không tới 200 m, đại thụ là không phải rất nhiều, nhiều lắm là 200 ra mặt. Theo Kỳ Dũng, chỉ cần hơn 200 mũi tên là hắn có thể đem những cây to kia toàn bộ bán đoạn. Nhưng mà, cho dù đại thụ toàn bộ ngã xuống, chưa 10 tiêu sư như cũ có thể lẫn thân. Tài thân đại nhân, ta muốn nhìn một chút độc dược." Kỳ Dũng nói. Trần Vũ thần thức đảo qua, đối phương trước mắt xuất hiện một cái màn ảnh, đủ loại độc dược sau đó thoáng hiện. Kỳ Dũng một cái lần, cắn răng dùng 5000 hạ phẩm hoang thạch, mua một chai địa cấp hóa khí tán. Dùng sức đem chứa hóa khí tán bình xứ, ném tới rừng cây bầu trời, cầm lên xạ nguyệt cung chính là một mũi tên. Mũi tên bắn nổ bình sứ, vô sắc vô vị mảnh nhỏ không thể nhận ra hóa khí tán từ trên trời hạ xuống. Hướng bốn phía lan tràn ra. Ngưng thở. Hoàng Hưng nói hết nói. Chờ rồi hơn nửa giờ, kỳ Dũng bước nhanh sông về rừng cây. Là không phải hắn chết, chính là chúng ta mất, đồng thời giết hắn đi. Hoàng Hưng toàn bộ lớn tiếng la lên. liều mạng với hắn. ỉ lại xương đứt quắt lên. Nguyên lực cũng không có, ta sợ các ngươi cái cầu. kỳ Dũng tay cầm đoạn hồn đao, không có sợ hãi vọt tới. Từng cổ thi thể té xuống đất, trong lúc bất trợn, hai bóng người từ trên cây nhảy xuống. Nguyên lực bị hóa khí tản xuống, nhưng thân thể thực lực chưa giảm phân nào. Giận cả tóc gáy Kỳ Dũng, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, thầm nói quốc thuật biết trước nguy hiểm huyền liền diệu, thân hình hắn chuyển một cái, Godown đánh tới, trong khoảnh khắc, trên đất lại thêm mấy cổ thi thể. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi đạt được 10 phần ra cường phiên bản chúc cơ dịch. Trần Vũ truyền âm nói. Hoàn thành sờ thi sau đó, Kỳ Dũng đi như bay trở lại Hồng Thành. Lao ra. Thấy hắn trở lại, Kỳ Đại, Kỳ Nhị, Kỳ Tam vẻ mặt cung kính la lên. Ta muốn tắm, cho ta đốt điểm nước nóng. Kỳ Dũng nói. Đúng lao ra. Ba người cùng kêu lên thắng được. Nửa giờ sau, Kỳ Đại nói. Lao ra, nước tắm chuẩn bị xong. Ừ. Kỳ Dũng gật đầu một cái, bước nhanh phòng nghỉ lúc này đi tới. Lấy ra một phần da cường phiên bản trúc cơ dịch. Rót vào trong thùng nước tắm. Cởi xuống ý phục trên người. Tăng lên nhất Long chi lực. Không hổ là da cường phiên bản trúc cơ dịch. Thuốc nước toàn bộ sau khi hấp thu. Kỳ Dũng chưa thỏa mãn đứng lên. ngay kế Hắn lại sử dụng một phần gia cường phiên bản trúc cơ dịch, giống vậy tăng lên nhất long chi lực. Ngày thứ ba, hắn lần nữa dùng một phần gia cường phiên bản trúc cơ dịch. Nhị thập long lực, cho dù là thiên cấp tu lệ giả, chỉ cần bị ta đánh trúng, cũng sẽ chắc chắn phải chết. Ngắn ngủi thập ngày, lực lượng thì đến được rồi nhị thập long lực, trong lòng kỷ dũng hương phấn, kích động không thôi. Toàn bộ hoang cổ đại lục, thập long trúc cơ nhân đều không mấy cái, hướng chi ở trúc cơ giai đoạn, nắm giữ nhị thập long lực. Tài thân đại nhân ta muốn thăng cấp xạ nguyệt cung sức kéo." Kỳ Dũng nói. "Lên tới bao nhiêu?" Trần Vũ hỏi. "Thập long lực." Kỳ Dũng nói. "Thu đối phương 85.000 khối hạ phẩm hoang thạch." Trần Vũ điểm ngón tay một cái, một đạo quang mang vô căn cứ thoáng hiện. Bị huyền hoàng vầng sáng bao vây xạ nguyệt cung, đem sức kéo nhanh chóng tăng trưởng. 100.000 tấn sức kéo, không có phòng bị thiên cấp tu luyện giả, cũng không ngăn được sạ nguyệt ai. Thử một chút xạ nguyệt cung sức kéo, Kỳ Dũng mừng rỡ không thôi. Sau đó mấy tháng, Hắn ban ngày đi ra ngoài săn giết hung thú hái dược liệu, chỗ rửa uy lực chợt tăng sảng vượt cung, hắn mỗi ngày đều có thể kiếm mấy ngàn, mấy chục ngàn hạ phẩm hoang thạch, thậm chí có lúc có thể kiếm mấy trăm ngàn khối hạ phẩm hoang thạch. Nhiều tiền lắm của Kỷ Dũng, mỗi ngày trở lại kỳ thị tiệm tàng hóa, đều biết dùng một phần cường hóa bản trúc cơ dịch tám, mấy tháng đi xuống, hắn thân thể lực lượng liền tăng tới rồi kinh người 90 cựu long cựu hổ chi lực. Trần Vũ cũng không nhàn rỗi, năm thì mười họa cho đối phương bố trí một cái nhiệm vụ Có lúc để cho hắn thu phục một cái tiểu bang phái, có lúc để cho hắn diệt trừ một cái thế lực tạ ác, có lúc để cho hắn dùng đoạn hồn đao chém mấy vạn con côn muỗi. Ngay kế buổi tối, Kỳ Dũng lại rót một lần chút cơ dịch, lực lượng thế như trẻ che đi đến Bách Long chi lực. Nhìn một chút hệ thống bên trong công pháp, hắn dùng 500.000 khối hạ phẩm hoang thạch, mua man hoang luyện khí quyết bên trong, hoàng cấp bộ phận nội dung, tốn 100.000 hạ phẩm hoang thạch, hắn dễ như trở bàn tay đi đến hoàng cấp sơ kỳ. Chương 463: Chui xuyên hoàng cổ đại lục. Ở Hoang Cổ Đại Lục, dưới tình huống bình thường, từ trúc cơ giai đoạn đột phá đến hoàng cấp sơ kỳ, yêu cầu chiếm đoạt luyện hóa trong thiên địa hoang cổ khí, trừ lần đó ra, hoặc là sử dụng hoang thạch, hoặc là dùng đan dược. Từ trúc cơ giai đoạn đột phá đến hoàng cấp sơ kỳ, lực lượng sẽ ở nguyên lai trên căn bản gia tăng gấp đôi. Bạch Long chi lực chốc cơ kỳ dũng, đột phá đến hoàng cấp sơ kỳ, lực lượng tiêu thăng đến 300 long chi lực. Nếu hắn bình thường đột phá, phương viên trong giằm hoang cổ khí, cũng sẽ bởi vì hắn đột phá mà trở nên mỏng manh. Như vậy thứ nhất, tất nhiên sẽ đưa tới phụ cận tu luyện giả tới điều tra. Vì giảm bất phiền thoái, Kỷ Dũng không thể làm gì khác hơn là vận dụng Hoang Thạch để cho Kim Tiền hệ thống giúp mình đột phá. Cách 3 năm kỳ hạn, chỉ còn thập 3 tháng. Âm thầm than thở một tiếng, Kỳ Dũng dùng Hoang Thạch đem Hoang Cổ bất diệt thể, vô ảnh tiến thuật, Trảm Phong đao pháp, Chúc Nhật thân pháp hoàng cấp giai đoạn mùa, lại dùng Hoang Thạch đưa chúng nó tăng lên tới sơ khu môn kính. Còn lại 23 hơn vạn hạ phẩm Hoang Thạch. Kiểm điểm một phen sau, Kỷ Dũng lại nói: Tài thần đại nhân, ta muốn tăng lên hoàng cổ bất diệt thể. Thu đối phương 111,000 khối hạ phẩm hoang thạch, Trần Vũ chỉ tay một cái, một đạo quang mang loại lên, trong ngáy mắt, đối phương hoàng cổ bất diệt thể, thì đến được rồi hoàng cấp đăng phong tạo cực cảnh giới. Kỳ Dũng suy nghĩ một chút sau, lại dùng 111,000 khối hạ phẩm hoang thạch, đem trục Nhật thân pháp tăng lên tới hoàng cấp đăng phong tạo cực cảnh giới, xạ Nhật cung uy lực cường đại, tạm thời không cần tăng lên nó sức kéo. Đem man hoang luyện khí quyết từ hoàng cấp sơ kỳ, tăng lên tới hoàng cấp trung kỳ, yêu cầu 300,000 khối hạ phẩm hoang thạch. Không đủ tiền lại muốn ra tăng thực lực hắn, không thể làm gì khác hơn là tăng lên hoàng cổ bất diệt thể cùng trục nhật thân pháp. Cho đối phương bố trí một cái thu phục bang phái nhiệm vụ, Trần Vũ lưu lại một điểm thần độc, lắc mình rời đi hồng thành. Nơi này còn chưa tới quá, trước tìm một cái, nhìn có thể hay không phát hiện thứ tốt. Cực kỳ cường hãn thần thức mãnh liệt mà ra, trên trời, dưới đất, trong nước đổ v Rõ ràng rành mạch liền hệ ra. Thân hình lẽ lên một cái rồi biến mất, bay trên trời, trên đất chạy, trong nước ru ngoạn, không nhúc nít được, an ngon, đẹp mắt, hữu dụ. Lần lượt bị hắn thu vào tùy thân vũ trụ hoang vực trên tinh cầu. Thiên quá cao, địa quá dày, thần thức không thấy được gối, đi trước dưới đất tìm một chút. Vừa chuyển động ý nghĩ, chân vũ trốn vào đại địa chi trùng, trong nhấp nháy, hắn sẽ đến dưới đất mấy triệu mét. Thân thức bao phủ bốn phía, không ngừng hướng dưới đất chỗ sâu hơn trôi Bị hắn phát hiện thiên tài địa bảo, trước sau tràn vào tùy thân trong vũ trụ. Tài nguyên tu luyện phong phú, cực phẩm nguyên liệu nấu ăn đa dạng phong phú, cơ hội khó được, thu thập nhiều một ít. Điên cuồng thu quát vật vô chủ Trần Vũ, bất chi bất giác liền chui xuống đất mấy triệu cây số. Phổ thông tinh cầu đường kính mới mấy chục ngàn cây số, này cũng mấy triệu cây số, ta còn không có chui xuyên đại lục Không cam lòng buông tha Trần Vũ, tiếp tục hướng sâu dưới lòng đất chui đi, tiện tay thu quát để mắt m Dưới đất còn có lớn như vậy một thế giới. Nửa giờ sau, Trần Vũ thần thức xuyên thấu qua tầng nham thạch, phát hiện một cái khổng lồ thế giới. Từ khí đậm đà, chẳng lẽ đây là hoang cổ lịch sử đại lục bên trên U Minh giới? Trốn vào thế giới ngầm, cẩn thận cảm thụ bên dưới, Trần Vũ không có phát hiện cái gì khó chịu chỗ. Truyền thuyết U Minh giới bên trong củ ngũ quả, có thể tăng cường linh hồn cường độ. Nhớ lại một chút U Minh giới đặc sản, Trần Vũ thả xuất thần thưởng thức, lấy xúc địa thành thốn đi đường, chờ cơ hội tìm bảo vật. U Minh tinh kim, cực phẩm tài liệu luyện khí. Một đường đi trước, mỗi loại khoáng thạch, dược liệu, dối rít tràn vào tùy thân vũ trụ. Còn phải chế tạo một cái U Minh khu vực, đặc biệt cất giữ, trồng trọt U Minh giới đồ vật. Nhất niệm chi gian, tùy thân vũ trụ phàm khu vực mười mấy viên tinh cầu, liền bị không gian ngăn cách ra. Rót vào một ít u giới năng lượng, U Minh khu vực liền quyết định được. Trong lòng hơi động, mười mấy khối lớn nhỏ không đều U Minh tinh kim, toàn bộ bay vào U Minh khu vực. Bước đi trước Trần Vũ, Đem u minh giới thiên địa kỳ Trần từng cái thu làm của riêng. Chính là một cái u hồn, cũng dám ra tay với bản tôn. Nhìn tung bay tới hoàng cấp u hồn, trần vũ mở trừng hai mắt, đối phương hồn phi phách tán. Luyện chế một thanh thích hợp kiếp trước giới vũ khí đi. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, lấy ra rất nhiều tài liệu luyện khí, xuất ra mấy khôi u minh tinh kim, lấy lấy ra thuật thanh trừ tạp chất. Cuối cùng dùng thần thức khắc lên trận pháp. Không muốn bị thiên kiếp để mắt tới Trường đao cường độ có thể so với cực phẩm tôn cấp thần khí, nhưng chỉ là một món thiên cấp binh khí. Tay cầm dài đến 3 thước 6, toàn thân đen nhánh không ánh sáng, mặt ngoài vân văn trùng điệp u minh chiến đao, Trần Vũ tiếp tục đi đường. Từng cái u hồn nhìn thấy hắn, giống như nhìn thấy mỹ vị một dạng chen lấn vọt tới. Ánh đao chợt hiện, u hồn toi mạng, từng luồng linh hồn chí lực tràn vào u minh chiến đao bên trong. Phát hiện u minh chiến đao trở nên mạnh mẽ chút ít, Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, một bên tìm kỳ chân dị bảo một bên săn giết ú hồn. Đúng rồi, U Minh giới tuy ở Hoang Cổ Đại Lục Long Đất, nhìn qua nhưng là hai cái thế giới khác nhau, trước nhìn một chút U Minh giới tốc độ thời gian trôi qua, có hay không cùng Hoang Cổ Đại Lục nhất trí, tránh cho làm ra không cần thiết phiền thoái. Xác nhận U Minh giới tốc độ thời gian trôi qua cùng Hoang Cổ Đại Lục nhất trí sau, Trần Vũ thở phào nhẹ nhóm, lại chiêu xuất vô hạn nạp hệ thống, một cái hạ U Minh giới công pháp. Không nghĩ tới lại có kiểu Đu luyện hồn lục như vậy tuyệt học, cũng còn khá ta nhìn một chút. Nếu không thì bỏ lỡ. Tiêu tiền sung mãn bên trên cựu du luyện hồn lục nội dung, Trần Vũ một hơi thở đem nạp đến cảnh giới tối cao. Tinh thần lực tăng lên 2650 mấy trăm triệu điểm, cùng lực lượng như thế, cũng đạt tới hơn 2.700 triệu điểm, tốc độ chỉ có ngũ 1 tỷ điểm, căn cốt cùng ngộ tính càng ít hơn, chỉ có hơn 18.000 điểm. Tinh thần lực tăng lên 50 mấy lần, thần thức phạm vi bao trùm sau đó trợ tăng. Tay cầm U Minh chiến đao Trần Vũ, cổ động Chu Diệt bất đồng cảnh giới ưu hồn. Nhân cơ hội thu quét đủ loại kỳ chân dị bảo. Theo từng cái u hồn linh hồn chi lực, bị u minh chiến đao chiếm đoạn, u minh chiến đao uy lực tăng cường theo. Sau mấy tiếng, u minh chiến đao tiến hóa thành trường sinh cấp binh khí. Sau mười mấy tiếng, u minh chiến đao lộ sắc thành hoang cổ cấp binh khí. Lại qua vài ngày nữa, u minh chiến đao biến thành một món thủy nguyên cấp binh khí. Sau mười mấy ngày, u minh chiến đao thăng cấp thành thiên tôn cấp binh khí. Sinh và tử hỗ trợ lẫn nhau, có sinh thì có tử. Chỉ cần hoang cổ đại lục nhân loại vẫn còn, ưu hồn cũng sẽ không diệt vong, bất quá ưu minh giới ưu hồn, bị ta giết 99%. Chầm tư một lát sau, Trần Vũ tiếp tục hướng dưới đất chỗ sâu hơn trôi đi. Rốt cuộc đến nham tương tầng Nhàn rội vô sự, tắm trước cái nham tương tắm. Chí dương tinh túy, hiếm có thứ tốt, thu. Tắm trong nham tương, Trần Vũ thu quát đi một tí đặc sản, hơn một tiếng sau, hắn lần nữa đi xuống phương trôi đi. Rốt cuộc bị ta chui mặc, thiên viên địa phương chẳng lẽ là thật Nhìn không có ánh sáng, không có ngũ hành. Một mảnh đen nhánh cảnh tượng, Trần Vũ âm thầm chất lưới, ngạc nhiên không thôi. Mắt thấy lấy hắn bây giờ thực lực, cũng không cách nào tiếp tục hướng xuống di động, hắn không thể làm gì khác hơn là hướng lên phía trên độn hành. Không tới nửa ngày, hắn liền xuyên qua u minh giới, trở lại hoang cổ đại lục mặt đất. Chương 464, Cửu Tiêu Thánh Lôi Tháp. Nhìn một chút đầu đỉnh thiên không, Trần Vũ thuần di mà lên, hơn một tiếng sau, hắn hiếu kỳ ngừng lại. Khắp nơi đều là lôi điện cũng còn khá ta cường độ thân thể có thể so với cực phẩm tôn cấp thần khí nếu không sợ là phải bị những thứ này lôi điện phách được tan xương nát thịt không muốn trước tìm một chút có hay không kỳ chân tắm vô tận trong sấm sét toàn thân tê dại vô cùng Trần Vũ thả ra thần thức của mình đưa tay vổ giữa không trùng một cái quả đấm lớn nhỏ viên Châu từ mấy vạn mét bên ngoài bay tới nhìn một chút trong tay viên Châu Trần Vũ tự nhủ không nghĩ tới cái này trong biển sấm sét lại có lôi Linh Châu bảo vật như vậy cấp bậc kém một chút lại tìm một chút, nhìn có thể hay không tìm tới tốt hơn. Hướng lên tuấn di đi, Trần Vũ đi sâu vào lôi hải, tiếp tục tìm lôi linh châu. Nếu như mới vừa rồi cái kia lôi linh châu là hạ phẩm, bây giờ viên này là có thể đoán làm trung phẩm. Lần lượt hướng lên tuấn di, Trần Vũ trước sau tìm được thượng phẩm, cực phẩm lôi linh châu. Cũng không lâu lắm, cường đại lôi điện phách cho hắn chảy ra sức thịt. Giời ạ, chỉ có sử dụng tuyệt chiêu. Trong lòng Trần Vũ động một cái, cá nhân số còn lại giảm mất 100 triệu hạ phẩm thành thạch. Trong vòng một ngày, miễn dịch đảm nhiệm hà lôi điện, có tiền có hệ thống chính là được. Tiêu tiền nạp sau, uy lực cường đại lôi điện, lại cũng không đả thương được hắn mảy may. Lại qua mấy giờ, nhìn trên đầu vật khổng lồ, hắn ngạc nhiên không thôi nói, 9 tầng bảo tháp. Thân thức bọc lại 9 tầng bảo tháp, tra xét rõ ràng một phen, xác nhận 9 tầng bảo tháp là một kiện vật vô chủ. Trần Vũ lúc này tiêu tiền tường kỳ luyện hóa, được biết 9 tầng bảo tháp tác dụng, hắn nhịn không được bật cười. Cựu tiêu thánh lôi tháp Thiên điệu bồi dưỡng hạ phẩm tiên thiên linh bảo, trước cho nó thăng cái cấp. Trong lòng Trần Vũ động một cái, cá nhân số còn lại bên trong hạ phẩm thánh thạch nhanh chóng giảm bớt, Cửu Tiêu Thánh Lôi Tháp phẩm cấp liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc, nó biến thành một món cực phẩm hôn độn linh bảo. Tu bảo buồn, Hiên Viên kiếm, Long thần đao, Hỗn Nguyên chiến giáp, Trấn hồn châu, Đạp Thiên linh giày, Cửu Tiêu Thánh Lôi Tháp, bảy cái cực phẩm hôn độn linh bảo rồi, rất nhiều thánh nhân pháp bảo cũng không sánh nổi ta. Đem thu quát tới Lôi Linh Châu. Toàn bộ ném vào kiểu tiêu thánh lôi tháp, Trần Vũ lần nữa hướng lên thuấn di. Một lát sau, hắn bị vô hình bình chướng bắn bay, đem hết toàn lực thử mấy lần, hắn cũng không thể phá giới mà ra. Ngoa Tạo lại đến đỉnh rồi, không biết dùng Hiên Viên kiếm, Long thần đao, có thể hay không đem phá vỡ. Hơi chút trầm tư sau, cẩn thận dẹ đặt Trần Vũ, vì mình an toàn tính mạng, không có rút đao lượng kiếm. Lấy thân thể thực lực, cũng không cách nào phá vỡ bình chướng, coi như sử dụng Hiên Viên kiếm hoặc Long thần đao, đem bình chướng phá vỡ. Nếu như bình chứng nổ bể ra đến, hắn vô cùng có khả năng bị thương, thậm chí thân thể đều có tỷ lệ bị phá hủy. Nắm giữ phân thân cùng tạo hóa thần châu hắn, cho dù có thể sống lại, nhưng đem thân thể khôi phục lại cực phẩm tôn cấp thần khí cấp xa cách yêu cầu hơn 10 tỷ hạ phẩm thánh thạch, cẩn thận suy nghĩ một chút sau, hắn liền lựa chọn buông tha. Ngao Du vô tận lôi hải, thu quát từng viên bất đồng phẩm cấp lôi linh châu, đem ném vào kiểu tiêu thánh lôi trong tháp. Mấy ngày sau, Trần Vũ tử trên trời hạ xuống, lần lượt tuấn di sau đó Hắn lại trở về Hồng Thành. Chín loại bất đồng thanh lôi, dù là chỉ có thể điều dụng một chút xíu, cũng có thể đấm phát chết luôn bất kỳ thần tôn. Trở về phòng bên trong, Trần Vũ nằm ở trên giường, hài lòng ngủ. Hồng Thành phần lớn bang phái đều bị ta thu phục, ngày mai tiếp tục thu phục còn lại bang phái, các loại nắm giữ Hồng Thành thế lực dưới đất, lại đi thu phục thủ thành 4 cái thống lĩnh. Kỳ thị tiệm tạp hóa bên trong Kỳ Dũng, đang suy nghĩ bắt lại toàn bộ Hồng Thành Từ kim tiền hệ thống bên trong Hắn mua một ít độc dược và thuốc giải, Hồng Thành bảy thành bang phái lao đại đều bị hắn dùng độc dược khống chế, đáng tiếc trong tay tiền chưa đủ, không mua nổi khống chế địa cấp tu luyện giả độc dược. Hồng Thành bốn cái thống lĩnh, tu vi chỉ là huyền cấp đình phong, có thể dùng độc dược khống chế. Toàn bộ Hồng Thành, không tính là ẩn nút địa cấp, chỉ có thành chủ là địa cấp cao thủ. Chờ ta lấy hạ bốn cái thống lĩnh cùng toàn bộ bang phái lao đại, nữa đối cái kia thành chủ độc thủ. Suy nghĩ một chút sau, Kỷ Dũng nằm ở trên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn luyện một trận man hoang luyện khí quyết, gần tới trưa thời điểm, hắn lại đi tới Thanh Sơn từ lâu. Thân huynh, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần phải vòng vo. Thanh y bang bang chủ tiếu thanh y gì hề, vẻ mặt tươi cười nói. Thiếu huynh, có một đại nhân vật, muốn tìm ngươi giúp một chuyện. Bây xói giúp bang chủ tần lãng, trong lòng bực bội không giức, mặt nở nụ cười nói. Đại nhân vật gì? Tiếu thanh y hiếu kỳ hỏi. Trung vực đỉnh cấp môn phái đệ tử chân truyền Tần Lãng làm như có thật lửa bị nói. Tu vi gì?" Thiếu Thanh Ý lại hỏi. "Hoàng cấp trung kỳ." Tần Lãng nói. "Chính là hoàng cấp trung kỳ, tại sao có thể là đỉnh cấp môn phái bá đạo môn đệ tử chân truyền?" "Thân huynh, ngươi có hay không bị hắn lửa?" Thiếu Thanh Ý hoài nghi nói. "Theo hắn biết, 3 năm trước đây, Thiết trưởng bang bang chủ Đoạn Dương liền bị một cái tự xưng Quy Nguyên tông đệ tử chân truyền ra hỏa, lửa mấy trăm ngàn khối hạ phẩm hoang thạch." "Tuyệt đối là thật, ta lửa ngươi làm gì?" Tần lãng nói, có gì bằng chứng? Thiếu thanh y hỏi, thập long lực trúc cơ, có tính hay không? Tần lãng hỏi ngược lại, cũng vậy, không phải là đỉnh cấp môn phái đệ tử chân truyền, tuyệt đối không cách nào thập long lực trúc cơ. Thiếu thanh y gật đầu một cái, tiến vào thanh sơn tựu lâu, thiếu thanh y đối một cái kỳ đại hỏi kỳ công tử có ở đây không? Kỳ công tử đang ở trên lầu, tiểu mang bọn người đi lên. Kỳ đại nói, tiến vào phòng, tần lãng vẻ mặt cung kính la lên, kỳ công tử. Ừ Kỳ Dũng gật đầu một cái. Kỳ công tử, đây chính là thanh ý bằng tiếu băng chủ. Tần lãng giới thiệu. Tiếu băng chủ, mời ngồi, rượu ngon thức ăn ngon cũng bưng lên. Kỳ Dũng cười la lên. Phải. Kỳ đại gật đầu đáp ứng, bước nhanh đi xuống lầu dưới. Không biết kỳ công tử, tìm tại hạ có chuyện gì. thiếu thanh ý sau khi ngồi xuống, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Ta muốn tìm một kiện đồ vật. Kỳ Dũng cười nói. Sau mười mấy phút, bưng rượu và thức ăn lên lầu kỳ đại Từ trong lòng ngực móc ra độc dược, đem đặt ở trong rượu và thức ăn. Kỳ công tử, ta chưa từng nghe qua thổ linh châu. Tiếu thanh y câu mày nói. Tiếu bang chủ, thần bang chủ, chúng ta vừa ăn vừa nói. Kỳ dũng cười nói. Một lát sau, tiếu thanh y đang ôm bụng, vẻ mặt giữ tận nói. Ngươi, ngươi, ngươi hạ độc Không người đã dạy ngươi, không phải ở bên ngoài ăn lung tung đổ vật sao. Kỳ dũng lơ lên nói, ném cho đối phương một viên giải dược. Hắn lại nói, giải dược chỉ có thể quản một tháng. Hồng Thánh bên trong bang phái, cũng làm quá không ít chuyện xấu, cho bang phái thủ lĩnh hạ độc, coi như trừ ác dương thiện. Ta tự hỏi không có đắc tội qua ngươi, ngươi tại sao phải đối với ta hạ độc? Thiếu Thanh ý vẻ mặt không hiểu nói. Buồn công tử muốn làm Hồng thành thành chủ, trong tay còn thiếu một chút nhân, lý do này đủ chưa? Kỳ Dũng nói. Thành chủ Lý Duệ nhưng là địa cấp cao thủ. Thiếu Thanh Y nhắc nhở. Buồn công tử không yêu cầu người đối phó Lý Duệ. Kỳ Dũng nói. Chương 465. Mỗi người một ngã. Kỳ công tử, cần ta làm gì, xin nói thẳng. Sinh mệnh bị quản chế với nhân, Thiếu Thanh Y bất đắc di nói. Thiếu bang chủ, nghe nói ngươi cùng Bạch Thống lĩnh quan hệ rất tốt. Kỳ Dũng cười hỏi. Ngươi muốn cho ta đối phó Bạch Vân Sơn. Thiếu Thanh Y cao mày hỏi. Ta chỉ muốn làm hồng thành thành chủ, ngươi đem Bạch Thống linh ước tới, chỉ cần hắn đáp ứng thần phục với ta. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho các ngươi hoàn toàn giải độc. Kỳ Dũng nói. bán đứng huynh đệ ta không làm được. thiếu Thanh Y cắn răng nói. Toàn bộ hồng thành, bảy thành trở lên bang phái, đều bị ta lấy xuống. Kỳ Dũng lạnh giọng nói. Kỳ công tử, họa không đến thân nhân. thiếu Thanh Y một chữ một cái nói. Theo ta được biết, Thanh Y bang đã làm nhiều lần đuổi tận giết tuyệt chuyện, đúng không? Kỳ Dũng vẻ mặt khinh thường nói. Ta cần phải suy tính một chút. thiếu Thanh Y do dự nói. Cho người thời gian 3 ngày. Kỳ Dũng sau khi nói xong, thẳng đi ra phía ngoài. Xin lỗi. Tiểu huynh, ta cũng là từ bất đắc dĩ." Tần Lãng đồng bệnh tương liên nói. "Thân huynh, ngươi thế nào bị hắn khống chế?" Ngăn chặn lửa giận trong lòng, thiếu Thanh Ý hỏi. "Ta tình huống cùng ngươi không sai biệt lắm." Tần Lãng nói. "Thân huynh, nếu không, chúng ta đem liên quan đến hắn xuống." Thiếu Thanh Ý đề nghị. "Tam hổ giúp đảm nhiệm ban chủ, trước vì lấy được giải dược, đối kỵ công tử động thủ. Ta cũng không biết bảy sói trong bang có hay không kỵ công tử nhãn tuyến." Tần Lãng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tân huynh, ngươi cũng chưa có tìm người giải độc sao?" Thiếu Thanh ý hỏi. "Toàn bộ Hồng Thành ý thuật tối cao Minh đại phu, còn có ba người kia luyện đan sư, ta đều đi tìm qua, bọn họ cái gì đều không tra không ra, đến thời gian không dùng giải dược sẽ đau đến sống không bằng chết." Tân lăng nói. Sau đó hơn 10 ngày, Kỷ Dũng mỗi ngày buổi trưa đều đi mời người ăn cơm, Thanh Sơn tiểu lâu sớm bị hắn mua, Kỷ đại mang theo ba cái nô lệ làm trưởng quỹ cùng tiệm tiểu nhị. Theo thời gian trôi qua, cùng cái thế lực thủ lĩnh cùng với những đầu mục đó đều bị hắn dùng độc dược khống chế. Hơn 500 vạn hạ phẩm hoang thạch, 30 mươi mấy vạn trung phẩm hoang thạch, hơn 50 ngàn khối thượng phẩm hoang thạch, trước thăng hạ cấp. Suy nghĩ một chút sau, Kỷ Dũng dùng hoang thạch đem Man Hoang luyện khí quyết đột phá đến huyền cấp sơ kỳ, lại dùng hoang thạch đem vô ảnh tiến thuật, hoang cổ bất diệt thể, chúc nhật thân pháp, Trảm Phong đao pháp đột phá đến huyền cấp đàng phong tạo cực. Huyền cấp xuất thần nhập hóa muốn 10 triệu hạ phẩm hoàng thạch, phản pháp quy chân muốn 100 triệu hạ phẩm hoàng thạch. Siêu phàm thoát tục muốn 1 tỷ hạ phẩm hoang thạch, có nhiều tiền như vậy, ta còn không bằng trực tiếp đột phá đến địa cấp. Thấy còn lại trung phẩm hoang thạch cùng thượng phẩm hoang thạch, tương đương với hơn 80 vạn hạ phẩm hoang thạch, Kỷ Dũng lại dùng tăng 150.000 hạ phẩm hoang thạch, đem xạ Nguyệt cùng sức kéo, tăng lên tới Bách Long chi lực. Bây giờ ta nắm giữ Thiên Long lực, Bách Long chi lực xạ Nguyệt cùng, nhẹ nhàng thoải mái là có thể kéo căng dây. Dùng 10 vạn đồng hạ phẩm hoang thạch, mua 100 chi hu lực cường hãn mũi tên, Kỷ Dũng đi tới thành chủ phủ ngoại mai phủ. Đợi chừng hơn 2 giờ, thành chủ Lý Duệ mới từ trong phủ đi ra. Kỳ Dũng Loan cung lắp tên, kéo dây cung nhắm sau đó, không chút do dự nhanh chóng bắn về phía đối phương. Ba cái mũi tên bay nhanh tới, trong nháy mắt, địa cấp hậu kỳ Lý Duệ liền vỡ vụn ra. Thành chủ đại người chết rồi. Cửa mấy người lính kinh hoàng thất thố la lên. Đốt trước đó chuẩn bị trùng thiên thảo, mấy phút sau, các đại thế lực thủ lĩnh từ bốn phương tám hướng chạy tới. Dọn dẹp song phản kháng địch, Kỷ Dũng đang lúc mọi người ủng hộ bên dưới. Thuận thế trở thành hồng thành thành chủ thấy đối phương trở thành thành chủ Trần Vũ luyện chế một món trọng lực chiến giáp một đôi phủ không giải lại đem u Minh chiến đao lấy ra ngoài thu được từng tầng một phong cấm cho đối phương bố trí liên tiếp nhiệm vụ chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ ngươi đạt được trọng lực chiến giáp phủ không giải u Minh chiến đao. cho đối phương truyền âm sau đó Trần Vũ Tiếu nhiên như thứ thiên hạ không có không tiêu tan diên tịch hắn cùng với đối phương cũng nên mỗi người một ngã rồi đóng vai vài năm kim tiền hệ thống Hắn cảm giác có chút chán ghét. Trọng lực chiến giáp có thể gia tăng tự thân mang nặng, phù không dày, coi như mang nặng 100.000 lòng cự lực, cũng có thể đạp tuyết vô ngân. U minh chiến đao, thiên tôn cấp binh khí, có thể chiếm đoạt địch nhân linh hồn. Tiêu hóa trong đầu tin tức, trong lòng kỳ dũng mừng rỡ, thu quát hoàn thành chủ phủ, lấy được hơn 3.000 vạn hạ phẩm hoang thạch hắn, không kịp chờ đợi muốn dùng hoang thạch tăng thực lực lên. Tài thân đại nhân, tại thân đại nhân, tại thân đại nhân. Lần lượt ở tâm lý địa Không gì không thể tài thần, lúc này không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ tài thần đại nhân ngủ tiếp đi? Những nhiệm vụ kia còn có cần phải hoàn thành. Nếu như kim tiền hệ thống biến mất, ta đổi làm sao bây giờ? Mở mị thất thố Kỷ dũng, suy nghĩ một chút sau, từ trong đầu trong nhiệm vụ, chọn một cái đơn giản nhất, 3 ngày sau, hoàn thành nhiệm vụ hắn, thấy trong đầu nhiều hơn một môn công pháp, tâm tình nhất thời đã khá nhiều. Kim tiền hệ thống không ngại rồi, tài thần đại nhân cũng không có phản ứng, cũng may kia hơn 1.000 cái nhiệm vụ Sau khi hoàn thành như cũ có khen thưởng, nếu không, ta cũng chỉ có thể cùng người bình thường như thế, gia nhập một cái môn phái. Mấy ngày sau, Kỷ Dũng rời đi hồng thành, khi thì tu luyện công pháp, khi thì đi làm nhiệm vụ. Trần Vũ không có bận biểu gì giới ngủ, mà là lấy thuấn di đi đường, chờ cơ hội thu quát thiên địa kỳ chân. Địa bao sâu, trời cao bao nhiêu, trong lòng hắn nắm chắc, hoang cổ đại lục bao lớn, tạm thời có cũng chưa biết. Dưới đất có u minh giới, hắn lấy được không ít u minh giới đặc sản có ở trên trời lôi hải, hắn lấy được cựu tiêu thánh lôi thác. Mênh mông vô biên hoang cổ đại lục, nhất định là có rất nhiều đáng giá hắn gom thiên tài địa bảo. U minh giới bị ta đi dạo một lần, trong biển sấm xét, ta còn rất nhiều địa phương không có đi. Trước tiên ở hoang cổ đại lục thu quát một lần, lại đi lôi hải thử vận khí một chút. Dị giới ngủ không có gì cần cuốn cuồng, ngược lại thời gian còn dài hơn. Cực kỳ cường hãn thần thức lan tràn mà ra, thi triển xúc địa thành thốn trấn vũ, không ngừng thu đủ loại đồ vật. Sau mười mấy ngày, Hắn đến hoang cổ đại lục vùng từ Nam, nhìn mênh mông bắt ngát biển khơi, tâm thần sảng khoai hắn, trốn vào trong biển, đủ loại sinh vật biển, quán vật lần lượt bị hắn thu vào hoang vực. Hoang cổ huyền thủy, thối thể cường thân, không nghĩ tới đáy biển lại có như thế bảo vật. Trần Vũ thuấn di tới, một trưởng vô tử trung quanh hải thú, thần thức không có vào hoang cổ huyền thủy bên trong, một cái trong suốt như ngọc, giống như chậu nước rửa mặt đồ vật xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Lại vừa là một món hạ phẩm tiên, tiên linh bảo. Ta đây vận khí cũng quá được rồi." Âm thầm than thở một phen, thân thức nào qua, thúc đẩy sinh trưởng hoàng cổ huyền thủy trấn ngọc liền bị hắn thu vào hoàng vực bên trong. Nếu nó có thể thúc đẩy sinh trưởng hoàng cổ huyền thủy, liền đêu nó hoàng cổ huyền thủy buồn đi. Đối với người khác mà nói, có thể để cho thân thể tố chất trợ tăng hoàng cổ huyền thủy, đối bây giờ hắn, không có bất kỳ tác dụng, chỉ vì hắn thân thể tố chất quá mạnh mẽ, vượt qua xa hoàng cổ huyền thủy có thể tăng lên. Lôi thuộc tính có cựu tiêu thánh lôi pháp, Thủy thuộc tính có hoang cổ huyền thủy bốn, thuộc tính tương sinh tương khắc, nếu không có chuyện ngoài ý mớn, còn có thời gian, không gian, hỏa, thổ, mục, kim, phong thuộc tính tiên thiên linh bảo. Như thế một cái ý niệm, đột nhiên ở trong đầu hắn thoáng hiện, hơi chút trầm tư sau, hắn chạy thẳng tới sâu dưới lòng đất chui đi. Chương 466, tầm bảo. Theo Trần Vũ, ngũ hành tương sinh tương khắc, hoang cổ đại lục nếu ra đời thủy thuộc tính tiên thiên linh bảo, liền tất nhiên sẽ có thổ thuộc tính kim thuộc tính, một thuộc tính hỏa thuộc tính tiên thiên linh bảo, thủy thuộc tính tiên thiên linh bảo hoang cổ huyền thủy bổn, dấu ở trong biển, hỏa thuộc tính tiên thiên linh bảo hoặc là dưới đất trong nham tương, hoặc là ngay tại một cái trong núi lửa mặt, hoặc là bị người lấy được. Một thuộc tính tiên thiên linh bảo, chỉ cần không có bị nhân lấy đi, nhiều hàn vô ở một cái trong rừng rậm. Kim thuộc tính tiên thiên linh bảo cùng thổ thuộc tính tiên thiên linh bảo vô cùng có khả năng ở vào sâu trong lòng đất. Phong thuộc tính tiên thiên linh bảo hơn phân nửa ở vào lôi hải một cái xó xỉnh. Phong lôi phong lôi, phong động lôi hiển. Về phần thời gian cùng thuộc tính không gian tiên thiên linh bảo, có khả năng nhất ở hoang cổ đại lục khu vực trung tâm. Chui xuống đất nham tương tầng, thần thức bao phủ bốn phương tám hướng, Trần Vũ nhanh như thiểm điện chưa từng có từ trước đến nay. Mấy chục thiên hậu, hắn buồn cười không dứt ngừng lại, hỏa thuộc tính tiên thiên linh bảo không có tìm được, hắn lại phát hiện kim thuộc tính tiên thiên linh bảo tung tích, trong lòng hơi động, hắn hướng lên phía trên chui đi. Tụ như cầu, tán như tơ, có thể so với hạ phẩm tiên thiên linh bảo liền tiêu ngươi hoàng cổ cản khôn kia đi. Tiêu tiền đầy cái năng lượng công kích miễn dịch 3 phút, đem hoàng cổ cản khôn kia thu vào tùy thân vũ trụ, Trần Vũ xuống phía dưới trôi đi, lại đang trong nhàm tương tìm hỏa thuộc tính tiên thiên linh bảo. Thuộc tính khác nhau phụ cận tiên thiên linh bảo, tương ứng thuộc tính năng lượng dị thường đậm đà. Tước chừng dùng thời gian 3 năm, hắn mới tìm được hỏa thuộc tính tiên thiên linh bảo, đem mệnh danh là hoàng cổ nguyên hòa châu. Lôi thuộc tính tiên thiên linh bảo cựu tiêu thánh lôi tháp, thủy thuộc tính tiên thiên linh bảo, hoàng cổ huyền thủy bổn. Kim thuộc tính tiên thiên Linh Bảo hoàng cổ cản công kia hỏa thuộc tính tiên thiên Linh Bảo hoàng hoànng Nguyên Hòa Châu còn kém thổ mục phòng thời gian không gian không thuộc tính tiên thiên Linh Bảo độn hành đại địa chi chung dùng thần thức tìm thổ thuộc tính đậm đà địa phương dùng 5 năm lâu Trần Vũ mới vừa tìm tới thổ thuộc tính tiên thiên Linh Bảo suy nghĩ một chút sau hắn đặt tên là hoàng cổ Hậu Thổ ấn một thuộc tính tiên thiên Linh Bảo tương đối mà nói nếu so với còn lại thuộc tính tiên thiên Linh Bảo càng dễ tìm một ít trốn ra mặt đất Trần Vũ một bên thi triển xúc địa thành thốn đi đường vừa dùng thần thức tìm một thuộc tính tiên thiên Linh bảo dương dầm quá nhỏ một thuộc tính năng lượng mỏng manh không thể nào có một thuộc tính tiên thiên Linh bảo năng lượng đậm đà một thuộc tính năng lượng không chiếm ưu thế tuyệt đối nơi này là không phải cây côi quá lùn nơi này cũng sẽ không có một thuộc tính tiên thiên Linh bảo không ngủ không nghỉ tìm hơn 3 tháng Trần Vũ tiến vào vô tận dương dậm một quyền nổ một cây ông trời đại thụ một cây chiều dài 3 thức tả hữu lớn bằng cánh tay Tản ra màu xanh vầng sáng cây gậy, nổi bồng bềnh giữa không chung. Một thuộc tính tiên thiên linh bảo, cây gậy hình thái, toàn thân màu xanh, liền kêu ngươi hoàng cổ thanh mục côn đi. Đem thanh mục côn thu vào tùy thân vũ trụ, Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, thuấn di đi trời cao. Khắp nơi tìm vài chục năm, nhìn qua như có như không một đôi cánh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Phong thuộc tính tiên thiên linh bảo, cô thả gọi ngươi hoang cổ phong chi dự. Kim mục thủy hỏa thổ phong lôi thuộc tính tiên thiên linh bảo, đều bị ta tìm được không biết trước mắt hoang cổ đại lục có hay không sinh ra thời gian thuộc tính không gian tiên thiên linh bảo. Hơi chút cân nhắc sau, Trần Vũ Tuấn Di đến lôi hải phía dưới, cư cao lâm hạ hắn, dọc theo phương hướng khác nhau, hết ngày dài lại đêm thâu thuấn gì, ước chừng dùng năm mươi mấy năm, hắn mới tìm được hoang cổ đại lục khu vực trung tâm. Cẩn thận lục soát hơn 3 tháng, một cái hình dáng cổ pháp đại đỉnh bị hắn dùng thần thức tìm được. Dấu thật là bí mật, thiếu chút nữa thì không tìm ra người. Thời gian thuộc tính không gian hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ lại là cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. Ngâm chứa thời không pháp tắc, hình dáng cùng cổ đại thanh đồng đỉnh nhất trí, người gọi là liền kêu Hoang cổ thời không đỉnh. Đến đây, Hoang cổ đại lục dựng dục 7 cái Tiên Thiên Linh Bảo, đều bị Trần Vũ một lưới bắt hết. Nhiều tiên lắm của hắn, dùng thánh thạch đem từng món một Tiên Thiên Linh Bảo sau khi luyện hóa, lại dùng thánh thạch đem toàn bộ sung mãn thành cực phẩm Hỗn Độn Linh Bảo. Một lát sau, 7 cái cực phẩm hốn Độn Linh Bảo tự động bay đến tùy thân vũ trụ các ngươi. Đủ loại pháp tắc chi lực mãnh liệt mà ra, trong khoảnh khắc, tùy thân vũ trụ thể tích lần nữa cho tăng. Tùy thân vũ trụ cấp bậc vượt qua Hoang Cổ Đại Lục. Tiếp tục như vậy đi xuống, sớm muộn có thể biến thành một cái chân chính vũ trụ. Vốn là đang ở lớn lên Hoang Cổ Đại Lục, thật giống như không có dinh dưỡng rồi, chỉ có thể dừng bước tại này. Phát hiện Hoang Cổ Đại Lục năng lượng thiên địa, lấy cực kỳ nhỏ tốc độ giảm bớt, trần vũ tâm tình trở nên có chút phức tạp. Ngũ hành tương sinh bên dưới, năng lượng thiên địa vô cùng vô tận. Năm loại thuộc tính tiên thiên linh bảo đều bị hắn thu quát hết sạch, mất đi tướng sinh chi lực, hoang cổ đại lục năng lượng sẽ theo tu luyện giả tu luyện mà giảm bớt, thẳng đến không cách nào tu luyện. Đề giai tu luyện giả tạm thời không thể nhận ra thấy, vốn lấy Trần Vũ bây giờ thực lực, lại có thể nhìn ra một chút manh mối. Hoang cổ đại lục năng lượng thiên địa còn có thể giữ vững mấy trăm tỷ năm. Năng lượng thiên địa khô kết lúc, bên ngoài bình chướng cũng sẽ yếu bớt, có lẽ sẽ có thiên tư chắc tuyệt hạng người đánh vỡ bình chướng để cho hoang cổ đại lục đạt được tân sinh. Động vật sinh trưởng quá trình chính là một cái cướp đoạt tài nguyên quá trình. Tây con lớn lên một cây ông trời đại thụ, phải chiếm đoạt bao nhiêu thứ? Chỉ có sinh mệnh lâm vào kết thúc mới có thể cắt đuổi trở về cắt đùi, đất về với đất, đem đến từ thiên địa đồ vật toàn bộ hoàn trả. Vật vô chủ tiên thiên linh bảo, coi như hắn không lấy đi, cũng sẽ biến thành người khác. Năng lượng thiên địa cũng là như thế, hắn không chiếm đoạt luyện hóa, chẳng lẽ người khác sẽ không chiếm đoạt luyện hóa? Là lấy Dù là hoang cổ đại lục dừng lại tiến hóa, thậm chí ngược lại đi về phía suy yếu, trần vũ cũng không để ở trong lòng. Đại lục căn nguyên bồi dưỡng mấy món tiên thiên linh bảo, đều bị thu vào tay sau đó, hắn không có tìm địa phương ngủ, mà là tiếp tục tìm đủ loại kỳ chân dị bảo, không ngừng thu quắt những ăn ngon đó, để mắt, tốt dùng. Khi thì tiến vào một cái thành trì, thưởng thức đủ loại mỹ thực. Khi thì lên trời xuống đất xuống biển, bắt bay trên trời, trên đất chạy, trong nước ru ngoạn, khi thỉ cấy ghép một ít dưa và trái cây rau cải trả thụ loại. Ngàn năm thời gian, thoáng qua rồi biến mất. Tiên lặng tính toán, Trần Vũ cảm thán không thôi phát hiện, hắn tới hoang cổ đại lục bên này, đã có hơn 1.000 năm rồi. Chầm tư một lát sau, hắn thi triển xúc địa thành thốn, không nhanh không chậm chạy tới Bắc Phương. Ngàn năm thời gian, hoàn thành hơn 1.000 cái nhiệm vụ kỳ dũng, tu vi đạt tới Thủy Nguyên cấp Đỉnh phòng, cách trở thành hoang cổ đại lục thiên tôn cấp cứng giả, chỉ kém nhất bộ chi giao. Toàn thân thiên tôn cấp trang bị hắn, chiến lực không kém chút nào thiên tôn cấp cường giả. Năm tháng rất dài đi xuống, hắn thê thiếp thành đoàn, tử con cháu tôn cộng lại, đạt tới mấy trăm ngàn nhân. Không tệ. Nhìn một chút phía dưới hoàng cung, trong lòng Trần Vũ động một cái, biến thành một cái pho tượng rơi vào bên ngoài hoàng cung. Vào giờ phút này hắn, cho mình đầy hơn 2 triệu năm buồn ngủ, dự định ngủ một giấc. Cao đến 360 trượng pho tượng, vô căn cứ đáp xuống cửa hoàng cung, vô số người trở nên kinh hãi. tổ ra ra, xảy ra chuyện. Kỳ Hưng vẻ mặt hốt hoảng nói: "Đã xảy ra chuyện gì?" Kỳ Dũng mở hai mắt ra, ánh mắt tiến tính hỏi: "Có một cái pho tượng khổng lồ." Kỳ Hưng liền vội vàng nói: Rơi phòng." Kỳ Dũng nhìn một chút cách đó không xa vật khổng lồ, thầm nghĩ trong lòng, cái này đột nhiên xuất hiện pho tượng, thế nào cùng tại thần đại nhân giống nhau như lúc. "Tổ ra ra, có muốn hay không đem pho tượng đập?" Kỳ Hưng hỏi. Dung thân thức rõ xét một phen sau, Kỳ Dũng nói: "Ở pho tượng trước mặt, bày một cái bàn thờ." Phàm ta kỷ thị con cháu, ngày lễ ngày tết ngày, cũng tới nơi này tế bái một phen. chương 467, Khương Tử Nha. Trung Quốc đế quốc chăm họ, thấy chấp trưởng đế quốc kỷ thị nhất tộc, mỗi lần ngày lễ ngày tết thời điểm, cũng sẽ ở pho tượng trước mặt phần hương hóa và mã, vì vậy dối rít nói theo. Từng cái có quan hệ với pho tượng lời đồ đái lần lượt sinh ra, lan tràn. Coi là kẻ thù kỷ dũng một cái tu luyện giả, thừa dịp trời tối người yên bơ chém về phía pho tượng. Thân kỵ cường đại phản đánh thuật lặng lẽ phát tác, gấp 10 lần phản đệm, một bóng người bay ngược học máu, rơi xuống đất đã vô sinh cơ. Từng cái ý đồ công kích pho tượng nhân, hoặc là trọng thương, hoặc là chết yểu. Cũng không lâu lắm, mọi người cũng biết pho tượng gì thường, một cái vì thân nhân báo thủ thiên tôn cấp tu luyện giả, cùng kỳ Dũng đấu cái khó phân thắng bại. Mắt thấy không làm gì được kỳ Dũng, cái kia thiên tôn cấp tu luyện giả, vừa đao chém về phía Trần Vũ pho tượng. Phản đánh thuật bắn ngược bên dưới, một đạo thân ảnh ầm ầm nổ tung. Chơi làm bậy, còn khả vi, tự gây nghiệp, không thể sống, dám công kích tài thần đại nhân, là không phải muốn chết sao? Nhìn hai cốt không còn đích nhân, kỳ Dũng vẻ mặt châm trọc thấp giọng tự nói. Hắn có thể có hôm nay thực lực, là vì tài thần đại nhân bố trí nhiệm vụ. Hắn sẽ những thứ kia tuyệt đỉnh công pháp, đều là hoàn thành nhiệm vụ lấy được khen thưởng. Hắn vẫn cảm thấy, tài thần đại nhân thực lực, vượt xa bất kỳ một cái nào thiên tôn. Năm tháng răng rặc, hơn 2 triệu năm trôi qua rồi biến mất. Ngủ một giấc tỉnh Trần Vũ, nhìn chung quanh một chút tình huống, lại cho chính mình đầy hơn hai chục triệu năm buồn ngủ, tỉnh lại lần nữa thời điểm, trong lòng hắn động một cái, thân hình biến hồi nguyên dạng. Cách du lịch kết thúc, chỉ còn một giờ, cũng nên cùng đồng bào nói lời từ biệt rồi. Không nhìn mọi người kinh hãi, Trần Vũ nhàn nhã dạo bước đi về phía hoàng cung. tại thân đại nhân, nghe tin tới kỷ dũng, chố mắt nghẹn họng la lên. Không sai, thiên tôn hậu kỳ tu vi, thiên tôn vô địch thực lực, cũng không ngủng ta khổ tâm tài bồi Trần Vũ cười nói, tài thần đại nhân, kim tiền hệ thống là. kỳ Dũng như có điều suy nghĩ hỏi. Kim tiền hệ thống là giả, những thứ kia nhiệm vụ hệ thống cũng là giả. Trần Vũ vân đạm phong khinh nói, đa tạ tài thần đại nhân. Kỷ Dũng không người hành lễ, vẻ mặt cung kính nói tạ. Bản tôn hạ xuống hoang cổ đại lục, ở kỳ gia thôn thời điểm, phát hiện ngươi cùng bản tôn đến từ cùng một nơi, từ đồng hương trợ giúp đồng hương tâm tư. Trần Vũ cười nói, tài thần đại nhân cũng đến từ địa cầu. Kỳ Dũng mừng rỡ không thôi hỏi. Ừm. Trần Vũ gật đầu một cái. Tài thân đại nhân, ngươi có thể đưa ta hồi địa cầu sao? Kỳ Dũng vẻ mặt mong đợi hỏi. Bản tôn cũng trở về không được địa cầu. Trần Vũ tiếc nuối nói, hắn có thể tiến vào dị thế giới, dùng là dị giới du lịch, lấy hắn bây giờ thực lực, còn không cách nào đánh vỡ vũ trụ bình trướng, cũng không biết địa cầu trô nơi nào. Lúc trước dị giới du lịch thời điểm, mặc dù hắn đã đến địa cầu, nhưng những địa đó cầu, cùng hắn đã từng địa cầu Cũng là không phải cùng một quả địa cầu, hắn cũng không biết đời này, có thể thành công hay không trở lại đã từng cái kia địa cầu. Cùng kỳ dũng hàn huyên một hồi, Trần Vũ rời đi hoàng cùng mấy phút sau, thân hình hắn tan biến không còn dấu tích. Lần này du lịch thời gian, tổng cộng có 10 tỷ thiên, tốc độ thời gian trôi qua 100 tỷ so với một hoang cổ đại lục bên này hơn chục triệu năm, đại hạ đế quốc cùng thiên làm tinh cũng liền hơn 2 giờ. Hơn 2,400 triệu khối hạ phẩm thánh thạch, trước nạp tụ và buồn 110 tỷ hạ phẩm thánh thạch đi xuống, tụ bảo buồn từ cực phẩm hôn độn linh bảo trực tiếp biến thành trung phẩm hôn độn trí bảo. Sao chép tốc độ thay đổi nhanh 36 lần, chiếu cứ tính toán như thế đến, một ngày có thể sao chép 864 khối hạ phẩm thánh thạch. Mắt thấy tụ bảo buồn sao chép hạ phẩm thánh thạch tốc độ trợ tăng, trong lòng Trần Vũ mừng rỡ, tiêu tiền để cho tâm tình khôi phục bình tĩnh, suy nghĩ một chút sau, hắn dùng 100 tỷ hạ phẩm thánh thạch, đem thân thể của mình cường độ tăng lên tới hạ phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc. Còn lại 330 vài tỷ hạ phẩm thánh thạch, cho cái gì nạp đây? Sau khi cân nhắc một phen, Trần Vũ dùng 10 tỷ hạ phẩm thánh thạch, đem Chấn Hồn Châu từ cực phẩm hôn Độn Linh Bảo, biến thành hạ phẩm hôn Độn Chí Bảo. Thời không đỉnh, Thanh Ngọc Côn, Cửu Tiêu Thánh Lôi Tháp. Hoang Cổ Nguyên Hỏa Châu là một bộ cực phẩm hôn Độn Linh Bảo, tạm thời sẽ không nặp rồi, sinh mệnh số 1, trước sung mãn Hôn Nguyên Chiến Giáp cùng Đạp Thiên Liên Giáp. Hơi chút suy nghĩ mấy giây, Trần Vũ lúc này dùng 2 triệu hạ phẩm thạch Đem hốn nguyên chiến giáp cùng đạp thiên dài từ cực phẩm Hhôn độn linh bảo sung mãn thành hạ phẩm hôn độn chí bảo có ở đây không cùng địa phương nạp giống vậy đồ vật đem giá có khác biệt trời vực Trần Vũ cũng muốn đem pháp tắc cảm nộ trực tiếp xông tới thánh nhân cấp bậc nhưng 1.000 tỷ hạ phẩm thánh Thạch giá cả để cho hắn chủ bước dù là chỉ là đem cường độ thân thể từ cực phẩm tôn cấp thần khí cấp xa cách hắn cũng dùng 100 tỷ hạ phẩm Thánh Thạch một năm kiếm được 860 viên khối hạ phẩm thánh Thạch chỉ cần tại hạ một người thế giới Ngủ lấy 100 triệu hơn 15 triệu tiền, ta là có thể nắm giữ 1.000 tỷ hạ phẩm thánh thạch, thời gian còn sớm, lại đi dị giới thành một thánh. Nói xong rồi bề quan, kết quả hơn 2 giờ tiểu suất quan rồi, rõ ràng có chút không nói được. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ lại dùng 1 tỷ hạ phẩm thánh thạch, nạp chính mình dung hợp thuật. Lấy ra hai khỏa hạ phẩm thánh thạch, thi triển dung hợp thuật, trong ngáy mắt, hai khỏa hạ phẩm thánh thạch hợp 2 thành một Giữ vương tình hình, Trần Vũ hăng hái 10 phần không ngừng dung hợp thánh thạch chỉ có thể dung hợp 100 viên hạ phẩm thánh thạch, thử một chút dùng nạp hệ thống. Đem 10000 viên hạ phẩm thánh thạch dung hợp thành 100 viên đại hào hạ phẩm thánh thạch, Trần Vũ cầm lên hai quả đại hào hạ phẩm thánh thạch, đem chặt dự chung một chỗ, sau đó cho chúng nó tới một cái kẽ hở thua nạp. Nhiều nhất đem 5 viên đại hào hạ phẩm thánh thạch biến thành một cái, tương đương với 500 viên tiêu chuẩn lớn nhỏ hạ phẩm thánh thạch. Thử một chút sao chép bách hợp một hạ phẩm thánh thạch, 200 hợp nhất hạ phẩm thánh thạch, 300 hợp nhất hạ phẩm thánh thạch, 400 hợp nhất hạ phẩm thánh thạch. 500 hiệp một hạ phẩm thánh thạch, Trần Vũ phát hiện sao chép 500 hiệp một hạ phẩm thánh thạch tối tính toán. Một giờ một viên, mỗi viên tương đương với 500 viên tiêu chuẩn hạ phẩm thánh thạch, một năm kiếm được 12000 viên tiêu chuẩn hạ phẩm thánh thạch. Dùng tiền hối đoái hệ thống, Trần Vũ đổi một ít chúng phẩm, thượng phẩm, cực phẩm thánh thạch, lại thí nghiệm vài chục lần, mắt thấy dùng tụ bạo buồn sao chép 500 hiệp một hạ phẩm thánh thạch, kiếm tiền hiệu suất nhanh nhất, hắn mới ngừng lại. 1 năm kiếm được 12000 hạ phẩm thạch, chỉ cần hơn 90 triệu tiền ta là có thể góp đủ 1000 tỷ hạ phẩm thánh thạch. Để cho phân thân sao chép đặc đại hào hạ phẩm thánh thạch, Trần Vũ sử dụng một cái dị giới 7 ngày du, lại một lần nữa từ trong phòng biến mất. Trong ngay mắt, hắn sẽ đến dị thế giới rồi, đem du lịch thời gian sông tới 100 triệu tiền, tốc độ thời gian trôi qua sông tới 1 tỷ so với 1. Năng lượng thiên địa quá nồng đậm, năng lượng cấp bậc cũng rất cao, có thiên phú có công pháp là có thể tu luyện thành tiên. Nhìn xung quanh, thấy xa xa có một mặc cổ trang thiếu niên, trong lòng Trần Vũ động một cái. Hôn nguyên chiến giáp sau đó biến hóa. Vị huynh đài này, tại hạ họ Khương Danh Còn, tự tử rằng, xin hỏi Ngọc Hư Cung đi như thế nào. Thiếu niên cung chắp tay nói. Người là Khương Tử Nha. Trần Vũ Hiếu Kỳ hỏi. Huynh đài nhận biết tại hạ. Khương Tử Nha nghi ngờ hỏi. Nghe nói qua. Trần Vũ thuận miệng nói. Dám hỏi huynh đài, Ngọc Hư Cung ở nơi nào? Khương Tử Nha lại hỏi. Thật giống như ở đỉnh Côn Lôn. Trần Vũ nói. Ngọc Hư Cung, Khương tử Kh Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn ở thế giới phong thần diễn nghĩa, nói đúng ra, bây giờ cách phong thần mở ra, còn có 40 năm tả hữu, dù sao Khương Tử Nha đi theo Nguyên Thủy Thiên tôn tu luyện 40 năm. Huynh Đại, đỉnh Côn luôn ở phương hướng nào? Khương Tử Nha hỏi lần nữa. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên sinh ở trong núi này. Trần Vũ cười nói, Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lao Quân, Nguyên Thủy Thiên Bi Pháp Tôn đều là thành nhân, hắn cũng không dám dùng thần thức dò xét Côn Lôn Sơn. Đa tạ Huynh đài chỉ điểm Khương Tử Nha chắp tay, tiếp tục tìm Ngọc Hư Cung. Chương 468: Khai tông là phái? Trước mắt thế giới, có phải hay không là phong thần trước, Trần Vũ cũng không rõ ràng. Khương Tử Nha, Ngọc Hư Cung, một cái tên người một cái địa danh, cũng không do hắn không hướng phong thần phía trên nghĩ. Nếu như là thế giới phong thần, hắn không biết thực lực mình thuộc về cấp bậc gì. Thế giới khác nhau, thu vi cảnh giới không giống nhau. Một ít thế giới tu vi theo thứ tự là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, đại thừa kỳ, phàm giới, thiên tiên cựu giai, kim tiên cựu dai, huyền tiên cựu dai, tiên giới, thần nhân, thiên thần, thần vương, thần đế, thần tôn. Ở hệ thống bên trong cha xét một chút, hắn phát hiện trước mắt thế giới, tu vi tổng cộng có 6 cái cảnh giới, theo thứ tự vì nhân tiên, thần tiên, kim tiên, đại la kim tiên, hỗn nguyên đại la kim tiên, thánh nhân. Bây giờ ta thực lực, coi như so ra kém thánh nhân, cũng không so với chuẩn thánh, ngụy thành kém. Thần tôn cực hạn linh hồn cảnh giới. Toàn hệ pháp tắc cũng đạt tới thần tôn cực hạ, cách trở thành thánh nhân chỉ có nhất bộ chi giao, trừ lần đó ra, hắn còn có 4 cái hốn độn trí bảo, 10 cái hốn độn linh bảo. Sơ lược tính một chút, Trần Vũ cảm giác mình thực lực, tuyệt đối là thánh nhân chi hạ nhân vật vô địch. Nhìn một chút nạp thánh giới pháp tắc, phát hiện ở kiếp trước giới nạp thánh giới pháp tắc, chỉ cần 10 tỷ hạ phẩm thánh thạch, đem giá tiền là thiên làm tinh bên kia 1%, hắn nhất thời hưng phấn, kích động không thôi. Căn cứ cẩn thận kính thận nguyên tắc Trần Vũ liền vội vàng rời đi Côn Lôn Sơn, hắn cũng không muốn bị Tam Thanh để mắt tới. Cách xa Côn Lôn Sơn sau, hắn khắp nơi tham quan, hái linh dược. Nghiên cứu một chút Tam Thanh công pháp, chỉ có biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Tiêu tiền sung mãn bên trên thông thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lao quân công pháp, Trần Vũ khi thì sung mãn tiền linh ngộ, khi thì tự đi tìm hiểu, trong lúc vô tình, ba năm năm tháng lặng lẽ rồi biến mất. Chưa hôm nay, một cái trung niên đạo sĩ bước nhanh tới Vẻ mặt tươi cười la lên, Đạo Hữu xin dừng bước. Trong lòng Trần Vũ cả kinh, tốc độ chợt tăng mấy phần, phong thần bên trong Đạo Hữu xin dừng bước, không biết gài bẫy bao nhiêu người. "Đạo Hữu, bần Đạo Ngọc Hư Cung môn hạ thân công báo." Trung niên đạo sĩ chắp tay nói. Thấy đối phương chạy đến trước mặt mình, Trần Vũ ôm quyến nói, "Vũ đạo môn Trần Vũ, gặp qua Đạo Hữu." Có tiền có hệ thống hắn, kia phải dùng tới sợ hãi một cái báo tử tinh. Nếu không phải Kiêng kỵ Ngọc Hư Cung nguyên thủy thiên tôn, Hắn trở tay là có thể đem thân công báo hầm ăn thịt. Đối phương kèm theo vận xui, Dùng tiền là có thể sung mãn xuống, nhất niệm đến đây, trong lòng Trần Vũ lại định, trở nên không có sợ hãi. "Trần đạo hữu, Vũ đạo môn chỗ nơi nào?" Thân công báo nghi ngờ hỏi. "Bần đạo ở trong núi khổ tu vô số năm tháng, có cảm bên dưới, mới vừa xuất quan, dự định thành lập Vũ đạo môn, truyền thụ thiên hạ trăm họ cường thân kiện thể, tự cường bất tức phương pháp." Trần Vũ thuận miệng nói. "Đạo hữu chí hướng cao viễn." Miêu đạo tâm trung bội phục, không biết đạo hữu có thể chọn tốt đạo tràng. Thân công báo nói: "Đang tìm kiếm thích hợp địa phương." Trần Vũ nói: "Đạo hữu, Bần đạo sư tôn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu như đạo hưu tin được Bần đạo, không bằng theo Bần đạo đi Côn Luân Sơn, Bần đạo định cho đạo hữu chuẩn bị một cái thượng hạng đạo tràng." Thân công báo đầu độc nói: "Vũ đạo môn đạo trưởng chuyện, không cần làm phiền đạo hữu. đúng rồi, Bần đạo có một chuyện nghi ngờ đã lâu, dám hỏi đạo hữu có thể biết Hồng Quân lão tổ?" Trần Vũ khéo lời từ chối. Bần đạo chưa từng nghe qua hồng quân lão tổ. Thân công báo lắc đầu một cái. Như thế xem ra, kiếp trước giới không có hồng quân, hoa hạ lịch sử là vì bản cổ khai thiên tích địa, nữ hoa bóp thổ tạo nhân. Dương liếu láo tổ, hồng quân lão tổ đều là niết tạo xuất tới. Trong lòng Trần Vũ thầm nói. Thấy đối phương yên lặng, thân công báo lại hỏi, không biết đạo hưu ở nơi nào nghe hồng quân láo tổ. Cụ thể là ai nói, bởi vì thời gian quá dài, bần đạo đã quên mất Trần Vũ làm như có thật nói: "Đạo hữu, vân đạo còn phải chạy về Ngọc Hư cùng, hữu duyên tạm biệt, cáo tử. Thân công báo chắp tay: "Sẽ gặp lại." Trần Vũ ôm quyền đáp lễ. Thi chuyện xúc địa thành thốn, thân công báo càng lúc càng xa, trong khoảnh khắc, hắn liền tan biến không còn dấu tích. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ chạy thẳng tới Nam Vương đi, trong nháy mắt, hắn liền đi tới Sắc Kê. Thương Triều Nam bộ biên cảnh, hậu thế giang trước nơi, mục đích tiền nhân miệng thừa thất, là việc nhân địa bản, Sắc Kê việc nhân. Tôn đại Vũ vì tổ tiên, ở nơi này khai tông lập phái. Thi triển ngũ hành pháp thuật, trong khoảnh khắc, hắn ngay tại sẽ kê bên ngoài thành khu không người, xây dựng một cái rự vào núi non, khe suối chạy quanh trang viên, lấy phẩm chất nhắn nhủi nham thạch, lấy một cái thạch bi. Đạo trang giải quyết, sẽ sai người rồi. Sử dụng hệ thống bên trong tiền hối đoái chức năng, Trần Vũ đổi một ít tiền đồng, đồng bối. Khứ hội kê thành mua chín nô lệ. Sau đó mang theo bọn họ trở lại Vũ Lạp môn. Xiển giáo có thập nhị kim tiền. Hắn khai sáng vũ đạo môn, làm sao có thể không có đệ tử. Có linh căn nhân loại, đều bị tiệt giáo, xỉn giáo, nhân giáo lấy đi. Ta có vô hạn nạp hệ thống, nhân tạo linh căn dễ như trở bàn tay. Không muốn, trước cho bọn hắn cũng sung mãn trước nhất loại linh căn. Cho chín nô lệ phân biệt sung mãn bên trên thời gian, không gian, phòng, lôi, kim, mục, thủy, hỏa, thổ thuộc tính linh căn. Người gọi là hắn, dựa theo bách gia tính cùng cựu tự chân ngôn. Cho chín nô lệ đặt tên là triệu trước khi, tiền binh, tôn đấu, lý người, chu dai, ngô hàng, trịnh trận, vương ở, phúng trước. Bắt trước tam thanh công pháp, bằng vào kim tiền lực, dựa vào hệ thống ngoài, trần vũ chỉ dùng vài chục phút, liền sáng tạo ra cửu môn thuộc tính khác nhau tu luyện công pháp cùng tương ứng chiêu thức. Chu tiên kiếm trận, cửu khúc hoàng hà đại trận. Ngay cả võ đang phái trương chân nhân, cũng lấy cái trần vũ thất tiệt trận. Ta thành lập vũ đạo môn, thế nào cũng có một cái đem ra được trận pháp. Trần Vũ sau khi cân nhắc một phen, bắt đầu sáng tạo từng cái trận pháp, không tới thời gian 3 ngày, hắn liền sáng tạo ra Ngũ hành trận, Phong Lôi trận, Thời Không trận, Ngũ hành Phong Lôi trận, Ngũ hành Thời Không trận, Phong Lôi Thời Không trận. Sau đó, chín đồ đệ hết ngày dài lại đêm thâu nuốt hấp thiên địa lực, tiên lặng tu luyện thuộc tính khác nhau công pháp. Nông nghiệp kỹ thuật rơi ở phía sau, lương thực sản lượng chưa đủ, đưa đến dân cư dị thường thừa thớt. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ lại đi mua rồi 30 thanh niên trai tráng nô lệ. Dùng hỗn nguyên tri hỏa luyện chế một ít nông cụ để cho bọn họ trồng cho gạo, khoai tây, hạt bắp, khoai lang mật cùng với đủ loại dưa và trái cây rau cải. Bộ lạc chiến tranh không ngừng, chiến bại bộ lạc sẽ thay đổi thành thắng lợi giã nô lệ. Vũ đạo môn nếu muốn phát triển lớn mạnh thì phải nắm giữ nhiều người hơn miệng. Tìm một cái máy linh điểm, đặc biệt phụ trách mua nô lệ. Bí mật quan sát rồi mấy ngày, Trần Vũ cho một tên nô lệ đặt tên là Trần Dương để cho đối phương phụ trách mua nô lệ. Súng mãn trả tiền Trần Dương học được ngũ hành độn thuật, kim cương hộ thể, xúc điệu thành thốn. Không tu luyện là người bình thường, học được pháp thuật chính là nhân tiên, cảm giác kiếp trước giới nhân tiên, nếu như không có uy lực cường đại pháp bảo, còn đánh nữa thôi thắng một cái kim đan kỳ cấp bậc tu chân giả. Xua tan trong đầu nghĩ bậy, Trần Vũ tiếp tục học hỏi kiếp trước giới công pháp. Nghiên cứu một chút tam thanh công pháp, nhìn một chút vô tộc công pháp luyện thể, nhàn rỗi buồn chán hắn, lại học hỏi một cái hạ yêu tộc tu luyện công pháp. Người mang vô hạn nạp hệ thống Muốn nhìn kiếp trước giới bất kỳ công pháp nào, chỉ cần trong tay tiền quá nhiều, hắn đều có thể cho chính mình toàn bộ sung mãn bên trên. chương 469, như ý Kim Cô Đồng. Hội kê thành phía Nam, đều là đất vô chủ, vũ đạo môn hướng Nam phát triển, cũng không dụ cho người nhìn chăm chú. Cựu đại đệ tử đắm chìm trong tu luyện, 29 cái nô lệ mặt trời mọc thì là mặt trời lặn mà hơi thở. Trần Dương rong ruổi các đại thành trì, từ từng cái bộ lạc trong tay, mua bọn họ nô lệ. Cho Vũ Đạo môn bố trí mấy cái trận pháp, Trần Vũ lên đường đi Đông Hải. Hắn muốn Thiên Long cung chơi đùa mấy ngày, thuận tiện biết một chút về Định Hải thần trâm, cũng chính là cái kia như ý kim cô đổng. Trốn vào biển khơi, Trần Vũ một đường hướng đông, không ngừng thu đáy biển kỳ chân dị bảo. Lớn mặt tập nhân, lại dám cướp đoạt Long cung vật. Một cái dáng bảng đại tôn hùm, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc quá lên. Trần Vũ một tay bắt đối phương, trốn ra mặt biển, đáp xuống một cái hải đảo. Thượng Tiên tha mạng, Tiên tha mạng. Tôn hồn kinh hoàng bất an không ngừng cầu xin tha thứ. Thân là long truyền nhân, long can khó mà ngậm ăn, như vậy đại tôn hồn, hay lại là lần đầu thấy, thật lâu cũng không ăn tê cay tôn hồn nhỏ rồi, hôm nay ăn một bữa tê cay đại tôn hồn. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ Diệt xuống đối phương hồn phách, lấy ra một cái đặc đại hào nồi sắt. Một cái lấy ra thuật đi xuống, dáng có thể so với nhân loại tôn hồn, trở nên sạch sẽ. Lấy hỏa cầu thuật đun nóng, đem mấy chục cân cực phẩm dầu cải, rót vào đại trong nồi sắt, hành Gừng tỏi hoa tiêu hột tiêu các loại gia vị, từng cái ném vào trong nồi, đợi xào ra mùi thơm sau, lại đem đặc đại hảo tôm hùm ném vào. Một lát sau, sắc hương vị đều đủ tê cay đại tôm hùm, liền bị hắn làm xong. Mê người vô cùng mùi thơm, theo gió hướng bốn phía bâng bền, người được mùi thơm yêu quái, không kìm lòng được chạy tới. Thì tươi đẹp, so tài mười phần, trở về chỗ kéo dài, có thể nói cực phẩm mỹ thực. Trong bốn biển, có rất nhiều hà binh giải tướng, tìm cơ hội hấp mấy cái giải tướng. Tuy thân trong vũ trụ nguyên liệu nấu ăn tuy nhiều, lại không có hà binh giải tướng loại. Không nhìn người hướng tới tiểu yêu quái, Trần Vũ nồng nhiệt an tê cay đại tôn hùng. "Đạo hữu, có thể hay không để cho ta nếm một chút?" Một cái cốc tinh, nước miếng chảy ròng hỏi. Lại ngật bảo còn muốn ăn tôn hùng thịt. Thấy đối phương là một cái thiểm thử, Trần Vũ không có thống hạ sát thủ. Nếu như đối phương là một cái con ếch, hay hoặc giả là một cái heo trâu, hắn sẽ đem đối phương đem ra nấu nồi lầu. Trên địa cầu bên kia thời điểm, Hắn không ăn lại ngợt bảo, ở thiên lam tinh thời điểm, hắn cũng không ăn lại ngợt bảo. Lớn mật tập nhân, lại dám giết ta Long cung thủ hạ. Một người thanh niên sát ý lấm lấm quát lên. Phát hiện đối phương là Giao Long biến thành, Trần Vũ đem thu vào phạm khu vực bên trong, chuẩn bị giữ lại ăn thịt. Thấy tình hình này, chung quanh còn lại yêu quái, kinh hoàng bất an xoay người trốn chết. Tùy thân trong vũ trụ, nhìn đột nhiên xuất hiện Giao Long, Tiểu Kim hỏi ngươi là ai? Ngươi, ngươi lại là ai? Giao Long sợ nơm ta là siêu cấp vô địch thần long." Tiểu Kim vẻ mặt ngạo nghễ nói. "Trong Long cung, không có ngũ trảo Kim Long, đây là nơi nào?" Dao Long tráng lên lá gân hỏi. Tiểu Kim đưa ra Long trảo, đem đối phương chụp ngã xuống đất, hỏi là ta hỏi ngươi, cũng là ngươi hỏi ta. "Ta tên là Cửu Răng, là Đông Hải Long Vương thân thích." Dao Long liền vội vàng nói. "Đông Hải Long Vương là ai?" Tiểu Kim nghi ngờ nói. "Hắn gọi Ngao Quảng." Cửu Răng nói. "Ăn uống no đủ trấn vũ, lần nữa trốn vào đáy biển." Một bên gom vật chân quý, một bên chạy tới Đông Hải Long Cung. Cựu đại đệ tử cũng không có tiện tay binh khí, tin đồn Đông Hải Long Cung vô số chân bảo, nếu kia trong Long Cung, có thích hợp phát bảo, liền cho triệu trước khi bọn họ, mỗi người chọn mấy món trở về. Không tới nửa ngày, Trần Vũ thì đến Đông Hải Long Cung. Đứng lại, thủy tinh cung ngoại mấy con tôn hùm, tiếng như hồng trung quát lên. Đi nói cho Đông Hải Long Vương, Vũ đạo môn môn chủ tới viếng thăm. Trần Vũ nói, cái gì chó má Vũ đạo môn, môn chủ ta tại sao không có nghe qua? Một cái tôn hùn vẻ mặt khinh thường châm trọng nói. Tứ hải thuộc về thiên đình quản hạt, ngoại trừ tiện giáo, siển giáo, nhân giáo. Tây phương giáo không thể dẫn đến bên ngoài, chưa từng nghe qua vũ đạo môn, bắt nạt kẻ yếu hà bình, nơi nào sẽ để ở trong lòng. Trần vũ cũng không nói nhảm, lăng không một trưởng vô ra, bốn con tôn hùn không nhúc đích, tản mát ra mùi hương ngây mất. Hay lại là đại ngũ hành điều vị trưởng dùng thuần tay. Bước đi vào Thủy Tinh Cung. Quá nhiều công kích hắn hà binh giải tướng, đều bị hắn đánh thành cực phẩm mỹ thực. Xin thượng tiên dừng tay. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, thấp phẩm bất an la lên. Đông Hải Long cung thật là uy phong, bổn tọa tới viếng thăm, chính là một cái hà binh, liền dám chửi rủa bổn tọa, không biết là hà binh có mắt không trổng, cũng là người Long Vương trong mắt không người. Trần Vũ lạnh giọng hỏi. Tiểu Long Sơ vu dạy dỗ, xin thượng tiên thứ lỗi. Ngao Quảng tê cả ra đầu nói. Bổn tọa rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Trần Vũ sụ mặt nói, Thượng Tiên xin bất giận. Ngao Quảng sau khi nói xong, lại nói, Thượng Tiên, mời vào bên trong hồng. Đi theo sau lưng đối phương, Trần Vũ đi vào một cái chàn đầy châu quang bảo khí đại điện. Để cho người ta chuẩn bị một ít kỳ chân dị quả, Ngao Quảng nói, không biết Thượng Tiên lần này tới, vì chuyện gì. Bồn tọa thành lập một cái vũ đạo môn, môn hạ cửu đại đệ tử, cũng còn không có tiện tay phát bảo, nghe lòng cung cất dấu vật quý giá rất nhiều. Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười nói được rồi được rồi. Ngao Quảng gật đầu tê, hắn tuy là thiên đỉnh sắp phong Đông Hải Long Vương, nhưng thực lực bản thân nhỏ, cũng không dám đắc tội trước mắt thực lực này cường đại vũ đạo môn môn chủ. Đi theo đối phương đi tiến bảo khố, Trần Vũ cho 9 đệ tử, phân biệt chọn hai món pháp bảo. Trong lòng Ngao Quảng đau lòng, miễn cưỡng cười vui hỏi thượng tiên còn hài lòng. Tài liệu cũng không tệ lắm, thủ pháp luyện chế quá kém. Trần Vũ sau khi nói xong, lại chỉ một cây vàng chói lọi cây cột, biết mà còn hỏi, đây là cái gì? Định Hải thần trầm. Ngao Quảng nói: Bùn Tọa còn kém một món tiện tay binh khí, có thể hay không tặng nó cho Bổ Tọa?" Trần Vũ hỏi: "Chỉ cần thượng tiên cầm đi." Tiểu Long không có bất kỳ ý kiến. Ngao Quảng lơ đến nói: "Một lời đã định." Trần Vũ một chữ một cái hỏi: "Tuyệt vô hương ngôn." Ngao Quảng nói: "Nếu như Bổ Tọa lấy đi Kim Cô Đổng sau đó, ngươi lại chạy đến Thiên Đình tố cáo, vậy cũng chớ quái Bổ Tọa đại khai sát dưới rồi." Trần Vũ giọng âm trầm nói: Kim Cô Đồng trọng lượng dòng 13.500 cân, tính được cũng liền 6.75 tấn, hắn bây giờ nắm giữ hơn 2.700 triệu điểm lực lượng, Kim Cô Đồng sức nặng, đối với hắn mà nói, giống như không có vật gì. Một chút lực lượng đại biểu 50kg khí lực, hơn 2.700 triệu điểm lực lượng, tương đương với 130 mấy chục ngàn tấn cự lực. Hai tay ôm Kim Cô Đồng, Trần Vũ khinh khinh kéo một cái, Kim Cô Đồng liền bị hắn rút ra. Long Cung bắt đầu chấn động, vô số yêu quái té ngã trên đất. Trong lòng Trần Vũ động một cái, kim cô đổng từ lớn biến thành nhỏ, trong khoảnh khắc, đem đường kính liền xúc giảm tới tam thập cm tả hữu. Xin thượng tiên đem Định Hải thần châm trả về. Ngao Quảng vẻ mặt cầu khẩn nói: Người dám lật lọng?" Trần Vũ hỏi: "Thượng tiên, mất đi Định Hải thần châm, một khi nước lớn, không tránh được sinh linh đồ thán." Ngao Quảng nói. Tay trai bó cổ đối phương, Trần Vũ lạnh lùng nói: "Tứ Hải Long Vương trước trách, chính là chấn thủ tứ hải, nếu có sóng thần sông lên lục địa, tổn thương người vô tội trăm họ." Đừng trách bổn tọa đem các ngươi dết tán thịt. Chương 470, một côn giải quyết. Bị bót cầu ngao quảng, vẻ mặt kinh hoàng bất an, vâng vâng dạ dạ nói, không dám, không dám. Kim cô đồng tới tay, Trần vũ vẻ mặt tươi cười rời đi thủy tinh cung. Trở lại vũ đạo môn sau đó, hắn lại lấy ra 18 cái bất đồng phẩm cấp hậu thiên linh bảo, tiêu tiền đem sung mãn thành thời gian, không gian, phòng, lôi, kim, mục, thủy, hỏa, thổ thuộc tính. Đem 18 cái pháp bảo phân cho cựu đại đệ tử, thu về để cho bọn họ sau khi rời đi, Trần Vũ lại lấy ra như ý Kim Cô Đồng. Kim Cô Đồng bền chắc không thể gãy, lại chỉ có thể biến hóa hình thể, cũng không năng lực khác. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ xuất ra u minh tinh kim, dung nhập vào Kim Cô Đồng bên trong. Vừa có thể phá thể, vừa có thể phệ hồn, có thể nói cực phẩm công phạt vũ khí sắp bén. Đem Kim Cô Đồng sau khi luyện hóa, trong lòng Trần Vũ động một cái, Kim Cô Đồng biến thành một chiếc nhẫn. Đông Hải Long Vương ngao Quảng, càng nghĩ càng tức giận, sau khi cân nhắc một phen, hắn lên đường đi tiên liên giới. Bây giờ tiên giới, vinh tướng thưa thớt, ngay cả nam tiên môn cũng không có người nào. Đợi đã lâu, Ngao Quãng mới ở một cái hoàng cân lực sĩ dưới sự hướng dẫn, tiến vào tiên giới Thiên Đình. "Long Vương, ngươi có chuyện gì?" Hạo Thiên giọng lệnh nhạt hỏi. "Vậy hạ, Phạm Trần Vũ đạo môn môn chủ Trần Vũ." Ngao Quãng khóc sức nước nói. "Dương Tiễn, ngươi mang 10000 thiên binh, đi Phạm Trần đi một chuyến." Hạo Thiên nói: "Đúng vậy hạ." Dương Tiễn gật đầu đáp ứng. Bây giờ Thiên Đình thiếu có thể chiến đấu dẫn. Tứ Hải Long Vương là không phải Trần Vũ đối thủ, Nam Cực Tiên Ông tuy đã đầu nhập vào Thiên Đình, nhưng phong thần đại chiến sắp tới, không muốn tự mình xuất thủ Hạo Thiên, chỉ có thể để cho Dương Tiễn làm dùn. "Đa tạ bệ hạ." Ngao Quảng hưng phấn không thôi nói: "Chờ phong thần chi chiến kết thúc, Thiên Đình thì có tướng lãnh." Trong lòng Hạo Thiên thầm nói: Dương Tiễn điểm 10000 thiên binh. Đi theo Ngao Quảng đi tới Vũ Đạo Môn. Có ý gì? Trần Vũ lạnh giọng hỏi. Đem định Hải Thần Trâm còn có kia 18 cái hậu thiên linh bảo, toàn bộ trả lại cho Đông Hải Long Vương. Dương Tiên nói. Ta là nói thế nào? Trần Vũ lạnh giọng hỏi. Đây là thiên đình nhị lang hiển thánh Trân Quân. Xin Thượng Tiên đem định Hải Thần Trâm trả lại cho ta. Ngao Quảng nói. Lận lọng, tìm chết. Trần Vũ tiếng nói vừa rước, Kim Cô Đồng sau đó trở nên lớn, một côn về phía trước đập tới. Dương Tiến năm tám tiêm lưỡng nhận đao nghiêng liêu mà lên, ý đồ ngăn trở cơ múa xuống kim cô đổng. Khó mà địch nổi lực lượng mãnh liệt ấy, Dương Tiến bị đập vào đại địa chi trung. Trăn mắt hốc mồm ngao quảng, còn chưa kịp phản ứng, liền bị kim cô đổng đập chết tại chỗ. Tự tìm đường chết. Trần Vũ vẻ mặt khinh thường nói. Tây Du ký bên trong, Ngao Quảng hứa hẹn Tôn Ngộ Không, nói đối phương chỉ cần ôm lên kim cô đổng, liền đem đem đưa cho đối phương. Làm kim cô đổng bị Tôn Ngộ Không lấy đi sau đó, Ngao Quảng lại chạy đến Thiên Đình tố cáo, đem hành vi dị thường bị uội. "Trước khi các ngươi đem nó mang tới đi, buổi trưa ăn thịt rồng." Trần Vũ nói. Dưới đất chui lên Dương Tiễn, không kìm lòng được phun ra một ngụm máu tươi. "Ngươi là không phải bổn tọa đối thủ, ngươi sư phụ Ngọc đỉnh chân nhân cũng là không phải bổn tọa đối thủ." Ngao Quảng lật lọng, "Như vậy kết quả đơn thuần đáng đợi, ngươi đi đi." Trần Vũ nói. "Coi như Đông Hải Long Vương làm không đúng, ngươi cũng không nên diệt hồn phách của hắn." Dương Tiễn nói. Buồn tọa hoặc là không ra tay, hoặc là bất tử không bỏ qua. Trần Vũ lạnh giọng nói. Chúng ta đi. Dương Tiễn vung tay lên một cái, mang theo 10.000 thiên binh rời đi. Thấy hắn trở lại, Hạo Thiên hỏi như thế nào. Trần Vũ thực lực sâu không lường được, ta là không phải đối thủ của hắn. Dương Tiễn nói. Hạo Thiên suy nghĩ một chút sau, quyết định tự mình xuất thủ. Phong thần chi chiến còn chưa mở ra, thân là tiên giới chi chủ, thủ hạ bị người giết, hắn làm sao có thể thờ ơ không động lòng. Xuyên giáo Nhân giáo, nhân giáo vốn là xem thường tiên giới, tam giáo đệ tử chỉ nguyện làm tiên, không muốn thành thần. Phàm chân tiên, tiêu giao tự tại. Tiên giới thần, phải bị giàn buộc. Nhưng một cái lớn tiên giới, trừ đi hắn cùng với những thế lực kia suy nhược thiên binh, thần tiên cấp khác trở lên đều không mấy cái. Thiên binh sẽ không pháp thuật, sức chiến đấu cùng tiểu yêu quái tương đối, vẫn còn so sánh không được tiên tiên cấp bậc võ giả. Tu luyện vài năm, có thể thi triển mấy cái pháp thuật, chính là cái gọi là nhân tiên thực lực kém cỏi nhất nhân tiền, cũng có thể đánh bại mấy cái thiên binh. Ngươi đi xuống chữa thương đi." Hạo Thiên nói. "Phải." Dương Tiễn gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài. Hạo Thiên yên lặng mấy giây sau, mang theo 10000 thiên binh, đi tới Vũ Đạo môn ngoại. "Ngươi là ai?" Trần Vũ hỏi. "Lớn mật cung đồ, lại dám tàn sát Đông Hải Long Vương, ngươi có biết tội của ngươi không?" Hạo Thiên chất vấn. "Bổ tọa mới tha rồi nhị lang thần một mạng, ngươi lại chạy tới tìm bổ tọa phiền toái?" Thật coi bổn tọa sợ thiên đỉnh hay sao? Trần Vũ cao mày nói. Thu! Hạo Thiên xuất ra một cái bảo tháp, miệng niệm chú ngữ. Cương đại lực kéo, bao phủ toàn thân cao thấp, Trần Vũ tay cầm kìm cô bồng, đối diện chính là một côn. Ẩm! Một tiếng vang thật lớn, Hạo Thiên tháp bị đập được không biết tung tích. Cút đi! Trần Vũ quát lên. Hạo Thiên nộ không thể nói, thân là thiên đình chi chủ, chuẩn thánh cấp bậc cao thủ tuyệt thế, coi như là tam thanh ở chỗ này, cũng sẽ đối phương khách khí. Bây giờ bị người làm nhục như vậy, trong lòng hắn sát ý hoành sinh. Hạo Thiên Tháp nhưng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, bị đối phương một côn đánh không biết tung tích, như thế thực lực cường đại, lại để cho hắn không biết làm sao. Suy nghĩ một chút sau, hắn lạnh rên một tiếng, mang theo Thiên binh rời đi. Lần sau trở lại Vũ Đạo môn mới móc, đừng trách buồn tọa lòng dạ ác độc." Trần Vũ nói. Trở lại Thiên đỉnh Hạo Thiên, càng nghĩ càng tức giận, sau khi cân nhắc một phen, hắn chạy thẳng tới Ngọc hư cung đi. Nữ hoa nương nương boss tổ tạo nhân Đối với thiên địa có công, vì vậy công đức thành thánh rồi. Thiên hoàng Phục Hy, địa hoàng thần ông, nhân hoàng thiên viên, cũng dựa vào công đức chi lực thành thánh rồi. Như hôm nay địa đang đứng ở giai đoạn trưởng thành, ai có thể để cho thiên đạo càng hoàn thiện, có thể có được công đức chi lực. Bây giờ tam giới thiếu quản lý, nhân viên thiếu nghiêm trọng, tu luyện giả chỉ nguyện làm tiên mà không muốn thành thần. Tam thanh cùng hạo thiên thương lượng một phên sau, quyết định mượn cả chiều hoán đại cơ hội, địa một nhiều chút thần đi ra. chỉ vì thương chiều khí số Bây giờ còn chưa hao hết, vì vậy, phong thần chi chiến còn chưa có bắt đầu. Một đám thuận thiên mà đi tu luyện giả, khỏi hy vọng nào bọn họ nghịch thiên làm. Coi như ba mươi mấy năm sau phong thần chi chiến, tam thanh cùng hạo thiên cũng chỉ là thuận thế làm. Nếu không phải siển giáo cùng tiệt giáo mâu thuẫn quá nhiều, lại có tây phương giáo từ trong cản trở, siển giáo cùng tiệt giáo đệ tử tổn thương thảm trọng, thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn đám người, tuyệt sẽ không đích thân xuất thủ. Nhìn một chút trước mắt Long Thi, Trần Vũ Dùng lấy ra thuật xử lý một phên sau, đem mấy chục cân thịt rồng ném cho cựu đại đệ tử, để cho bọn họ tự đi xử lý, xuất ra mười mấy cân thịt rồng, hắn bắt đầu làm cơm tối. Vốn là hắn cảm giác mình là long chuyên nhân, không nên ăn thịt rồng, ai bảo Đông Hải Long Vương ngao quảng lật lọng hành vi để cho hắn dị thường chẳng ghét, không đem đối phương ăn, trong lòng hắn tức giận khó tiêu. Tinh tế suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy ăn thịt rồng cũng không có gì, dù sao rất nhiều tiên nhân làm thịt rượu, thì có long can bất kể Trước ăn lại nói, nhìn một chút mấy đạo sắc hương vị đều đủ thịt rồng, trần vũ ăn nốn nghiên ăn. chương 471, chuẩn thánh không gì hơn cái này. Đối với một cái đang ở lớn lên thiên đạo mà nói, chỉ cần nó không có biến hóa ra đồ vật, ai đem nó lấy đi ra, người đó liền đối với nó có công, ai có thể khiến nó trở nên càng hoàn thiện, nó sẽ cho ai công đức chi lực. Ở kiếp trước giới, thành thánh phương pháp có 3 loại, một là di lực chứng đạo, một là tam thi chứng đạo, một là công đức chứng đạo. Dĩ lực chứng đạo thánh nhân, thực lực cường hãn dị thường, đi là nghịch thiên con đường. Dĩ lực chứng đạo thánh nhân, thực lực sánh bằng thiên đạo, thậm chí vượt qua thiên đạo. Tam thi chứng đạo thánh nhân, nhìn như bất tử bất diệt, kỳ thực nhưng là thiên đạo con dối. Chém thiện thi chính là chém dụng chính mình thiện nghiệm, chém ác thi chính là chém dụng chính mình ác nghiệm, chém thân mình chính là chém dụng chính mình, thiện nghiệm, ác nghiệm, thân mình đều biến thành phân thân, chính mình hay lại là chính mình sao. Thiện nghiệm phân thân chỉ làm chuyện tốt, ác phân thân chỉ làm chuyện xấu bản thể vô tình vô nghĩa, là không phải thiên đạo con rối là cái gì. Công đức chứng đạo thánh nhân, thực lực tương đối yếu hơn, lại giữ nguyên tâm tình mình, chính mình vẫn là chính mình. Là lấy dĩ lực chứng đạo mạnh nhất, Tam thi chứng đạo cùng công đức chứng đạo có ưu liệt, bởi vì Tam thi chứng đạo thánh nhân là thiên đạo con dối, từ góc độ này đi lên nói, công đức chứng đạo trội hơn Tam thi chứng đạo. Dĩ lực chứng đạo độ khó lớn nhất, nghịch thiên kiếp nạn nặng nghề, hơi không cẩn thận, sẽ hồn phi phách tán. Công đức chứng đạo càng ngày càng khó. Dù sao thiên đạo càng ngày càng hoàn thiện, lấy được công đức chi lực, càng đi về phía sau càng khó khăn. Tu Vi đi đến chuẩn thánh cấp bậc, tìm lại được ba cái tiên thiên linh bảo, là có thể chạm tam thi thành thánh. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Xin chào ba vị đạo hữu. Hạo Thiên chắp tay. Không biết đạo hữu tới, vì chuyện gì? Nguyên Thủy Thiên tôn hỏi. Thương Triều biên cảnh, hội kê thành ngoại, có một cái vũ đạo môn. Hạo Thiên nói. Lấy đạo hữu đại la kim tiên được Tu Vi. Cũng là không phải đối thủ của hắn. Thái thượng Lao quân câu mày hỏi. Quả thật như thế. Hạo thiên gật đầu một cái. Thương triểu khí số sẽ hết, phong thần chuyện sắp tới. Như thế một cái dị số, sợ là sẽ phải ảnh hưởng chúng ta. Thái thượng Lao quân bấm ngón tay tính rồi đoán, vẻ mặt có chút ngưng chọc nói. Đại sư Hình, ngươi cũng không tính ra vũ đạo môn môn chủ lai lịch. Nguyên thủy thiên tôn nghi ngờ nói. Trong tam giới, có lẽ chỉ có thiên hoàng phục hy, có thể tính ra hắn cân cước. Thái thượng quân nói Nữ hoa nương nương cùng hỏa vân động tam hoàng, đều là cao cao tại thượng thánh nhân. Chúng ta tuy nói cách thành thánh chỉ có nhất bộ chi giao, nhưng chung quy chỉ là chuẩn thánh. Thông thiên giáo chủ lo được lo mất nói. Không biết ba vị đạo Hữu có thể có đối sách. Hạo thiên hỏi. Nhị vị sư đệ, các ngươi ai muốn đi một chuyến? Thái thượng lao quân hỏi. Đại sư huynh, không bằng ta cùng sư đệ đồng thời, đi gặp một chút cái kia vũ đạo môn môn chủ. Nguyên thủy thiên tôn nói. Như thế tốt lắm. Thái thượng lão quân gật đầu một cái. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ, chẳng phân biệt được trước sau tan biến không còn dấu tích, trong nháy mắt, bọn họ sẽ đến Vũ Đạo môn ngoại. Các ngươi có chuyện gì? Trần Vũ thuần di tới, Vân Đạm phong khinh hỏi. Bần đạo Nguyên mới, gặp qua đạo hữu. Nguyên Thủy Thiên Tôn chắp tay. Bần đạo Thông Thiên, gặp qua đạo hữu. Thông Thiên giáo chủ ôn quyền. Nghe được hai người tự báo tên họ, trong lòng Trần Vũ cả kinh, nhìn kỹ bên dưới, phát hiện hai người tu vi So với chính mình yếu đi rất nhiều, hắn nhất thời như chút được gánh nặng, cười hỏi các ngươi có chuyện gì? Dám hỏi đạo hưu đến từ phương nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi ngược lại. Bần đạo Trần Vũ, từ nên tới phương tới. Trần Vũ thuận miệng nói. Đạo hữu tại sao tàn sát Đông Hải Long Vương? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Thế giới tu luyện giả, vốn là cá lớn nuốt cá bé, đúng không? Trần Vũ không trả lời mà hỏi lại nói. Đạo Hữu có thể biết Ngao Quảng là thiên đình sắc phong Đông Hải Long Vương? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hỏi, Thiên Đình là ai Thiên Đình? Thiên Đình thành lập thời điểm, trải qua Bần Đạo đồng ý sao? Nếu không có, Thiên Đình sách Phong Long Vương, lại cùng Bần Đạo có quan hệ gì đâu? Trần Vũ vẻ mặt khinh thường nói, Đạo Hiếu có phải hay không là quá thô bạo rồi hả? Nguyên Thủy Thiên Tôn chất vấn, là có như thế nào? Là không phải thì như thế nào? Thế giới cá lớn nuốt cá bé, thực lực chính là chân Lý. Trần Vũ nói, Đạo Hiếu là nghĩ cùng chúng ta làm qua một trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nói, có cái gì thủ đoạn, cứ việc thi chuyển ra. Trần Vũ lơ đến nói, trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ, chiêu xuất bản cổ phiên, sử dụng ra địa hỏa thủy phong bốn loại thuộc tính pháp tắc chi lực. Trong lòng Trần Vũ động một cái, kim cô bổng thành dài trở nên lớn, tay cầm kim cô bổng hắn, không chút do dự một côn đập ra. Thế đại lực trầm kim cô bổng, mang theo vô cùng nguy lực, thẳng đem bản cổ phiên đập không biết tung tích. Xung mãn trả tiền kim cô bổng, đã là một món cực phẩm độn Bảo Uy lực vượt qua xa cực phẩm Tiên Tiên Linh bảo bản cổ phiên có thể so với. Thông Thiên giáo chủ thấy tình hình này, một bên ngự sử Thanh Bình kiếm công kích, một bên thả ra Chu Tiên kiếm trận. Khóe miệng của Trần Vũ cười một tiếng, Tiêu Tiền đem Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, hãm Tiên kiếm, Chu Tiên trận đồ sung mãn thành vật vô chủ, nhất niệm chi gian, tứ kiếm một trận đồ liền bị hắn thu vào tùy thân trong vũ trụ. Cong. Một tiếng vang thật lớn, Thanh Bình kiếm bị Hỗn Nguyên chiến giáp bắn bay. Một cổ cường đại phản lực trực tiếp để cho thông thiên giáo chủ hộc máu tung tóe. Súng mãn trả tiền phản đánh thuật, uy lực cực kỳ cường hãn, nhưng chuẩn thánh sinh mệnh lực thật sự là quá mạnh mẽ. Sư đệ, Nguyên Thủy Thiên tôn kinh hô, nguyên lai ta như vậy cường đại. Trần Vũ tự đủ! toàn hệ pháp tắc cảm ngộ cũng đạt tới thần tôn cực hạn, trên người hôn nguyên chiến giáp lại vừa là một món hạ phẩm hôn độn trí bảo, nói riêng về lực phòng ngự, so với hắn kiếp trước giới thánh nhân, mạnh hơn ra vô số lần. Linh hồn công kích Hạ phẩm hỗn độn chí bảo trấn hồn châu, thời khắc đều tại thủ hộ linh hồn hắn. "Xin đạo Hưu đem Chu Tiên kiếm cùng trận đồ, trả lại cho ta sư đệ." Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn răng nói. "Khả năng sao?" Trần Vũ cười lạnh nói. "Nhị sư huynh, chúng ta đi thôi." Thông Thiên giáo chủ nói. Mắt thấy hai người rời đi, Trần Vũ trở về phòng bên trong, không nóng không vội tìm hiểu Thiên Cương Tam thập lục biến, Địa Sát Thất thập nhị biến, Đàng Vân Giá Vũ thuật, bắt Cửu Huyền Công, Di Sơn Đạo Hải các loại công pháp. Đại sư huynh, vũ đạo môn môn chủ thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta là không phải đối thủ của hắn. Thông tiên giáo chủ nói. Đại sư huynh, có muốn hay không giết chết hắn? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Thái thượng Lao Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thông thiên giáo chủ có cùng nguồn gốc, thi triển hợp thể thuật, chiến lực có thể so với thánh nhân. Tam sư đệ, người sử dụng thanh bình kiếm, cũng không có thương tổn được hắn một sợi lồng, chúng ta coi như hợp thể, cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn, đúng không? Thái thượng lão quân suy nghĩ một chút rồi nói ra: "Ừm." Thông Thiên giáo chủ gật đầu một cái, thanh bình kiếm nhưng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, hắn một kích toàn lực bên dưới, đều không thương tổn đến đối phương chút nào, dù là cùng hai cái sư huynh hợp thể, hắn cũng không có lòng tin đánh bại đối phương. "Đại sư huynh, nếu kia Trần Vũ quá yếu nhiều phong thần, chúng ta khởi là không phải thất bại trong gắng sức." Nguyên Thủy Thiên Tôn không cam lòng nói: "Nếu như nữ hoa nương nương, hay hoặc là Hỏa Vân động tăng thánh, không để cho chúng ta phong thần Chúng ta lại có thể thế nào? Thái Thượng Lao Quân Thở Giải Nói Chương 472, tam Thực Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ rất rõ Nếu Thánh Nhân xuất thủ ngăn cản, bọn họ cũng không có biện pháp phong thần Không thể là tam Giới chế định quy tắc Tự không được đến công đức chi lực Không cách nào lấy công đức thành Thánh bọn họ Hoặc là tu vi kẹt ở chuẩn Thánh cấp bậc Hoặc là chạm tam Thi chứng đạo Về phần Di lực chứng đạo, bọn họ còn không có bản lãnh kia Thân là Thánh Nhân chi hạ người mạnh nhất Nhưng ở Vũ Đạo môn môn chủ trong tay bị thua thiệt, trong lòng không cam lòng bọn họ, làm sao có thể không báo phục một phen. Võ lực khó mà địch nổi đối phương, bọn họ quyết định từ những phương diện khác cửa ra ác khí. Trường Không Phong Vũ Lôi Điện, hoặc là bọn họ đồ tử Đồ Tôn, hoặc là Hạo Thiên Thủ Hạ. Kiếp trước giới còn chưa đủ hoàn thiện, Phong Vũ Lôi Điện đều có đặc biệt thần tiên phụ trách. Thì như, Long tộc phụ trách Hưng Vân Bố Vũ. Nửa giờ sau, sẽ kê phía nam địa khu, gió ngừng, Vũ dừng lại, Lôi Điện cũng đã biến mất. Mấy ngày sau, bên trong ruộng cây lương thực liền bị phơi vẻ ngoài không dao động. Môn chủ, bên ngoài hoa màu cũng sắp khô cạn. Trần Dương nói, "Ngươi đi tìm Trịnh trận cùng Lý Người, để cho hắn hai cái phụ trách mưa." Trần Vũ nói, "Đúng môn chủ." Trần Dương gật đầu đáp ứng. Nửa giờ sau, chính trận đi tới bờ sông, thi triển thủy hệ pháp thuật, sóng lớn giống như một cái thủy long, chạy thẳng tới trời cao đi. Cười gió mà đi Lý Người, sử dụng ra phong hệ pháp thuật, đem thủy long thổi tới yêu cầu mưa địa phương. Ở hai người dưới sự phối hợp, mưa lớn từ trên trời hạ xuống, khô héo đại địa, nhanh chóng trở nên ưu Sư tôn. Trịnh trận cùng lý người trở lại vũ đạo môn, vẻ mặt cung kính la lên. Sự tình làm được như thế nào? Trần vũ hỏi. Ngoại trừ mưa bên ngoài, chúng ta còn chế tạo một ít tầng mây. Hai người nói. Như thế tốt lắm. Trần vũ gật đầu một cái, lại nói. Sau này mưa chuyện, liền giao cho các ngươi Đúng sư tôn. Hai người gật đầu đáp ứng. Côn luôn sơn. Ngọc hư cung. Đại sư hình, vũ đạo môn phái người mưa rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận nói. Lấy trần vũ tu vi, mưa dễ như trở bàn tay. Thái thượng lao quân lơ đến nói. Đại sư hình, chẳng lẽ chúng ta liền từ bỏ như vậy rồi hả? Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt không cam lòng hỏi. Trước tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như hắn ảnh hưởng chúng ta phong thần, phá hư chúng ta thành thánh cơ duyên, chúng ta sẽ cùng hắn không chết không thôi. Thái thượng lão quân suy nghĩ một chút rồi nói ra cũng chỉ có thể như vậy." Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ nói, "Thời gian như nước chảy, đảo mắt chính là 3 năm. Bốn ba các nơi trần dương, khắp nơi mua nô lệ, ngày hôm nay Vũ Đạo môn, ngoại trừ cửu đại đệ tử bên ngoài, đã có ba mươi mấy vạn trăm họ, hội kê thành ngoại ba mươi mấy giặm địa phương, nhiều hơn một cái Vũ Đạo thành. Dưới tình huống bình thường, xây một thành trì, ít nhất cũng phải vài năm, thậm chí thời gian mười mấy năm. Nhưng mà, Vũ Đạo thành từ không tới có, chỉ dùng thập mấy ngày. Ở Chu Gia, nô liệt chính trận Vương tại Phùng Ti đắc dưới sự phối hợp ngũ hành vật tùy ý biến đổi một cái nhà tòa nhà nhanh chóng thành hình tổng cộng chỉ dùng 12 ngày Vũ đạo thành liền xây xong một cái thổ hệ pháp thuật đi xuống cái hố bất bình mặt trở nên bằng phẳng như gương một cái hỏa hệ pháp thuật đi xuống mềm mại mặt đất liền bị cháy sạch dị thường cứng rắn dùng kim hệ pháp thuật rút ra sắc thép lấy một hệ pháp thuật chế tạo vật liệu gỗ lấy thủy hệ thổ hệ pháp thuật đảo cổ lăn lộn đất sét Vũ đạoành mưa Thuận gió Hỏa Lương thực ăn đều ăn không xong. Hội quê địa khu liệt nhân, vải quần áo che thân, bụng ăn không no. Tộc trưởng đại nhân. Liệt nhân bộ lạc 4 trưởng lão, kết bạn đi vào đại điện. Chư vị trưởng lão, năm nay lương thực sản lượng chưa đủ. Chúng ta nên đi nơi nào? Liệt nhân Tộc trưởng Sơn nham nói. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta sao không gia nhập Vũ Lạc thành? Đại trưởng lão Hạo Nam nói. Phản bội đại thương, không tránh được chọc phải tai họa. Sơn nham cau mày nói. Tộc trưởng đại nhân Ngoài sáng phản bội đại thương, khẳng định cái mất nhiều hơn cái được, chúng ta sao không đem tộc nhân bán cho vũ đạo thành, như vậy thứ nhất, chúng ta là có thể giải quyết lương thực chưa đủ vấn đề. Hạo Nam nói, đúng vậy, tộc trưởng đại nhân, cùng với để cho tộc nhân chết đói chết, rét còn không bằng bán cho vũ đạo thành, mọi người đều biết, vũ đạo thành những nô lệ kia so với rất nhiều tiểu quý tộc còn phải trải qua tốt. Tam trưởng lão Lôi Trạch nói, tộc trưởng đại nhân, ta đồng ý đem tộc nhân bán cho vũ đạo thành. Tiện đem nhất ta cũng bán cho Vũ Đạo Thành. Tứ trưởng lão Phong Thủy nói. Ban đêm hôm ấy, tứ đại trưởng lão mang theo hơn 10.000 liệt nhân, hoang mang rối loạn trốn hướng Vũ Đạo Thành. Hơn một tiếng sau, liệt nhân tộc trưởng Sơn Nham, mang theo hơn 3.000 cái tộc nhân, đại hống đại khiếu đuổi theo phản đồ. Hơn một tháng sau, thấy Thương Triều không có động tính, Sơn Nham dẫn còn lại tộc nhân, đồng thời nhờ cậy Vũ Đạo Thành. Biết được xe kê biến thành một tòa thành trống không, chung quanh thiếu y thiếu thực chăm họ. Rồi dít cử ra rời đi Vũ Đạo Thành. Vào Vũ Đạo Thành, ăn đủ no mặc đủ thấm, không bao giờ nữa được bốc lột. Vũ Đạo Môn môn chủ thực lực phi thường tương đại. Ở Vũ Đạo Thành định cư, có phòng có địa có lương thực. Vũ Đạo Môn ngoại vụ Tổng Quảng Trần Dương, buôn ba thương chiều các nơi, khi thì dụ bắt chăm họ, khi thì mua nô lệ. sung mãn trả tiền hắn, sẽ ngũ hành độn thuật, kim cương hộ thể, xúc địa thành thốn. Chỉ có thể thổ độn thuật thổ hành tôn, cũng có thể làm cho Khương tử nha nhức đầu Chúng chi sẽ ngũ hành độn thuật Trần Dương rồi. Mấy lần bị thương binh bao vây, hắn đều dựa vào ngũ hành độ thuật, nhẹ nhàng thoái mái bỏ trốn. Một năm sau, Trần Vũ dưới quyền dân cư, tăng vọt đến 50 mấy vạn. Hai năm sau, ở Vũ Đạo Thành ở trong họ, đi đến 800 ngàn nhiều. Chiêu các thành, Vương Đình bên trong. Vương thượng, Vũ Đạo môn đã thành hòa lớn, thần nguyện xuất binh tướng đem tiêu diệt. Thái sư Văn trọng nói, "Vương thượng, đại thương tổng cộng mới hơn 7 triệu người, Vũ Đạo Thành đã có hơn 80 vạn người." Nếu ngồi yên không lý đến, đại thương chăm họ nhất định kéo dài chạy mất. Thừa tướng tỉ can nói. Nếu rút ra điều bình tướng, đi trước tiêu diệt vũ đạo môn, bốn phía dị tộc lại nên làm như thế nào? Đế hất hỏi. Một đám đại thần lâm vào yên lặng, chu bộ lạc, đảo di, con di. Mạnh phương mắt long long, trinh phạt vũ đạo môn nói dễ vậy sao? Vương thượng, khổng tuyên thực lực cường đại, cho hắn 3.000 tướng sĩ, định có thể diệt trừ vũ đạo môn. Văn trọng đề nghị. chuẩn Đế ớt suy nghĩ một chút sau, gật đầu đồng ý. Ba ngày sau, khổng tuyên mang theo 3.000 nghìn tướng sĩ, đi tới vũ đạo thành ngoại. Sư Tôn, ta đi giết hắn. Triệu Lâm nói. Người tu luyện là thời gian hệ công pháp, Tu Vi cũng chỉ có thần tiên hậu kỳ, đối phó Kim Tiên còn dễ nói, còn là không phải đối thủ của hắn. Trần Vũ lắc đầu một cái. Sư Tôn, Tu Vi của hắn là gì? Triệu Lâm hỏi. Hôn nguyên đại La Kim Tiên, có thể nói chuẩn thánh chi hạ người mạnh nhất. Trần Vũ nói. Ai dám đánh với ta một trận?" Khổng tuyên chiến ý lăng thiên quát lên. Trần Vũ ngưng không một trào, đối phương bay ngược tới, vấn cổ đối phương, cười hỏi "Ngươi muốn đánh với ta một trận?" "Ngươi, ngươi, ngươi là thế nhân?" Khổng tuyên thấp giọng lo âu hỏi. "Chủ tướng bị ngươi bắt, 3000 thương binh quân tâm đại loạn. Có thể nguyện thân phục." Trần Vũ không trả lời mà hỏi lại nói, cảm nhận được trên cổ lực đạo không ngừng tăng cường, Khổng tuyên liền vội vàng ngửa đầu. "Rất tốt." Tiện tay đem đối phương vứt trên đất. Trần Vũ Một trưởng trấn áp 3.000 thương binh, sau đó nói, giao cho các ngươi. Đúng sứ tôn. Triệu lâm đám người gật đầu đáp ứng. chương 473, tiêu diệt hai cái chuẩn thánh. cương giả đối địch, một chiêu là có thể phân ra thắng bại. Không tuyên tuy là hốn nguyên đại là kim tiền, sức chiến đấu có thể nói chuẩn thánh chi hạ vô địch. Nhưng Trần Vũ thực lực cường hãng nghịch tiền, cách thành thánh chỉ kém nhất bộ chi giao hắn, tinh thông toàn hệ phát tắc, người mang 11 cái hốn độn linh bảo, 4 cái hốn độn chí bảo cho dù là mạnh nhất chuẩn thánh, cũng không ngăn được hắn một chiêu. Đương nhiên, hắn mạnh nhất công kích, cũng là không phải hỗn độn linh bảo, cũng là không phải hỗn độn trí bảo, mà là vô hạn nạp hệ thống. Nếu lấy tiền lái vô hạn nạp hệ thống, bình thường thánh nhân cũng là không phải đối thủ của hắn. Vì để ngừa văn nhất, Trần Vũ sử dụng ra kim tiền lực, đợi khổng tuyên đối với hắn độ trung thành, đi đến 100% sau, hắn lại cho đối phương đẩy mấy môn pháp thuật, sau đó để cho đối phương phụ trách Vũ Đạo thành phòng vệ công việc v Vương Đình bên trong. Vương Thượng, khổng tuyên chiến bại, hiện đã đầu nhập vào Vũ Đạo Môn. Văn Trọng vẻ mặt phức tạp nói. Văn Thái Sư, do ngươi tự mình dẫn 10.000 đại quân, có thể hay không tiêu diệt Vũ Đạo Môn? Đế Ất hỏi. Vương Thượng, lấy khổng tuyên thực lực, cũng là không phải Vũ Đạo Môn môn chủ một chiêu địch, coi như tụ tập toàn bộ binh mã, toàn lực công kích Vũ Đạo Môn, chúng ta cũng không có bao nhiêu phần thắng. Văn Trọng bất đắc di nói. Vương Thượng, thân đề nghị Quảng Nạp Hiền Lương chi sĩ thì can nói Mạnh hơn khủng tuyển tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đơn giản Tây Phương giáo chuẩn đề, tiếp dẫn, côn Lôn thái thượng lão quân, nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ, hỏa vân động tam thánh, cùng với nữ hoa nương nương. Đế Ất nói: "Vương thượng, Địa Thánh Thần Nông cùng Nhân Thánh Hiên Viên đều là ta nhân tộc tổ tiên, không bằng hướng bọn họ cầu viện." Văn Trọng nói: "Vũ đạo môn biên giới, trăm họ an cư lạc nghiệp, Địa Thánh Thần Nông cùng Nhân Thánh Hiên Viên, hơn phân nửa sẽ không xuất thủ." Tỷ Can nói: Nữ hoa nương nương là ta đại thương phúc thần, nếu hướng nàng nhờ giúp đỡ, có lẽ có thể giải quyết vũ lạ môn. Văn Trọng lại nói, đế ớt suy nghĩ một chút sau, sai người chuẩn bị tế bái vật, sau đó mang theo quần thần đi nữ hoa miếu. Vương thượng, thần nguyện đi côn lôn nhờ giúp đỡ. Thì can nói, coi như hết. Đế ớt lắc đầu một cái, nữ hoa nương nương không muốn hỗ trợ, hắn có chút mất hết ý chí. Mấy ngày sau, có linh cảm được tiếp dẫn cùng chuẩn đề, kết bạn đi tới triều ca thành. vậy Tây phương giáo chính phó giáo chủ cầu kiến. Một cái vệ binh đi vào thông báo. Xin bọn họ đi vào. Đế ớt nói. Phải. Vệ binh bước nhanh chạy ra ngoài. Một lát sau, tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Xài bước đi vào, chăm miệng một lời nói. Xin chào vương thượng. Hai vị thượng tiên có chuyện gì quan trọng? Đế ớt ánh mắt thiên tính hỏi. Thân là đại thương quốc chủ, được thiên đạo che chở Quốc vận chưa hết lúc, cho dù thánh nhân đích thân tới. Hắn cũng không sợ phân hảo. Thiên đạo quy tắc như thế Thánh nhân cũng không có cách nào khỏi nói thánh nhân chi hạ rồi. Tự ban cổ đại thần khai thiên tích địa, nữ hoa nương nương bóc thổ tạo nhân tới nay, một nước chi chủ liền nhận thức chi sơ, cũng sẽ bình ngày mai địa, khí số chưa hết lúc, thiên đạo cũng sẽ che chở nhiều lần đảm nhiệm quốc chủ. Nếu không phải như thế, thực lực cường đại tu sĩ, há sẽ cho một cái phạm nhân quốc chủ bán mạng. Muốn không phải như vậy, không biết có bao nhiêu quốc chủ, bị những thế lực kia cường đại tu sĩ tiêu diệt. Chúng ta nguyện ý xuất thủ tiêu diệt vũ đạo môn. Xin vương thượng đáp ứng chúng ta một cái điều kiện." Tiếp dẫn nói. "Điều kiện gì?" Đế Hất hỏi. "Chỉ cần vương thượng đáp ứng lập Tây Phương giáo vì cô giáo, chúng ta cái này thì đi trước diệt xuống Vũ Đạo môn." Tiếp dẫn nói. "Xin vương thượng nghĩ lại." Văn Trọng nói, "Thân là Tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử, một khi Tây Phương giáo xưng là đại thương quốc giáo, hắn không có biện pháp cùng sư Tôn Gia Phó, càng không cách nào đối mặt Thông Thiên giáo chủ." Nhị vị chờ một chút mấy ngày. Đế Hất suy nghĩ một chút rồi nói ra. Vương thượng, chờ ngươi nghĩ xong sau đó, đem bữa này thiêu hủy. Tiếp dẫn sau khi nói xong, ném ra một tờ giấy vàng phụ. Ừm. Đế hất gật đầu một cái. Cáo tử. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề xoay người đi. Vương thượng, thân cái này thì ngàn vạn côn luôn cầu viện. Văn trọng nói. Đi sớm về sớm. Đế hất nói. Văn trọng gật đầu đáp ứng, rời đi vương cung sau đó, cười hắc kỷ lần chạy tới côn lôn sơn. Đồ nhi. Thấy hắn đến, Kim Linh Thánh Mẫu cười chào hỏi Sư Tôn, Văn Trọng la lên, lúc này ngươi tới Cô Lôn, hẳn có chuyện gì chứ? Kim Linh Thánh Mẫu hỏi, Sư Tôn, đại thương hội kê bên ngoài thành, có một cái vũ đạo môn. Văn Trọng nói, không tiên cũng là không phải đối thủ của hắn, chuyện này chỉ có thể nhờ giúp đỡ ngươi Sư Tổ. Kim Linh Thánh Mẫu nói, vũ đạo môn chuyện, các ngươi ai cũng không cần lo. Thông thiên giáo chủ truyền âm nói, đúng Sư Tôn. Kim Linh Thánh Mẫu gật đầu một cái, Sư Tôn. Thông thiên giáo chủ hỏi. Người sư tổ truyền âm, để cho chúng ta không nên đi quản vũ đạo môn chuyện. Kim linh thánh mâu nói. Chuyện này chúng ta tiệt giáo bất kể, Tây phương giáo sẽ trở thành đại thương quốc giáo. Văn trọng cao mày nói. Người sư tổ để cho chúng ta làm gì, chúng ta thì làm như thế đó. Kim linh thánh mẫu nói. Vậy cũng tốt. Văn trọng gật đầu một cái, lại nói. Sư tôn, ta về trước triều ca phụ mệnh. Ừ. Kim linh thánh mẫu gật đầu một cái. Coi Hắc Kỳ Lân trở lại chiều ca, văn trọng đem tình huống nói một lần. Đế ất xuất ra giấy vàng phù, đem dùng lửa đốt sạch. Một lát sau, tiếp dẫn chuẩn đề đi tới vương cung. Chỉ cần các ngươi tiêu diệt Vũ Đạo môn, bản vương liền lập Tây Phương giáo, vì đại thương quốc giáo. Đế ất nói. Vương thượng chờ chốc lát, chúng ta cái này thì đi diệt Vũ Đạo môn. Tiếp dẫn mừng dỡ nói. Một lát sau, hai người tới Vũ Đạo thành ngoại, chuẩn đề quát lên, Vũ Đạo môn môn chủ, đi ra nhận lấy cái chết. Người tới người nào? Trần Vũ lạnh giọng hỏi. Tây Phương giáo giáo chủ tiếp dẫn. Tiếp dẫn nói: Tây Phương giáo phó giáo chủ Chuẩn Đề. Chuẩn Đề nói: "Chịu chết đi." Trần Vũ chiêu xuất kim cô đổng, không chút do dự chính là hai côn. Cực kỳ cường hãn kim cô đổng, đánh bể hai người thân thể sau đó, lại đem hai người linh hồn chiếm đoạt. Thập nhị phẩm liên hai, tiếp dẫn bảo đồng, Thanh Liên bảo sắc kỳ, gia chỉ thần sự, Thất Bảo Diệu thụ, Lục Căn Thanh tỉnh trúc, sáu cái thượng hạng pháp bảo, thu hoạch coi như không tệ chính là động thủ quá nhanh. Hai côn tiêu diệt tiếp dẫn cùng chuẩn đề, thu hoạch rất phong phú trấn vũ, nhưng trong lòng có chút tiếc nuối. Một chút liền đem chuẩn đề tiêu diệt, hắn đều còn không có cơ hội thể nghiệm thất bảo diệu thụ uy lực. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, cùng người tỉ thí, theo lý nhanh chóng giết chết đối phương. Xua Suatan trong lòng nghĩ bậy, Trần vũ nhìn một chút sáu cái pháp bảo, đem thu sạch vào tùy thân vũ trụ. Bây giờ người mang mười mấy món hỗn độn linh bảo, bốn cái hỗn độn chí bảo, còn có một cái không gì không thể hệ thống đâu còn để ý tiên thiên linh bảo. Theo Trần Vũ, chỉ cần trong tay hắn tiền quá nhiều, ngay cả là một cây cỏ chanh, hắn cũng có thể đèm sung mãn thành hôn độn chí bảo. Là lấy, hắn ngoại trừ thiếu tiền bên ngoài, chỉ kém một ít kỳ tư diệu tưởng, ví dụ như tiên thiên linh bảo loại đồ vật, đối với hắn mà nói, không có chút nào trọng yếu, cơ hồ không có một chút tác dụng nào, nhiều lắm là cầm đi tặng người. Hai cai chuẩn thánh chết yếu vũ đạo thành ngoại, các nơi cường giả là chi sợ hãi Tiếp lấy, Trần Vũ xuất ra thất bảo diệu thụ, được không thương tiếc thẻ qua. Đa tạ môn chủ đại nhân. Không tuyên hưng phấn, kích động, cảm kích không thôi nói. Thật tốt làm việc, bổn tọa muốn cái gì có cái đó. Trần Vũ nhiều tiền lắm của nói. Đúng môn chủ đại nhân. Không tuyên dùng sức gật đầu một cái. chương 474, công đức chi lực. Ngang hàng pháp bảo dưới tình huống, chuẩn thánh thực lực, kém xa thần giới thần tôn. Chuẩn thánh cùng thần tôn, cách thành thánh đều chỉ có nhất bộ chi giao. Kiếp trước dưới chuẩn th Rất lớn một bộ phận thực lực, đều là dựa vào tiên thiên linh bảo. Mà thần giới thần tôn, tinh thông một loại hoặc mấy loại pháp tắc, trong lúc dở tay nhấp chân, đều có vô cùng nguy lực. Thần tôn sẽ thuấn di, chuẩn thánh biết sao? Đại đa số chuẩn thánh cũng sẽ không. Không sử dụng pháp bảo, thần tôn thực lực, cũng có thể nghiền ép thần đế, thần vương, thiên thần. Chuẩn thánh không sử dụng pháp bảo, có lẽ còn đánh nữa thôi thắng hốn nguyên đại là kim tiên. Nếu như nguyên thủy thiên tôn không có pháp bảo Thực lực của hắn vẫn còn so sánh không được đa bảo đạo nhân. Pháp tác cảm nộ đi đến thần tôn cực hạ, lực lượng cao đến hơn 10 tỷ tấn, người mang hốn Độn Linh Bảo cùng Hỗn Độn Chí Bảo, Trần Vũ thực lực có thể nói thánh nhân chi hạ vô địch, có lẽ rất nhiều thánh nhân cũng là không phải đối thủ của hắn. Có thể công có thể phòng hạ phẩm hốn Độn Chí Bảo trấn hồn châu, hắn không sợ đại đa số thánh nhân linh hồn công kích. Người mặc hạ phẩm Hỗn Độn trí Bảo hôn Nguyên chiến giáp, hắn có thể không nhìn đại đa số thánh nhân vật lực công kích. Tiếp trước giới Thiên Đạo là không lành lặn. Tỳ thân vũ trụ cũng là một cái đang ở thành trường vũ trụ, Thiên đạo có thể điều dụng vũ trụ chi lực, thân là tùy thân vũ trụ chủ nhân, hắn cũng có thể điều động thần quốc lực. Là lấy từ trình độ nào đó mà nói, bây giờ Trần Vũ thực lực cũng không so với kiếp trước giới Thiên đạo kém bao nhiêu. Mỗi một tinh cầu có thế giới chi lực, mỗi một vũ trụ có Thiên đạo chi lực, khống chế toàn bộ Thiên đạo chi lực là có thể thành tựu đại đạo. Nếu có thể từ một cái hoàn chỉnh hình thái vũ trụ rời đi, thực lực liền vượt qua Thiên đạo rồi, đạt tới đại đạo cảnh. Nếu như hoàn chỉnh hình thái vũ trụ giống như chính trực đỉnh phong thanh niên như vậy bán thành phẩm vũ trụ thì tương đương với một cái ấu nhi vũ trụ hoàn chỉnh trình độ bất đồng rời đi vũ trụ cần thiết thực lực không giống nhau rời đi mới sinh vũ trụ muốn không được bao nhiêu thực lực rời đi hoàn chỉnh hình thái vũ trụ trí tôn cấp thánh nhân cũng không có năng lực làm Trần Vũ tiêu diệt tiếp dẫn cùng chuẩn đề sau đó thiên hạ Cường giả là chi sợ hãi không ít bộ lạc dối rít sinh vào không tới 8 tháng Vũ đạo muônn trên địa bàn trong họ Thì đến được rồi triệu khoảng cách. Để cho tiện quản lý, Trần Vũ lấy những thế giới khác luật pháp, chế định ra thích hợp làm tiền thế giới luật pháp. Ngay tại luật pháp ra sân khấu lúc, thiên đạo lần nữa ban thưởng hắn rất nhiều công đức chi lực. Chuyên bá võ đạo lúc, hắn có được rất nhiều công đức chi lực, bây giờ chế định luật pháp, hắn lại được đến không ít công đức chi lực. Ta sau này muốn thành tựu đại đạo, công đức thành thánh không khác nào tự giác đường lui, những thứ này công đức chi lực cầm tới làm gì đây? Suy nghĩ một chút sau. Trần Vũ lại đem mới chiếm được công đức chi lực, toàn bộ rót vào hiền viên kiếm bên trong. Tùy thân vũ trụ là một cái đang ở thành trường vũ trụ, sớm muộn cũng có thể trở thành một hoàn chỉnh vũ trụ, không cần công đức chi lực. Đến khi hắn chính mình, toàn hệ pháp tắc cảm ngộ cũng đạt tới thần tôn cực hạn, chỉ cần đem tu vi tăng lên đi lên, là có thể độ kiếp thành thánh. Tăng cao tu vi dị thường đơn giản, lấy bây giờ hắn cường độ thân thể cùng linh hồn cảnh giới, hoàn toàn có thể tứ vô kỵ đạn luyện hóa năng lượng thiên địa hoặc là ăn chút ra tăng tu vi thiên tài địa bảo, hay hoặc là trực tiếp dùng tiền nạp. Người mang hốn độn linh bảo, hốn độn chí bảo, còn có vô hạn nạp hệ thống, độ kiếp thành thánh dễ như trở bàn tay. Chỉ vì người nhà cũng còn không có thành tiên, lo lắng tiến vào thánh giới sau đó, không cách nào tiếp tục đi cùng người nhà, Trần Vũ mới không có lựa chọn tăng cao tu vi, tiến tới độ kiếp thành thánh, lúc này hắn chỉ muốn tăng lên pháp tắc cảm ngộ cùng cường độ thân thể. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, Đại sư Minh Vũ đạo môn môn chủ Trần Vũ, lại được đến nhiều như vậy công đức chi lực, hắn thế nào còn không có thành thánh? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, Đại Sư huynh hắn tiền tiền hậu hậu lấy được công đức chi lực, đã đầy đủ thành thánh rồi, hắn tại sao còn không có chứng đạo? Thông tiên giáo chủ không hiểu hỏi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Vũ đạo môn môn chủ Trần Vũ muốn dĩ lực chứng đạo. Thái Thượng lão Quân Như có điều suy nghĩ nói. Từ xưa tới nay, chỉ có bản cổ đại thần dĩ lực chứng đạo. Cho dù là thực lực vô địch nữ hoa nương nương, cũng chỉ là công đức thành thánh. Thông thiên giáo chủ không ngừng hâm mộ nói. Phong thần chuyện, sợ là muốn không bệnh tật mất rồi. Nguyên Thủy Thiên tôn thở dài nói. Ừ, vũ đạo môn không ngừng khuyết trương, đại thương chăm họ không ngừng chạy mất. Nếu như phạm trần bị vũ đạo môn bắt lại, chúng ta coi như phong thần, cũng khống chế không được phạm trần, được công đức không đủ để để cho chúng ta chứng đạo. Thái thượng lao quân gật đầu một cái. Đại sư Minh, có muốn hay không giết chết Trần Vũ Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, tiếp dẫn cùng chuẩn đề thực lực, so với chúng ta không kém bao nhiêu, hai người bọn họ đều bị đối phương tùy tiện tiêu diệt, chúng ta coi như hợp thể, cũng khó mà giết chết đối phương. Thái Thượng Lao Quân Thở Giải nói, Đại sư Minh, Trần Vũ khai sáng võ đạo, chế định luật pháp, phế trừ nô đái chế độ, đều được rất nhiều công đức chi lực, chúng ta là hay không cũng có thể từ những địa phương khác lấy được công đức chi lực. Thông Thiên Giáo chủ động Linh Cơ một cái nói, Nữ Hoa Nương Nương đất xét tạo nhân. Nhân hoàng hiên viên bình định thiên hạ, Tây phương giáo đã hủy diệt mà nay chỉ có đạo gia Tam giáo, nếu có thể diễn hóa khác giáo phái, có lẽ. Thái thượng Lao quân tựa như ngộ phi ngộ nói, chỉ có sáng tạo độc đáo một môn, cũng đem hoàn thiện, được công đức chi lực, mới có thể chứng đạo thành thánh. Tây phương giáo có tiếp dẫn chuẩn đề, đạo gia tam giáo có sư huynh đệ chúng ta. Thông thiên giáo chủ nói, hai vị sư đệ, chúng ta lúc đó sau khi từ biệt. Thái thượng Lão quân có linh cảm nói, hữu duyên tạm biệt. Thông tiên giáo chủ nói, ba người lúc đó phân biệt, mỗi người du lịch thiên hạ, dự định sáng tạo độc đáo một môn, từ đó chứng đạo thành thánh. Nói có mặt khắp nơi, công đức chi lực vượt xa Tây Phương giáo, nhưng ba người chia đều bên dưới, bọn họ ai cũng không có thành thánh. Vũ đạo thành, vô số dân chúng ngẩn đầu nhìn về phía không trung. Từ ngày hôm nay, Vũ đạo môn đổi tên là Viêm Hoàng Quốc, Vũ đạo môn vì Viêm Hoàng Quốc Quốc giáo, do bổn tọa đảm nhiệm giáo chủ, Viêm Hoàng Quốc Quốc chủ do Trần Dương đảm nhiệm tiền đổi thành tiền đồng, ngân tệ, tiền vàng. Lăng không mà đứng chân vũ, lại nhảy không ngừng nói hơn nửa giờ. Trong khoảnh khắc, trên trời hạ xuống vô số công đức chi lực, đưa hắn bao vây trong đó. Nhất niệm chi gian, hắn đem công đức chi lực, toàn bộ rót vào hiên viên kiếm bên trong, không tới mấy phút, hiên viên kiếm liền từ cực phẩm hôn độn linh bảo, lột sắc thành một món hạ phẩm hôn độn chí bảo. Đo lường thống nhất, lại có nhiều như vậy công đức chi lực. Nếu như ta đem vật lý hóa học Sinh vật các loại môn học đảo cổ đi ra, khởi phải không? Không muốn, trước làm một viêm hoàng học phủ, từ số học bắt đầu, đem toàn bộ môn học, toàn bộ truyền thụ đi ra. Trở lại vũ đạo môn, Trần Vũ để cho Trần Dương phụ trách xây cất viêm hoàng học phủ, lại để cho cựu đại đệ tử thu nhận đồ đệ. Mấy tháng sau, Triệu Lâm, tiền binh đám người, mang theo mỗi người đồ đệ, càn quét viêm hoàng quốc chung quanh yêu quái manh thú. Từng cái bộ lạc chăm họ, ở mỗi người tộc trưởng dưới sự hướng dẫn, chen lấn gia nhập viêm hoàng Quốc Viêm Hoàng Quốc lấy hút sạch tứ phương thế, đem từng cái bộ lạc thu về dưới quyền. Đóng vai lão sư Trần Vũ, ở Viêm Hoàng học phủ giáo sư, truyền thụ học sinh số học, vật lý, hóa học các loại. Công đức chi lực liên tiếp hạ xuống, theo hắn rằng giải, thiên đạo càng ngày càng hoàn thiện, từ trên trời hạ xuống công đức chi lực không ngừng tăng nhiều. chương 475, không bệnh tật mất phong thần. Người đông thế mạnh đại thường do từng cái bộ lạc tạo thành, trên mặt nổi tôn đế ớt là vua, nhưng là chỉ là trên mặt nổi mà thôi biết được vũ đạo môn môn chủ thực lực thông thiên, đại thương bên ngoài bộ lạc rối rít đầu nhập vào Viêm Hoàng quốc. Gia nhập Viêm Hoàng quốc chi sau, tộc nhân đói có chút thực, hàng có chút xuyên, người người ngang hàng, lại cũng sẽ không phải chịu chèn ép. Mắt thấy đại thương bên ngoài bộ lạc cũng chen lấn gia nhập Viêm Hoàng quốc, đại thương biên giới bộ lạc cũng ở đây mỗi người tộc trưởng dưới sự hướng dẫn, rối rít đầu nhập vào Viêm Hoàng quốc, vô số thương triệu bình tướng cũng là thay đổi địa vị. Thái lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ vì thành thánh, đã mỗi người một ngã, phong thần chuyện không bệnh tận mất. Tiên giới chi chủ hạ thiên, dưới quyền thiếu tướng Kiêu binh, mất đi côn lôn sơn ủng hộ, càng vô lực phong thần. Phong thần chuyện hoàng, Trần Vũ lại không có đình chỉ bước chân, dù là hắn không có để cho người ta tấn công thương triệu, nhưng các nơi xin vào bộ lạc như cũ liên tục không ngừng, hơn nữa theo thời gian chạy mất, tới đầu nhập vào trăm họ càng ngày càng nhiều. Một môn môn môn học từ không tới có, ở Viêm Hoàng quốc cảnh bên trong truyền bá ra. Theo tới chính là Trên trời hạ xuống công đức chi lực, không muốn công đức thành thành hắn, lấy được công đức chi lực, toàn bộ rót vào hiên viên kiếm bên trong, không tới thời gian 3 năm, hiên viên kiếm biến thành trung phẩm hôn độn chí bảo. Tiên tiến hậu hậu, Trần Vũ lấy được công đức chi lực, đủ để cho 7-8 người chứng đạo thành thánh, nhưng hắn cũng không có đem công đức chi lực, ban cho Vũ đạo môn đệ tử, chỉ vì hắn cảm giác mình đổ đệ, chỉ có thể dĩ lực chứng đạo. Sáng tạo độc đáo một môn, cũng đem hoàn thiện, lấy được công đức chi lực là có thể để cho người ta chứng đạo thành thánh. Bây giờ cái niên đại này, đo lường cũng không có một tiêu chuẩn, số học, vật lý, hóa học các loại môn học, chỉ là lần đầu gặp đầu mối, còn không có bị người sửa sang lại, nếu không phải như thế, hắn cũng không chiếm được nhiều như vậy công đức chi lực. Phong thần chuyện trở thành lịch sử, nhưng các nơi chiến loạn lại không có bình tức. Có ở trên trời mơ đước phàm trần tiên giới, sơn nhạc, con sông, trong biển, lại có không ít cắn người khác yêu quái. Từng cái ở Viêm Hoàng quốc cảnh bên trong gây án yêu quái, linh hồn tan thành mây khói, thân thể trở thành thức ăn. Nhân có người nhà bằng hữu, yêu quái cũng không ngoại lệ, chém giết lẫn nhau bên dưới, nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn càng ngày càng lớn. Nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, vô số sơn xuyên hà lưu bị san thành bình địa, khắp nơi đều là thây phơi khắp nơi, máu chạy thành sông. Ngày này, nữ hoa nương nương, Thiên hoàng phụ thị, Địa hoàng thần ông, Nhân hoàng hiên viên, cùng các lộ chuẩn thánh tế tụ một đường. Chân vũ thuần di tới, Chắp tay nói, xin lỗi, ta tới đã mượn Các vị đạo Hữu phàm Trần Đại Chiến không ngừng. Nữ hoa nương nương nói. Nữ hoa nương nương có gì phân phó, Trần Vũ không ai dám không theo. Trần Vũ vẻ mặt cung kính nói, hắn có thể không quan tâm tàm thanh, cũng có thể không thèm để ý hạo thiên, nhưng không thể không nhìn trước mắt bốn cái thánh nhân. Nói riêng về thực lực mà nói, ở kiếp trước giới hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng mà rất nhiều lúc, cũng là không phải thực lực mạnh, là có thể tùy ý làm bậy. Dù sao hắn là không phải một cái khi sư diệt tổ người. Vũ yêu đại chiến, hồng hoang pha thoái, vô số sinh linh trở nên mất mạng. Phục Huy nói. Ta có một cái đề nghị. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra. Mời nói. Hiên viên cười nói. Đem tiên địa chia làm phàm giới, minh giới, tiên giới, thần giới, thánh giới, phàm nhân tu vi đi đến cảnh giới nhất định, liền độ kiếp thành tiên, tiên nhân tu vi đi đến cảnh giới nhất định, liền độ kiếp thành thần. Trần Vũ nói. Mới đem hoàn chỉnh vũ trụ tình huống nói xong, thiên địa liền bắt đầu phiên thiên phúc địa biến hóa. Không tới một giờ, trong thiên địa nhiều thần giới cùng thánh giới, cũng nhiều thiên kiếp lực. Từng đạo lôi điện ngút trời mà hàng, độ kiếp thành công nhân tộc, yêu tộc, vu tộc tu lệ giả, dối rít phi thăng tiên giới. Độ kiếp thất bại nhân tộc, yêu tộc, vu tộc tu luyện giả, lúc đó hồn phi phách tán. Một ít độ kiếp thất bại tu luyện giả, cơ duyên xảo hợp chuyển tu thành tán tiên, tán yêu, được ở lại nhân giới. Thái thượng lão quân Nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ, hạo thiên các loại chuẩn thánh, bị buộc phi thăng thần giới. Nữ hoa nương nương, thiên hoàng phục hy, địa hoàng thần nông, nhân hoàng hiên viên phá không đi, tiến vào thánh giới bên trong. Đại la kim tiên, hôn nguyên đại la kim tiên tiến vào thần giới, kim tiên cùng thần tiên phi thăng tiên giới. Đám chìm trong vô tận huyền hoàng giữa kim quang trần vũ, đem thiên đạo bàn cho công đức chi lực, toàn bộ rót vào hiên viên kiếm bên trong. Cái này thì hoàn thành đột xác. Mắt thấy kiếp trước giới Lột sắc thành một cái hoàn chỉnh vũ trụ, Trần Vũ có chút trận mắt hốt mồm. Kinh Hãi thiên đạo thực lực Cường hãn, nhìn một chút hiên viên kiếm, phát hiện nó đã biến thành một món cực phẩm hôn độn chí bảo, hắn nhịn không được bật cười, suy nghĩ một chút sau, hắn lại đem còn lại công đức trí lực, rót vào kim cô bổng bên trong. Thực lực cường đại tu luyện giả, hoặc là phi thăng tiên giới, hoặc là phi thăng thần giới, hoặc là phi thăng thành giới. Tu vi đi đến nhân giới cực hạn tu luyện giả, có độ kiếp phi thăng, có hồn phi phách tán có biến thành tán tiên, tán yêu. Một lát sau, Cường Đại Phi thăng lực, để cho Trần Vũ thân hình công yên. Ngoa tảo, qua sông rút cầu, muốn không nên như vậy. Chống cự phi thăng lực, đợi không chung mây đen hội tụ, lôi long lăn lộn lúc, thấy tình thế không ổn Trần Vũ, lúc này chuẩn. Người nhà cũng còn không có thành tiên, hắn làm sao có thể thành tiên thành thần? Nếu như bây giờ phi thăng, trở lại Thiên Lam Tinh thời điểm, bị bên kia Thiên Đạo để mắt tới, hắn làm sao còn đợi ở phòng giới? Ở những thế giới khác, Thiên đạo cân nhắc một người có hay không độ kiếp là nhìn một cá nhân tu vi. Thân thể con người tinh khí thần, tinh vì thân thể, tức vì có thể lượng, thần vì linh hồn. Một cá nhân tu vi như thế nào, chỉ là trong cơ thể năng lượng bao nhiêu. Mà trước mắt thế giới, chỉ cần tinh, khí, thân bất kỳ hạng nào đi đến cực hạn sẽ đối mặt độ kiếp phi thăng. Chỉ luyện thể vưu tộc cương giả, bị buộc phi thăng, chỉ luyện thần quỷ, cũng bị vội vã phi thăng. Thế giới lột xác thành hoàn chỉnh vũ trụ sau đó. Tiên đạo thực lực tăng lên gấp bội vô số, Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là rút người ra rời đi. Chi tiêu quá nhiều, thu nhập quá ít, chuyến này dị giới du, thua thiệt mấy triệu hạ phẩm thanh thạch. Buồn bực không thôi Trần Vũ, nhớ tới Yên Viên kiếm cùng Kim Cô Đổng, không khỏi nợ nụ cười. Ở thế giới phong thần, hắn lấy được Kim Cô Đổng, thập nhị phẩm liên hai, tiếp dẫn bảo đồng, Thanh Liên bạo sắc kỳ, gia chỉ thần sự, Lục Căn thanh tịnh chúc, Chu tiên kiếm, Lục tiên kiếm, Tuyệt tiên kiếm, Hãng tiên kiếm cùng với trận đồ Về phần cái kia thất bảo diệu thụ đã bị hắn đưa cho Khổng Tiên rồi. Ngoại trừ những tiên thiên linh bảo đó, Hiên Viên kiếm biến thành cực phẩm hỗn độn chí bảo, Kim Cô đổng cũng thay đổi thành hạ phẩm hỗn độn chí bảo rồi, chung quy mà nói, ta ở thế giới phong thần hay lại là kiếm lời không ít. Trần Vũ sau khi cân nhắc một phen, lại dùng một cái dị giới 7 ngày du, lần nữa đi dị thế giới. Ở thế giới phong thần đợi thời gian quá ngắn, đại hạ đế quốc bên này thời gian ngắn hơn. Nói tốt muốn bê quan mấy ngày, thậm chí 1 tháng Mấy giờ tiểu xuất quan, hắn như thế nào cùng người nhà giải thích? Không nghĩ tới thế giới phong thần thiên đạo, lại có thể để cho vũ trụ tốc thành, lần này nhất định không thể làm vậy Nhìn xung quanh, Trần Vũ cho du lịch thời gian và tốc độ thời gian trôi qua đời tiền, không chút hoang mang đi về phía trước. chương 476, thực lực đại tăng. Đem du lịch thời gian sông tới 10 tỷ tiền, đem tốc độ thời gian trôi qua sông tới 100 tỷ so với một Trần Vũ tùy ý chọn rồi một cái phương hướng, nhàn nhã dạo bước đi về phía trước. Đi tới một cái rửa vào núi non, khe suối chạy quanh địa phương, hắn dừng bước. Mỗi ngày 12.000 viên hạ phẩm thánh thạch, 10 tỷ thiên chính là 1 triệu 200.000 trăm triệu viên hạ phẩm thánh thạch. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ xuất ra cần câu câu mấy giờ ngư, ăn uống nghiến ăn một bữa. Nghỉ ngơi hơn nửa giờ, hắn lấy ra một ít tài liệu luyện khí, luyện chế một cái dương thức căn phòng. Ngủ trước một cảm giác, đem thánh thạch thu vào tay lại nói. Nam ở dương thức trong phòng trên giường, nhất nghiệm chi gian. Cửa phòng cửa sổ tự động khép lại. Cho mình sung mãn hơn 99 triệu 9.999 vạn ngày buồn ngủ. Trong ngáy mắt, hắn liền ngủ mất rồi. 300 năm sau, chung quanh xảy ra địa chấn, dương thức căn phòng bị đất sét chôn 700 năm sau, một viên mỷ sạch từ trên trời hạ xuống, dương thức căn phòng bị tạc rồi đi ra. Thời gian vội vã, dương thức căn phòng khi thì bị loài người trở đi, khi thì bị đất sét chôn Năm tháng như thoi đưa, 99 triệu ,999 9.999 vạn ngày thoáng qua rồi biến mất. Ngủ một giấc tỉnh Trần Vũ chiêu xuất vô hạn nạp hệ thống không kịp chờ đợi cho mình sung mãn tiền cộng thêm trước còn lại hạ phẩm Thánh Thạch bây giờ hắn có một triệu 200.00033 tỷ 600 triệu nhiều viên hạ phẩm Thánh Thạch nhiều tiền lắm của Trần Vũ dùng 11 tỷ tỷ hạ phẩm Thánh Thạch đem tụ bảo bổn sung mãn thành cực phẩm hốn độn chí bảo lần lượt sau khi khảo sát trong lòng hắn mừng rỡ tụ bảo buồn biến thành cực phẩm hôn độn chí bảo mỗi ngày nhiều nhất có thể sao chép 36.000 viên thượng phẩm ánh Thạch Đổi thành hạ phẩm thánh thạch chính là 360 vạn viên. Suy nghĩ tỉ mỉ một cái lần, Trần Vũ lại dùng 111,000 triệu viên hạ phẩm thánh thạch nạp Tổ Long luyện thể quyết. Trong khoảnh khắc, hán Tổ Long luyện thể quyết liên thăng tăng cấp, cường độ thân thể đi đến thượng phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc. Còn có cựu thập bảy chục ngàn 933600 triệu nhiều viên hạ phẩm thánh thạch, tiếp tục sung mãn tiền. Do dự một chút sau, Trần Vũ dùng 1000 tỷ hạ phẩm thánh thạch, đem thổ hệ pháp tắc tới nhân cấp thánh nhân giai đoạn trước. Trong ngáy mắt, hắn thần giới thổ hệ pháp tắc, liền lột vỏ thành thánh giới thổ hệ quy tắc. Quy tắc tương sinh bên giới, còn lại pháp tắc theo thứ tự lột sắc thành thánh giới quy tắc, toàn bộ đi đến nhân cấp thánh nhân giai đoạn trước. Cường độ thân thể, linh hồn cảnh giới, cũng đánh tới thánh nhân cấp bậc. Kiếp trước giới nạp thánh giới quy tắc giá, là thế giới phong thần gấp trăm lần, chầm tư mấy giây sau, Trần Vũ không có tiếp tục nạp quy tắc, ngược lại cho những thứ kia pháp bảo sung mãn tiền. trăm triệu hạ phẩm thánh Thạch biến mất Chấn hồn Châu từ hạ phẩm hôn độn trí bảo, lột sắc thành cực phẩm hôn độn trí bảo lại vừa là 11,00 trăm triệu hạ phẩm thánh Thạch đi xuống hôn nguyên chiến giáp biến thành cực phẩm hôn độn trí bảo dùng 30 tỷ tỷ hạ phẩm thánh Thạch Kim cô bổng Long Thần đao Đạp thiên giày đều biến thành cực phẩm hôn độn chí bảo còn lại 41 vạn 4.230600 triệu nhiều viên hạ phẩm thánh Thạch thật giống như không có gì có thể sung mãn tiền hoaa tiễ khôi phục dung mạo cùng thân cao chỉ là buồn ngủ một chút Hán tâm tính cùng ngày xưa như thế, không cần dùng tiễn khôi phủ. Người khác thành tiên thành thần thành thánh, còn phải độ thiên kiếp, thần kiếp, thánh kiếp, ta ngủ một giấc liền thành thánh rồi, thân thể và linh hồn cũng đi đến thánh nhân cấp bậc, chỉ kém một ít không thế nào trọng yếu năng lượng. Nếu không phải bây giờ Trần Vũ không nghĩ phi thăng, hắn hoàn toàn có thể trong vòng một ngày thành tiên thành thần thành thánh. Cường độ thân thể vượt xa phổ thông nhân cấp thánh nhân, linh hồn cảnh giới đi đến nhân cấp thánh nhân giai đoạn trước, toàn thân cực phẩm hôn độn chí bảo tr Độ kiếp thành công dễ như trở bàn tay Về phần năng lượng sao Nghĩ thế nào sung mãn liền thế nào sung mãn Chỉ có trở thành trí tôn cấp thánh nhân Thực lực mới giống như là hoàn chỉnh vũ trụ thiên đạo Đối đại với ta linh hồn cảnh giới đi đến trí tôn cấp thánh nhân đình phong Cường độ thân thể có thể so với cực phẩm hôn độn chí bảo lúc Một lần nữa tính thành tiên thành thần thành thánh Đến lúc đó, thiên đạo cũng không ngăn cản được ta Xua tan trong đầu nghĩ bậy Trần Vũ mở cửa phòng Sau đó đem dương thức căn phòng thu vào tùy thân vũ trụ Nhìn dáng dấp, bây giờ ta ở vào một cái trong di tích. Nhìn một chút từng món một tràn đầy khoa huyễn khí tức sản phẩm, nhìn một chút hỗn ngang thấy khô, Trần Vũ đi về phía trước, nặng nghề hợp kim cửa phòng, bị hắn dùng thần thức tùy tiện mở ra. Rầm rầm rầm. Thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Chỉ thấy di tích bên ngoài, một nhóm nhân loại đang dùng rocket mi sải, công kích di tích hợp kim đại môn. "Đội trưởng, di tích đại môn quá cứng rắn, rocket mi sải không mở." Lý Cường cau mày nói. Ngươi dùng hỏa hệ dị năng thử một chút." Vương Mánh nói. "Ừ." Lý Cường gật đầu một cái, sử dụng ra chính mình dị năng, thiêu hủy Hợp Kim Đại Môn. Đang lúc này, Hợp Kim Đại Môn tự động mở ra, Trần Vũ bước bước ra ngoài. "Các hạ là?" Vương Mánh hiếu kỳ hỏi. "Các ngươi là?" Trần Vũ hỏi ngược lại, linh hồn cảnh giới đi đến nhân cấp thánh nhân sơ kỳ, trong mấy mắt, hắn liền học được rồi đối phương phát biểu, từ nay về sau, rốt cuộc không cần nạp ngoại ngữ rồi. "Chúng ta là mãnh hổ săn thú đội." Ta tên là Vương Mánh, Lý Cường, Lưu Hùng, Hồ Thiên, Dương Thành, còn có một cái trương phong, trước mắt ở bên ngoài giò phong. Vương Mánh giới thiệu. Các người đây là... Trần Vũ lại hỏi. Chúng ta cho là cái này gì tích không người, cho nên... Vương Mánh chê cười nói. Lão đại, có một con bá vương Long tới. Phong hệ dị năng giả trương phong bay nhanh tới, vẻ mặt hốt hoàng nói. Chúng ta rút lui. Vương Mánh nói. Một đám người nhấp chân chạy, Trần Vũ suy nghĩ một chút sau. Bước nhanh đi theo. Mỗi lãng phí một ngày, là hắn có thể sạch kiếm 360 vạn viên hạ phẩm thánh thạch, bây giờ nhàn rồi không chuyện gì. Đoàn người chạy hai mươi mấy cây số, lúc này mới dừng lại. Còn chưa thỉnh giáo huynh đệ tục danh. Vương Mánh cười hỏi. Ta tên là Trần Vũ. Trần Vũ thuận miệng nói. Trần huynh đệ thế nào ở đâu cái trong gì tích mặt? Vương mãnh lại hỏi. Ta dị năng là độn thuật cùng nhiệm lực, ngày hôm qua phát hiện cái gì tích kia, ta liền đi vào nhìn một chút. Trần Vũ thuận miệng nói, Đồn thuật là cái gì dĩ năng? Vương Mánh hiếu kỳ hỏi. Giống như thuật xuyên tưởng. Trần Vũ giải thích. Trần Huynh Đệ, cái gì tích kia bên trong, có những thứ gì? Vương mãnh lại hỏi. Có một ít vũ khí cùng máy móc, còn có một chút thây khô. Trần Vũ nói. Có hay không đàn bình cơ giáp Vương mãnh hỏi lần nữa. Bên trong chỉ có 3 chiếc đàn bình cơ giáp Trần Vũ nói. Trần Huynh Đệ, gia nhập chúng ta mánh hổ săn thú đội, như thế nào đây? Vương Mánh vẻ mặt mong đợi hỏi. Một cái hội độn thuật dị năng giả, một khi gia nhập săn thú đội, bọn họ sẽ như hổ thêm cánh. Được. Trần Vũ gật đầu một cái, cách du lịch kết thúc còn có một vàng ngày, chưa muốn ngủ hắn. Gia nhập mánh hổ săn thú đội, cũng là một cái lựa chọn tốt, ít nhất buồn chán thời điểm, cũng có mấy cái nói chuyện đối tượng. Lão đại, Bá Vương Long đi nha. Nửa giờ sau, Trương Phong mừng rỡ chạy trở lại. Đi, chúng ta đi cầm cơ giáp Vương Mánh hăm hở nói. Một nhóm bảy người vượt núi băng đèo. Không tới 10 phút thời gian, bọn họ liền trở về di tích bên ngoài. chương 477, khắp nơi đều là di tích thế giới. Trần Huynh Đệ, đàn binh cơ giáp ở nơi nào? Vương Mánh cười hỏi. Thì ở phía trước. Trần Vũ chỉ chỉ xa xa. Mấy phút sau, nhìn một chút trước mắt cơ giáp, Vương Mánh hưng phấn không thôi nói. Tốt huy Vũ cơ giáp, nhìn rằng dớp, ít nhất cũng là ngũ dai cấp bậc Đội trưởng, này cơ giáp sợ là không thể dùng. Lý Cường nói. Năng lượng hao hết. Đường dây cũng hư rồi, lấy về sửa một cái, có lẽ còn có thể sử dụng. Vương manh tiếng nói vừa dứt, dùng tinh thần lực đem cơ giáp thu vào đồng hồ đeo tay bên trong. Đội trưởng, các người mau hơn tới. Trương phong thanh âm, thứ nơi không xa trong căn phòng chuyển ra. Đoàn người bước nhanh chạy tới, lại thấy bên trong bảy một ít chiến đao cùng đồng phục tác chiến. Lưu Hùng rút ra hợp kim chiến đao, dùng sức chém về phía một món quần áo màu đen. Thứ tốt, thấy quần áo màu đen không hư hại chút nào. Vương mánh mừng rỡ không thôi nói. Tam dai chiến đao cũng chém không xấu, ít nhất cũng là tứ dai đồng phục tác chiến. Lưu hùng nói. Thiết chiêu. Vương mánh hốt lên một nắm chiến đao, dùng sức quất ới. lưu hùng tay cầm chiến đao ngang đón, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, trong tay hắn chiến đao cắt thành hai khúc. Tùy tiện chặt đứt tam dai chiến đao, ít nhất cũng là ngũ dai binh khí. Vương mánh hương phân nói. Một người phân một cái chiến đao cùng một cái đồng phục tác chiến, còn lại ba cây chiến đao cùng 3 bộ đồng phục tác chiến còn lại ba cây chiến đao cùng 3 bộ đồng phục tác chiến, bán tiền lại chia. Vương Mạnh nói, A Hùng, đồ vật của ngươi. Trương Phong đem một quyển gia thú thẻ qua. Phía trên sa cổ văn tự, ta không quen biết bất cứ ai, dù là biết nó là bí tịch võ công, ta cũng không biện pháp tu luyện. Lưu Hùng tiếc mối không dứt nói. Cầm đi phá dịch một chút, có lẽ là có thể tu luyện. Hồ Thiên cười nói, mỗi cái căn cứ đều có phá dịch sa cổ văn tự tổ chức, chỉ cần nộp nhất định chi phí. Là có thể mời những thứ kia tổ chức phá dịch văn tự Dĩ nhiên, nếu không có cần phải Không ai nguyện ý phá dịch Đồ vật cầm đi phá dịch Vốn là duy nhất đồ vật, trở nên không duy nhất rồi Uy tín rất tốt đẹp phá dịch tổ chức còn dễ nói Nhưng thấy hơi tiền nổi máu tham hạ người Trên đời không đếm xuể Mánh hổ săn thu trong đội Đội trưởng Vương mãnh là Tam Giai Lôi hệ dị năng giả Lý Cường là Tam Giai Hỏa hệ dị năng giả Trương Phong là cấp 2 Phong hệ dị năng giả Lưu Hùng là cấp 2 võ giả Hồ Thiên là cấp 2 một hệ dị năng giả, Dương Thành là cấp 2 cường hóa người. Kiếp trước dưới, di tích khắp nơi đều là, có chút là võ giả lưu lại, có chút là dị năng giả lưu lại, có chút là cổ đại khoa học kỹ thuật sản vật. Từng cái di tích hoặc bí cảnh, bị thời đại mới nhân loại tìm được. Theo từng cái di tích bí mật, bị thiên tư chắc tuyệt nhân loại môi ra, võ giả ra đời, dị năng giả ra đời, cường hóa người ra đời. Bảy người phân tán ra, mỗi người tìm có thể dùng vật. Đội trưởng, các ngươi nhìn Lưu Hùng nắm một chuỗi đồng hồ đeo tay. Không gian đồng hồ đeo tay. Vương Mánh như có điều suy nghĩ hỏi. Ừ, đều là không gian đồng hồ đeo tay, nội bộ không gian đạt tới 1.000 ngán thức vông. Lưu Hùng nói. Một người một cái, còn lại cầm đi bán. Vương Mánh nói. Không gian đồng hồ đeo tay là khoa học kỹ thuật sản vật, nội bộ không gian có lớn có nhỏ. Không biết đạo không lúc này đồng hồ đeo tay, là ta trưởng ngủ trước thì có, hay là ở ta ngủ kia hơn 27 triệu năm năm tháng rất dài bên trong do nhân loại chế tạo ra. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, di tích là khoa học kỹ thuật loại di tích, đáng giá tiền nhất là những tư liệu kia. Đem toàn bộ di tích thu quát một lần sau, mọi người chưa thỏa mãn đi ra ngoài. Trong lúc bất chợt, tất tất tốt tốt thinh ầm, từ xa đến gần chuyển tới. Là Huyên nghĩ, mọi người mau trở lại di tích." Vương Mạnh nói. Chỉ thấy rậm rạp chằng chịt, châu nghé lớn nhỏ, toàn thân hữu hắc phát phát sáng con kiến, hành động như gió nhanh chóng đến gần, Nghị quần trô đi qua đủ loại động vật được ăn được chỉ còn xương. Bảy người nhanh chóng chạy về di tích, đang muốn đem hợp kim đại môn đóng lại, nghị quần liền vọt tới. nghị vương là tam dai, còn lại đều là cấp 2. Vương mánh giặt sạch một luồng lương khí. Giết đi, có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Lý Cường cắn răng nói. Thừa dịp cửa không gian có hạn ta, Hồ Thiên, Trương Phong giữ cửa, những người còn lại nghỉ ngơi dưỡng sức, có thể hay không tránh được một kiếp, thì nhìn chúng ta vật khí. Vương mánh nói. Ba người tay cầm hợp kim chiến đao, cùng nghĩ quần ở nơi cửa chính chém giết. Vương mánh một bên chém là huyết nghĩ, vừa dùng lôi điện dị năng công kích. Hồ Thiên sử dụng ra một hệ dị năng, dùng dây leo trói từng con từng con là huyết nghĩ, sau đó quơ múa hợp kim chiến đao, đem những thứ kia bị hắn khống chế được là huyết nghị chém chết tại chỗ. Trương Phong khi thì dùng chiến đao chém là huyết nghĩ, khi thì dùng phong hệ dị năng phong nhận thuật công kích, không cần thiết chốc lát, chung quanh chiến đất, nhiều mấy chục con cụt tay của chân là cụ Thể lực tiêu hao hơn nữa, dị năng còn xót lại tứ thành vương mánh, lớn tiếng nói, thay đổi người. Lý Cường, Lưu Hùng, Dương Thành nên đón, cùng những thứ kia là huyết nghị chèm giết. Trần huynh đệ, người đi ra ngoài nhìn một chút tình huống. Vương mánh nói, ừ. Trần Vũ gật đầu đáp ứng, thi triển độn thuật tan biến không còn dấu tích. Rất lợi hại dị năng. Vương mãnh không ngừng hâm mộ nói, nếu như chúng ta có thể chui xuống đất là tốt. Trương Phong hâm mộ nói, dành thời gian khôi phục Vương Mánh nói, Lý Cường sử dụng ra hỏa hệ dị năng, đem từng con từng con là huyết nghị đốt chết tại chỗ. Đi ra ngoài chạy hết một vòng, Trần Vũ vừa chuyển động ý nghĩ, chui đến nghị vương phía dưới, tay cầm hợp kim chiến đao hướng lên đâm một cái, nghị vương đầu, liền bị hắn dùng đao đâm xuyên qua. Thấy nghĩ vương bỏ mình, từng con từng con là huyết nghị lâm vào trong hốt hoảng. Mất đi nghị vương thông soái từng con từng con là huyết nghị khắp nơi chạy như điên. Trần Huynh Đệ, thế nào? Thấy hắn trốn ra mặt đất Vương Mánh lúc này hỏi. Nghĩ Vương bị ta giết. Trần Vũ cười nói. Nghĩ Vương bị người giết. Vương Mánh khó tin hỏi. Ta chui đến nó no phía dưới, một đao liền đem nó đầu thập mặc. Trần Vũ nói. Đội trưởng, Nghĩ quần lui. Lý Cường như chút được gánh nặng nói. Quá tốt. Vương Mánh mừng không kể sẽ nói. Một viên cấp 2 tinh hạch, giá trị 10.000 hối đoái điểm, không nên lãng phí rồi, tất cả mọi người tìm một chút. Lý Cường nói. Thu quát hoàn tinh hạch sau đó. Vương Mánh nói Lần này cần là không phải Trần Huynh Đệ, chúng ta không vào được di tích, cũng không chiếm được nhiều như vậy tinh hoạch, lần này thu hoạch, hán phân một nửa, như thế nào? Ta đồng ý Lý Cường nói. Theo Lý như thế. Trương Phong nói. Ta không có ý kiến. Những người còn lại lần lượt phụ họa hay lại là chia đều đi. Trần Vũ nói. Trần Huynh Đệ, chúng ta manh hổ săn thú đội, lợi ích phân phối thời điểm, là nhấn ra lực bao nhiêu, chuyện này không cần nói, ngươi phải phân một nửa. Vương Mánh nói. Đúng vậy, ai công lao đại, người đó liền phân nhiều. Lý Cường nói, nếu như Trần Huynh Đệ cảm thấy quá nhiều, có thể âm thầm đưa ta một ít. Hồ Thiên Treo kẹo nói, đoàn người trở lại căn cứ, đem dư thừa chiến nào đồng phục tác chiến, còn có là huyết nghị tinh hoạch, toàn bộ bán cho vương thị tập đoàn dưới cửa cửa hàng. Tổng cộng bán 260 triệu điểm tín rụ. Vương Mánh sau khi nói xong, bắt đầu chia cắt điểm tín rụ. Không có thân phận đồng hồ đeo tay Trần Vũ, trong nháy mắt cho mình ngụy tạo một cái Chương 478, tìm tòi nhiệm vụ. Chia xong tiền, mọi người lại đi ăn một bữa, hẹn xong lần gặp mặt sau thời gian và địa điểm, liền mỗi người về nhà. Không nhà để về chân vũ, dùng 120 triệu hối đoái điểm mua một bộ biệt thự. Còn lại 10 triệu hối đoái điểm, thật giống như không có ích gì a Nắm giữ vô hạn nạp hệ thống, sử dụng hệ thống bên trong tiền hối đoái chức năng, hắn có thể tùy ý hối đoái mỗi cái thế giới tiền, chính là 10 triệu hối đoái điểm, đối với hắn mà nói nhỏ nhạt không đáng kể có cái kia tài lực, không cần phải làm đoàn chính mình, ở tại biệt thự cũng phải thoải mái tự do một ít. Ở trên mạng tìm tìm, Trần Vũ mua mấy môn võ công, cách du lịch kết thúc còn có mấy trăm năm, hắn còn có thể tận tình bơi chơi đùa một phen, thuận tiện thu một ít có thể dùng vận, dù sao cũng phải có mấy môn bảng hiệu võ công. Đoạn hồn kỹ thuật, Bát phương túng hồi bộ, nguyên lực đạo dẫn thuật, hơn nữa ta đồ thuật, tạm thời đủ dùng rồi. Xuất ra hợp kim chiến nào, Trần Vũ đi tới vườn hoa, nhẹ phiêu phiêu, chậm rãi luyện lấy hắn bây giờ thực lực, toàn lực thi triển bên dưới, hợp kim chiến đao hoặc là đức gãy, hoặc là hòa tan thành chất lỏng. Không có cách nào hắn lực lượng quá lớn, tốc độ cũng quá nhanh. Đối với hắn mà nói, hợp kim chiến đao giống như đậu hủ làm đao, hơi chút dùng điểm lực sẽ báo hỏng. Cảnh giới quá cao, liếc mắt nhìn thấu chân đế, còn có thể trò giỏi hơn thấy. Luyện một lần đoạn hồn cựu thức đao pháp, lại luyện một lần bát phương túng hoành bộ, luyện nữa một lần nguyên lực đạo dẫn thuật, Trần Vũ lo được lo mất ngừng lại, tam môn công pháp quá dễ dàng. Hắn không có hứng thú lãng phí thời gian Nhân sinh không thú vị sao được Cũng còn khá lại có tiền có hệ thống sung mãn trước nhất nhiều chút hứng thú Trần Vũ rời đi biệt thự Mở mịt không căn cứ ép đường Võ quán, dị năng học viện Gen sở nghiên cứu cho gian còn rất nhiều Nửa giờ sau Trần Vũ đi vào một cái quầy rượu Điểm một chai rượu trắng Vẻ mặt nhàn nhạc uống Nghe nói không Mới ra thế 12 số 985 trong gì tích mặt Có rất nhiều dị năng quả Chuyện này cũng chuyên khắp cái di tích kia bên trong, ngoại trừ dị năng quả còn rất nhiều quái thú. Dị năng quả tuy tốt, nhưng là phải có mạng sống đi ra là được, người chết rồi, nhưng chính là không cũng bị mất. Đúng vậy, lý thị tập đoàn săn thú đội, chết hơn 300 người, mới đến 9 viên dị năng quả. Một viên dị năng quả chỉ có thể để cho một người trở thành dị năng giả, lý thị tập đoàn thua thiệt lớn. Dị năng quả có tiền mà không mua được, lại nói chết những người đó, đều là lý thị tập đoàn nhân viên. Nhân viên chết còn có thể tiêu thêm, chín dị năng quả, lại có thể để cho lý ra nhiều chín dị năng giả. Ta phải nói, hay lại là 12 số 123 di tích tối thần bí, bên trong quái thú sắt cũng sắt không xong 12 số 123 di tích là võ giả di tích, giết quái có tỷ lệ lấy được bí tịch võ công cùng thần binh lợi khí. Cái kêu 12 số 123 võ giả di tích, chẳng lẽ là thần sáng tạo ra. Vô cùng có khả năng, nếu không mà nói. Giết quái làm sao có thể bạo nổ bí tịch võ công cùng thần binh lợi khí? Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, những thần kia kỳ di tích đều là thần lấy ra. Theo ý ta, hay lại là khoa học kỹ thuật loại di tích an toàn nhất, chuẩn bị điểm hữu dụng đồ vật, trong nháy mắt là có thể giàu đồn đột. Nột. Vậy ngược lại cũng là, khoa học kỹ thuật loại trong di tích mặt, đại đa số vũ khí năng lượng cũng đã tiêu hao hết. Trong quán rượu mọi người, tối ba tụ năm ngồi chung một chỗ, ngươi một lời ta một lời nói không ngừng. Cái thế giới này di tích thật nhiều. Cô thả gọi nó gì tích thế giới đi. Trong lòng Trần Vũ thầm nói. Sau mười mấy phút, hắn tính tiền rời đi, ở bên ngoài ăn cái bữa ăn khuya, mới vừa trở lại biệt thự Sáng ngày thứ hai, Mánh Hổ săn thú đội thành viên, lần lượt đi tới căn cứ nơi cửa chính. Thấy mọi người đến đông đủ, Vương Mánh cười nói, ta tiếp rồi một cái tìm tòi 12 số 985 di tích nhiệm vụ, tìm tòi khu vực đi đến chu vi 10 km, có thể được 50 triệu hối đoái điểm. Đem 12 số 985 di tích tìm tòi xong, chúng ta có thể được 500 triệu hối đoái điểm. Lý Cường khó tin hỏi. Ừ. Vương Mãnh gật đầu một cái, lại nói, hối đoái điểm tuy nhiều, nhưng cái di tích kia quá nguy hiểm, dù sao Lý Thị tập đoàn đều chết hết hơn 300 người, chúng ta tiến vào di tích sau đó, muôn ngàn lần không thể mã hổ đại ý. Đội trưởng, tìm tòi di tích là giả, vơ vét dị năng quả là thực sự, đúng không? Hồ Thiên cười hỏi. Sắc thực như thế, ngoại trừ trấn huynh đệ Những người còn lại đều có vợ con con gái, vũ khí nóng giá cả đắt tiền, sử dụng lại có hạn chế, chỉ có người nhà trở thành dĩ năng giả mới có thể giải quyết nổi lo về sau." Vương Mạnh nói. "Đội trưởng, 12 số 985 di tích cách chúng ta căn cứ có xa lắm không?" Trương Phong hỏi. "Có chừng 280 mấy cây số." Vương Mạnh nói. "Xa như vậy chẳng đường, căn cứ bên ngoài khắp nơi đều là quái thú, ngược hướng an toàn cũng là một đại vấn đề." Lý Cường vẻ mặt lo âu nói. Ta cũng biết rất nguy hiểm, nhưng chỉ có 12 số 985 di tích, mới có chúng ta yêu cầu dị năng quả, không muốn đi, ta cũng không cưỡng cầu, toàn bằng tự nguyện. Vương Mánh nói, tính ta một người. Trần Vũ cười nói, Trần Huynh đệ độn thuật dị năng thần kỳ khó lường ngươi đã cũng phải đi, ta đây cũng gia nhập. Lý Cường cắn răng nói, tính ta một người. Trương Phong nói, Mánh Hổ săn thú đội cùng tiến cùng lui, há có thể không có ta. Hồ Thiên cười nói, không nên nhìn ta. Đội trưởng cũng phải đi, ta làm sao có thể không đi. Dương Thành cười nói. Các ngươi đều đi, ta có thể không đi sao. Lưu Hùng cười nói. Chúng ta đi. Vương Mánh hăm hở nói. Bảy người rời đi căn cứ, bước chân như gió chạy tới 12 số 985 di tích. Lập tức tiến vào nguy hiểm vùng rồi. A Phong, ngươi phụ trách dò đường. Vương Mánh nói. Phải. Trương Phong gật đầu đáp ứng, như thanh như gió sông ra ngoài. Trần Huynh Đệ, ngươi độn thuật rất thần kỳ có thể hay không tiềm hành tiếp ứng. Vương Mánh hỏi, rời đi căn cứ, nhân loại địch nhân, chẳng những có đủ loại quái thú, còn có thấy hơi tiền nổi máu tham nhân loại. Nhân loại yêu cầu một cái an toàn hoàn cảnh, một cái có thể an tâm ngủ địa phương, vì vậy, mỗi cái căn cứ cao tầng, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ở khu vực an toàn chém giết, dám can đảm vi phạm nhân, đều biến thành bộ xương khô. Được, ta đi rừng cây. Trần Vũ gật đầu một cái, lắc mình hướng phía bên phải rừng cây chạy đi đội trưởng Có thể hay không vô cùng cẩn thận? Lý Cường hỏi. Cẩn thận xử vạn niên thuyền, dấu nghề trung quy có lợi vô hại. Vương Mánh nói. Rong rủi sơn lâm Trấn vũ, đem đủ loại để mắt đồ vật, thu sạch vào tùy thân trong vũ trụ. Đội trưởng, phía trước có đầu long hổ thú. Trương Phong chạy trở lại. Đường vòng. Vương Mánh sau khi nói xong, hướng phía bên phải sơn lâm khoa tay múa chân một cái. Lúc hoàng hôn, mọi người tìm một thích hợp hạ trại địa phương, tại chô ăn cơm tối. Tất cả mọi người có không gian đồng hồ đeo tay, thức ăn và thức uống đầy đủ mọi thứ, hoàn toàn không cần phải sinh hoạt nấu cơm. Ở cuộc sống thiên nhiên nấu cơm, không khác nào tự tìm đường chết, rất nhiều quái thú khíu rắc thập phần bén nhảy, thức ăn mùi thơm, sẽ đưa tới phụ cận quái thú. Đem quái thú giết, mùi máu tanh sẽ đem càng nhiều quái thú trêu trọc qua tới. Sau khi ăn uống no đủ, Vương Mánh nói, thay phiên các đêm, mỗi lần mỗi giờ, những người còn lại nghỉ ngơi. Ừ, mọi người gật đầu đáp ứng. Trương 479, giết ngược. hung ưng thú liệp đội 9 người, đi theo vương mánh đám người rời đi căn cứ. Đội trưởng, mánh hổ săn thú đội trương phong ở tuần tra, những người khác nghỉ ngơi, chúng ta có muốn hay không? Tần Khải đưa tay khoa tay múa chân một cái cắt cổ động tác. Thời gian còn sớm, rạng sáng 4 giờ động thủ nữa. Lý Thiết ứng vẻ mặt tâm lãnh nói. Ừ, bây giờ là sớm điểm. Tần Khải gật đầu một cái. Thời gian vội vã, bất chi bất giác chính là rạng sáng 4 giờ. Chúng ta sáu cái nổ xuống trước, ba người các ngươi dùng ống phóng rocket. Lý Thiết tướng sau khi nói xong, thấp giọng quát nói, "Sắt, lập kịp đi." Dâm dạp chằng chịt đạn xuống trường, liên tục không ngừng đổ xuống mà ra. Hu hu hu. Ba miếng rocket mì xải gào thét mà ra, chạy thẳng tới ngoài 200 thức vương mãnh đám người đi. Địch tấn công. Hồ Thiên một bên tránh né, một bên lớn tiếng báo hiệu. "Đang nghỉ ngơi mọi người, phản xạ có điều kiện hướng bốn phía tản ra." Vẫn khí không tốt Dương Thành trực tiếp bị đạn bắn bể đầu. Đạn uy lực tuy lớn, nhưng trên người mọi người đồng phục tác chiến, cũng là không phải ăn chay. Từ trong di tích mặt lấy được đồng phục tác chiến, có thể ngăn cản tam giai hợp kim chiến đao, ngăn cản đạn dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, đồng phục tác chiến không cách nào bao trùn toàn thân, nếu như đầu bị đạn bắn trúng, giống vậy chắc chắn phải chết. Dương Thành Vương Mánh vẻ mặt đau buồn lớn tiếng la lên. Đội trưởng, tỉnh táo. Hồ Thiên la lên. Là Hùng ưng thú liệp đội Lưu Hùng cắn răng nghiến lợi nói, "Giết bọn họ cho dương thành báo thủ. Vương manh sát ý lẫm lẫm quấn lên, ống phóng dốc kết cùng súng trường, công kích người bình thường tạm được, nhưng đối với những thứ kia có chuẩn bị cấp 2 cường giả, tác dụng nhỏ đến đáng thương. Cứu so với 6, chúng ta muốn thua đều khó khăn, giết sạch bọn họ." Lý Thiết Dương đáp ý cười nói, "Là thời điểm bắt đầu ta biểu diễn." Trong lòng Trần Vũ thầm nói, Lý Thiết Dương mang theo thủ hạ vấp tới, giọng âm trầm nói, "Sớm biết hôm nay Sao lúc trước còn như thế? Ừ, lần trước chuyện, còn không có tìm các ngươi tính sổ, vừa vặn hôm nay cùng tính một lượng. Vương mánh nói. Lần trước cướp các ngươi đồ vật, là chúng ta không đúng, nhưng các ngươi giết huynh đệ của ta, hôm nay các ngươi mánh hổ săn thú đội người sở hữu, liền cho ta người huynh đệ kia chôn theo đi. Lý Thiết Ưng cười lạnh nói. sắt Vương mánh lớn tiếng quát. Hồ Thiên sử dụng ra một hệ dị năng, từng cái dây leo mãnh liệt mà ra. hung ưng thú liệp đội nhân hoặc là cơ múa hợp kim chiến đao, hoặc là sử dụng giá hỏa hệ dị năng. Trần Vũ chui xuống đất, quỷ dị xuất hiện ở một người sau lưng, trong tay hợp kim chiến đao nhất huy, một cái đầu rơi xuống. Cẩn thận! Lý Thiết ứng vẻ mặt ngưng trọng la lên. Vương mánh một bên sử dụng lôi hệ dị năng, vừa dùng hợp kim chiến đao chém. Trần Vũ không ngừng chui xuống đất, không ngừng trốn ra mặt đất chính là một đao. Trong khoảnh khắc, hùng ưng thú liệp đội còn sót lại một người. Mọi người vây công bên giới, không tới một phút thời gian Lý Thiết Ưng đã bị đánh thành trọng thương. Vương Mạnh dơ tay chém xuống, trong nháy mắt, trên đất nhiều cặp chân cùng hai cái tay. A a a. Bị chặt người lớn côn Lý Thiết Ưng, đau đớn khó nhịn kêu thảm thiết. "Đội trưởng, chúng ta còn muốn đi 12 số 985 di tích, trực tiếp giết hắn đi." Lý Cường đề nghị. "Thiện nghi ngươi." Vương Manh tiếng nói vừa rực, trong tay hợp kim chiến đào vung lên xuống. Đang ở kêu thảm thiết Lý Thiết Ưng, trận to cả mắt, vô lực nhìn cơ múa xuống chiến đao. Trần huynh đệ Hôm nay muốn là không phải người, chúng ta sợ là giữ nhiều lành ít. Vương Mánh nói, ta cũng là mánh hổ săn thú đội. Trần Vũ nói, đem dương thành thi thể, thu vào không gian đồng hồ đeo tay sau. Vương Mánh nói, chúng ta đi. Lúc này trời còn chưa sáng, nhưng chung quanh mùi máu tanh quá sớm, rõ ràng không thích hợp ở lâu. Cái này không, bọn họ mới rời khỏi mấy phút, khoai thu tiếng gầm gử, ngay tại lúc trước địa phương văng lên. Là ta quá sơ suất không nghĩ tới hùng ứng thú liệp đội nhân theo ở phía sau. Vương Mãnh nói: Nhân có thất chân, mã cơ thất để, nào có không phạm sai lầm. Trần Vũ nói: Trần huynh đệ nói đúng, lần này gặp tập kích là không phải đội trưởng một vấn đề cá nhân, ta cũng có trách nhiệm rất lớn, nếu ở phía sau một chút, như thế nào bị người theo dõi cũng không biết. Trương Phong như có điều suy nghĩ nói: Ta đề nghị lần này tìm tòi di tích thu nhập, phân hai thành cho Dương ca người nhà. Lý Cường nói: Ta đồng ý. Vương Mãnh gật đầu một cái. Ta không ý kiến. Trần Vũ nói: ta cũng đồng ý. Hồ Thiên, Lưu Hùng, Trương Phong lần lượt đáp một tiếng. Bảy người biến thành 6 người, thỏ tử Hồ Bi tâm tình sau đó lan tràn. Ăn rồi một lần thua thiệt, mọi người trở nên cẩn thận một chút rất nhiều. Phía trước có một đám phong lang. Trương Phong chết thân mà phản, cao mày nói. Có bao nhiêu? Thực lực như thế nào? Vương mãnh hỏi. Có chừng hơn 300 con, lang vương hẳn là tam dai. Trương Phong nói. Phải đi vòng, hơn 300 con phong lang. So với tứ giai quái thú còn lợi hại hơn. Vương Mánh nói. lang vương là tam giai, còn lại lang hơn phân nửa cũng là cấp 2, hơn 300 con lang cũng sẽ thả ra phong nhận, suy nghĩ một chút cũng làm người ta không rét mà run, phô thiên cái địa phong nhận, tứ giai quái thú cũng gánh không được. Đi vòng bầy sói, mọi người tiếp tục đi đường, lúc hoàng hôn, bọn họ chọn địa nghỉ ngơi. Hai người một tổ, thay phiên các đêm, 3 giờ thay đổi người. Vương Mánh nói. Ừ. Mọi người gật đầu gật đầu. Sau khi ăn uống no đủ, Vương Manh cùng Trương Phong Phụ trách gác đêm, Trần Vũ đám người tại chỗ nghỉ ngơi. 3 giờ sau, Lý Cường cùng Hồ Thiên đứng lên, nói: "Đội trưởng, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Các ngươi cẩn thận một chút." Vương Manh dặn dò. "Ừ." Lý Cường cùng Hồ Thiên gật đầu một cái. Lại qua 3 giờ, đến phiên Trần Vũ cùng Lưu Hùng tuần tra. "Chúng ta đi ngủ." Lý Cường nói. "Lưu huynh đệ, chúng ta manh hổ săn thú đội, thế nào không nhiều tuyển mấy cá nhân?" Nếu như mánh hổ săn thú đội có vài trăm người, ai còn dám trêu chọc chúng ta? Trần Vũ Hiếu Kỳ hỏi. Trần huynh đệ, nhiều người có người thật tốt nơi, ít người có người thiếu chỗ tốt. Nếu như có vài trăm người, thu nhập nhất định sẽ thiếu, vũ khí trang bị cũng là một đại vấn đề. Lưu Hùng nói. Vậy ngược lại cũng là. Trần Vũ Phụ Hòa nói. Hải thành căn cứ, chỉ có 3 cái săn thú một dạng cùng 3 cái gia tộc. Bất kỳ săn thú đội vượt qua 30 người, cũng sẽ bị 7 đại thế lực làm khó dễ thậm chí bị bọn họ thanh tẩy. Lưu Hùng thấp giọng nói, nguyên lai là như vậy. Trần Vũ như có điều suy nghĩ nói, vũ khí nóng cùng gen dược tề phương pháp chế tạo, cũng nắm ở bốn đại gia tộc trong tay, căn cứ bên ngoài những tài nguyên kia, lại chỉ có săn thú một dạng có thực lực đi khai hoang. Lưu Hùng thở dài nói, một cái không tới 30 người săn thú đội, lại không thấy thực lực vừa không có tinh lực đi hái mỏ. Số người thưa thất săn thú đội, một khi gặp phải thực lực cường đại quái thú, sẽ toàn quân tiêu diệt Săn thú một dạng cũng không giống nhau, ngay cả là số người ít nhất săn thú một dạng cũng có mây trăm nhân. Số người hơi chút nhiều một chút săn thú một dạng thì có hơn mấy ngàn nhân. Săn thú một dạng chẳng những nhiều người, còn rất nhiều vũ khí nóng. Phổ thông săn thú đội, coi như xông vào khoa học kỹ thuật loại di tích, lấy được đan binh cơ giáp loại siêu cấp trang bị, nếu như không có tìm được khởi động cơ giáp có thể thức chuẩn, cũng chỉ có thể đem cơ giáp bán đi. Dù là tìm tới giá trị liên thành công nghệ cao tài liệu, Xem không hiểu văn tự dưới tình huống, hoặc là bán đi, hoặc là tìm người phá dịch, vô luận là bán đi, hay là tìm nhân phá dịch, đều là cái mất nhiều hơn cái được. Chương 480, tiến vào di tích. Tránh dọc đường quái thú, mọi người cách 12 số 985 di tích khoảng cách càng ngày càng gần. Còn lại ba mươi mấy cây số, sắc trời không còn sớm, tại chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ lên đường. Vương Mánh nói, từ Hải thành căn cứ đến 12 số 985 di tích. Khoảng cách thẳng tắp chỉ có 280 mấy cây số, bởi vì phải tránh những thế lực kia cường đại quái thú, cùng với đủ loại bầy thú, chẳng đường ước chừng nhiều hơn một nửa Sau khi ăn uống no đủ, hai người một tổ thay phiên các đêm, bốn người khác tại chỗ nghỉ ngơi. Các người đi ngủ đi. Lưu Hùng nói. Cẩn thận một chút. Lý Cường nói. Trần Huynh Đệ, người kia độn thuật dị năng, là mình giác tỉnh, hay lại là ăn thứ gì? Lưu Hùng hỏi. Chính mình giác tỉnh. Trần Vũ nói. Hy vọng ở trong di tích mặt, ta có thể lấy được một viên dị năng quả. Lưu Hùng vẻ mặt mong đợi nói, hắn là một cái cấp 2 võ giả, nếu có thể có một loại dị năng, thực lực định có thể tăng mạnh. Mánh hổ săn thú đội duy nhất cường hóa người Dương Thành, chết tại hùng ứng thú liệt đội đánh lén, còn sót lại 6 người bên trong, ngoài ra 5 cái đều là dị năng giả, chỉ có một mình hắn là võ giả. Dị năng là vì tinh thần lực dị biến, kỳ năng lượng tổn trữ với thượng đan điền trong đầu, cùng võ giả cũng không mâu thuẫn. 99% dị năng giả, đều là dị võ song tu, thượng đan điển tu luyện dị năng, hạ đan điển tu luyện nguyên lực. Cường hóa người sử dụng gen dược tề, cường hóa thân thể của mình tư chất, giống vậy có thể luyện võ. Đại đa số dưới tình huống, cá nhân tài lực có hạ, luyện võ thiên phú nghèo nạn nhân, trọng điểm với gen cường hóa. Võ giả trọng điểm với tu luyện vũ công, nếu có còn thừa lại tài lực, cũng sẽ dùng gen dược tề cường hóa thân thể tư chất. Nhưng mà, nhiều hơn phân nửa võ giả, mua bí tịch vũ khí Dược liệu các loại, sẽ không tiền đi mua gen chất thuốc. Nếu như không có ngoài ý mớn, cũng có thể lấy được dị năng quả. Trần Vũ cười nói, Tùy thân trong vũ trụ, thì có từ những thế giới khác cây ghép dị năng cây ăn quả, nhưng hắn cũng không muốn lấy ra. Đã từng có người ta nói, mọi người vì mình, mình vì mọi người. Đáng tiếc, rất nhiều thứ đều phải phân niên đại cùng hoàn cảnh. Người khác không vì ta, ta tại sao phải vì người khác. Một lát sau, đại điệu tiếng chấn động âm, từ xa đến gần chuyển tới. Mọi người mau dậy tới. Lưu hùng lớn tiếng la lên. Vương manh đám người xoay mình lên, tiện tay đem mỗi người lèo vải, thu vào không gian đồng hồ đeo tay bên trong. 2 phút sau, một đám cấp hai thổ hệ hoàng văn nhựu chạy nhanh đến. Lên cây. Vương mánh la lên. Mượn yếu ớt ánh trăng, mọi người nhanh chóng leo đến trên cây. Gào. Một đạo kinh thiên động địa thanh âm, từ đàn châu phía sau chuyển tới. Là độc giác lôi thú, mọi người chạy mau a Vương mánh kinh hoàng la lên. Một đám người nhảy xuống, tránh đàn trâu chôn chết phương hướng, hướng phía bên phải chạy như điên. Một con giang có thể so với con voi, cả người hữu hắc lân giáp, dài độc giác quái thú, thả ra thiểm điện đánh chết tất cả Hoàng Văn Nghiêu. Hoàng hốt chạy bừa Hoàng Văn Đàn Châu nhất thời phân tan trốn chết, trong đó một bộ phận lớn Hoàng Văn Nghiêu, chạy thẳng tới mọi người trốn chết phương hướng. Độc giác lôi thú đi theo quay lại phương hướng, không ngừng chu diệt tất cả Hoàng Văn Nghiêu. Xong rồi, chúng ta xong rồi. Lý Cường vẻ mặt sợ hay nói Sắc trời quá mở, Hoàng Văn Ngưu còn có thể xông ngang đánh thẳng, mọi người cũng không dám tùy ý chạy như điên. Chạy quá chậm, coi như sẽ không bị Hoàng Văn Ngưu đụng chết, cũng phải bị độc giác lôi thú giết chết. Chạy quá nhanh, cho dù không có đụng vào trên cây, cũng sẽ bị đá quấy ngã trên đất. Trần Vũ chui xuống đất đi, xuất hiện ở độc giác lôi thú phía sau, chân phải đập đất, thân thể bay lên không, cưới ở đối phương trên lưng. Mọi người tách ra chạy. Vương mánh la lên. Trần Vũ không nhẹ không nặng một quyền lại một quyền bị đau độc giác lôi thú, kinh thiên động địa tiếng kêu gen liên hồi. Xảy ra chuyện gì? Quay đầu nhìn lại, Vương Mánh ngừng lại, vẻ mặt thập phần nghi ngờ. Lý Cường đám ngửi, dối rít trở lại, Hiếu Kỳ hỏi quái thú thật giống như ở kêu thảm thiết. Trần huynh đệ đây. Vương Mánh nghi ngờ hỏi. Nhìn, hắn ở quái thú trên lưng. Lưu Hùng trận mắt hốc mồm chỉ xa xa. Trần Vũ không muốn đánh tử độc giác lôi thú, hắn còn thiếu một cái phong cách tọa kỵ. Đánh độc giác lôi thú mấy phút, thần thức đã qua Đối phương liền thần phục Giá. Trần Vũ dùng sức đánh một cái, cưới độc giác lôi thú đi tới trước mặt mọi người. Nhìn trước mắt độc giác lôi thú, mọi người bị sợ hết hồn, thấy nó cũng không cử động dị thường, lúc này mới yên lòng. Trần huynh đệ, ngươi, ngươi đem độc giác lôi thú thu phục Vương Mánh khó tin hỏi. Vốn là muốn đem nó giết, nhưng người này phòng ngự quá cao. Trần Vũ nói. Trưởng thành độc giác lôi thú, ít nhất cũng là thất giai quái thú, so với đồng giai tu luyện giả mạnh hơn ra một mạng lớn Trần Huynh Đệ, ngươi phát tải. Lý Cường không ngừng hâm mộ nói. Toàn bộ địa hình công cụ giao thông, sau này không cần đi bộ. Trần Vũ cười nói. Trần Huynh Đệ, ngươi thế nào thu phục nó? Hồ Thiên hỏi. Cười ở trên lưng nó, đánh nó mấy phút, nó thì trở nên oan. Trần Vũ làm như có thật nói. Trần Huynh Đệ, ngươi có thể thu phục độc giác lôi thú, thực lực của ngươi. Vương Mánh khiếp sợ không tôi hỏi. Lôi điện trực lai trực vãng, lại không biện pháp chuyển hướng. Ta dị năng mới tam dai. Trần Vũ nói. Thì ra là như vậy. Vương Mánh Như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Trần Huynh Đệ, ngươi vận khí cũng quá xong chưa? Lý Cường có chút ghen tị nói. Hoàng Văn Nhưu bị tách ra, ta cũng đi thu phục một con. Hồ Thiên sau khi nói xong, xông về một con Hoàng Văn Nhưu. Một cái Hoàng Văn Nhưu, là cấp 2 thổ hệ quái thú, lực phòng ngự cực mạnh, lực công kích một dạng tốc độ cũng khá nhanh. Vương Mánh bọn họ cũng hướng 4 phía chạy đi, mỗi người cười ở một con Hoàng Văn Nhưu trên lưng. Gươm múa quả đấm đánh, tất cả Hoàng Văn Nưu khắp nơi tán loạn, ý đồ đem bọn họ bỏ rơi đi. Như vậy điểm lực lượng cũng bị Hoàng Văn Nưu gãi ngứa, rút bọn hắn một chút đi. Trong lòng Trần Vũ động một cái, dùng thần thức giúp Vương Mạnh bọn họ thu phục Hoàng Văn Nưu. Ha ha ha ha ha, ta cũng có vật để cưới. Hồ Thiên hưng phấn không thôi cười nói. Tất cả mọi người có vật để cưới, trời cũng sắp sáng rồi, nghỉ ngơi một giờ thì xuất phát. Vương Mạnh cười nói. Ăn một chút vật, mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát. Cưới mỗi người tọa kỵ, đi 12 số 985 di tích. Đội trưởng, ta đi trước mặt nhìn một chút. Trương Phong nói, không cần, có Trần Huynh đệ độc giác lôi thú, còn ai dám đánh lén chúng ta. Vương Mánh nói, nhìn thấy độc giác lôi thú còn dám đánh lén, địch nhân thực lực, đủ để nghiền ép chúng ta. Lý Cường nói, đoàn người cưới quái thú cùng chạy, cũng không lâu lắm, bọn họ ở một cái bên ngoài sơn cốc đường lại. 12 số 985 dị năng di tích, liền ở trong sơn cốc mặt. Chúng ta vào đi thôi, mọi người cẩn thận một chút. Vương Mánh nói. Tiến vào Sơn Quốc không bao lâu, một cái quang mang chấp thước bình trướng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thấy bình trướng bên ngoài hoặc đứng hoặc ngồi nhân, đặt tới 5-600 cái, Lý Cường hỏi lão đại. Chúng ta trực tiếp vào di tích. Vương Mánh nói. Độc giác lôi thú cũng có thể thu phục Một cái tứ dai dị năng giả cấp bậc thanh niên, vẻ mặt nghi ngờ nói. Hoàng Văn Như là cấp 2 thổ hệ quái thú, độc giác lôi thú ít nhất cũng là thất dai quái thú. Năm đầu Hoàng Văn Nhiêu, một con độc giác lôi thú, cái này săn thú đội thực lực không thể khinh thường. Một cái người đàn ông trung niên thấp giọng nói. chương 481, nguy hiểm nặng nghề. Đợi ở di tích đại lục, Trần Vũ chủ yếu mục đích có 4 cái. Một là thời gian sử dụng lúc này đổi thánh thạch, một là tìm hữu dụng linh cảm, một là thu quắc tài nguyên, một là vì bế quan mà tiêu phí thời gian. Tụ bảo buồn biến thành cực phẩm hôn độn chí bảo sau đó, mỗi ngày đều có thể gia tăng 360 vạn viên hạ phẩm than Hôn nguyên tiên kinh nhìn như rất hoàn thiện, kỳ thực nếu không, không phải là hắn còn chưa phát hiện chỗ thiếu sót. Nhân không thể nào là hoàn mỹ, công pháp cũng là như thế. Có tiền có hệ thống hắn, tăng lên công pháp rất đơn giản, nhưng không biết nơi nào chưa đủ, thế nào nạp hoàn thiện. Mỗi một thế giới đều có độc nhất đặc sản, hiếm thấy tới du lịch, làm sao có thể không thuận tay dắt dê chuẩn bị chút tài nguyên trở về. Cùng người nhà nói muốn bế quan tu luyện một tuần lễ tới một tháng, cũng không thể mấy giờ tiểu xuất quán đi. sinh mệnh vô cùng vô cùng tận Người nhà an toàn vô ưu Trần Vũ không nóng nảy trở về. Một nhóm 6 người cưới mỗi người tọa kỵ, xuyên qua giống như màn sáng bình trướng, tiến vào 12 số 985 di tích. Liếc mắt không thấy được đầu, chẳng lẽ cái này di tích, cũng là thần sáng tạo ra. Lý Cường suy đoan nói, nếu như ta có như vậy Cường đại năng lực là tốt. Vương Manh Thở Giải nói, chúng ta đi bên nào? Lưu Hùng hỏi, nam trái nữ phải, chúng ta hướng bên phải đi thôi. Hồ Thiên nói, nam trái nữ phải. Chẳng lẽ chúng ta là không phải nam? Trương Phong nghi ngờ nói. Cũng là bởi vì nam trái nữ phải, chúng ta mới hẳn đi bên phải. Một người nam nhân đi bên trái, một đám nam nhân nên đi bên phải. Hồ Thiên Nghiêm chẳng nói. Trần huynh đệ, ngươi cảm thấy nên đi bên nào? Vương mãnh hỏi. Nam nhân mà, theo lý chưa từng có từ trước đến nay, có đúng hay không? Trần Vũ cười nói. Được, chúng ta liền hướng đi về phía trước. Vương Mánh nói. Phía trước tầm mắt rộng rãi, nên hướng mặt trước đi. Lý Cường nói, thương lượng xong tìm tỏi phương hướng, mọi người cưới mỗi người tọa kỵ, tốc độ như gió hướng trước mà đi. Đội trưởng, các ngươi nhìn bên trong. Lưu Hùng đưa tay chỉ hướng xa xa. Chỉ thấy phía trước ngoài 200 thước, nổ ngang nằm mười mấy bộ thi thể. Mọi người cẩn thận. Vương Mánh nói, mọi người âm thầm phòng bị đi tới, nhìn một chút thi thể trên cổ lỗ nhỏ. Lưu Hùng nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn những người này đều là bị rắn độc cắn chết. Kỳ quái, nơi này có mười mấy bộ thi thể. Lại không có rắn độc thi thể, quá kỳ quái. Vương Mánh nghi ngờ nói, là có chút kỳ quái, tiến vào di tích nhân, thực lực hơn phân nửa cũng đạt tới cấp 2, ngay cả là tam giai gián độc, cũng không khả năng tùy tiện tiêu diệt mười mấy cấp 2 tu lệ giả. Hồ Thiên nói, từ mặt đất trên dấu vết đến xem, hiện trường cũng không có trải qua chiến đấu kịch liệt. Lý Cường nói, mọi người cẩn thận. Lưu Hùng la lên, đang lúc này, hơn 100 cái lớn bằng cánh tay, toàn thân đỏ chét quái xà. Từ hai bên khe đá bắn nhanh ra như điện, từng cái rắn độc nhanh như gió táp. Trần Vũ trong tay hợp kim chiến đao vung lên, ba cái rắn độc biến thành 6 trận. Độc giác lôi thú thả ra lôi điện, từng cái quái xà bị phách đến trên đất. Sớm Cơ chuẩn bị vương manh đám người, cũng là dùng dị năng cùng chiến đao, đem tới tập quái xà từng cái giết chết. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi mau." Lưu Hùng nói. Tinh Hạch cũng không cần." Hồ Thiên hỏi. Hai bên đều là loạn thạch, ai biết còn có bao nhiêu rắn độc. Vương Mánh nói, 6 người lúc này nhanh chóng rời đi, vừa dùng máy móc ghi chép địa hình, một bên tìm dị năng quả. Mới vừa rồi đám kia quái xà, thực lực có thể so với cấp 2, nếu không phải chúng ta đủ cảnh giác, lại có độc giác lôi thú, chúng ta sợ là cũng phải nằm ở nơi đó. Vương Mánh lòng vẫn còn sợ hay nói, nghe nói lý thị tập đoàn ở nơi này trong di tích mặt, chết hơn 300 người. Lưu Hùng nói, lý thị tập đoàn tìm tòi di tích nhân, thực lực yếu nhất cũng là cấp 2, coi như là như vậy. Cũng đã chết hơn 300 người, không biết bọn họ gặp cái gì. Lý Cường Hiếu Kỳ nói. Trước mặt ngọn núi kia, tầm mắt thập phần rộng rãi, chúng ta lên trước sơn, nhìn một chút tình huống chung quanh. Trần Vũ nói. Đang có ý đó. Vương Mánh Phụ Hòa nói. Mới đến Lăng Sơn Trần, thì có một đám bụng trâu lớn nhỏ là huyết nghĩ, từ một bên vào tới. Ta đi giết chết Nghi Vương. Trần Vũ sau khi nói xong, cười độc giác lôi thú, không có sợ hãi vào tới. Cả người vậy độc giác lôi thú thực lực vượt qua xa là huyết nghị có thể so với. Từng con từng con là huyết nghị bị độc rác lôi thú đánh bay, một tia chớp bắn ra, nghị vương ẩm ẩm ngã xuống đất. Tay cầm hợp kim chiến đao chấn vũ, sử dụng ra đoạn hồn cựu thức, đem từng con từng con là huyết nghị chém chết tại chỗ. nghĩ vương chết, còn lại là huyết nghị sau đó chạy trốn, trong khoảnh khắc, nghị quần tan biến không còn dấu tích. Mọi người dọc theo sườn núi nghiêng mà lên, chạy thẳng tới đỉnh núi đi. Ao Một cái to đến một thước tà hữu, dài đến 50 mấy mét, toàn thân màu vàng sẫm mãng xả, khí thế hung hăng bơi tới. Điện giật trên nó. Trần Vũ nói, lồm lớp lo sợ độc giác lôi thú, điên cuồng thả ra lôi điện. Là thất giai thổ hệ quái thú thôn thiên mãng, mọi người chạy mau. Vương Mạnh kinh hoàng la lên. Trần Vũ xoay mình mà xuống, chui xuống đất đi, đợi thôn thiên mãng bơi lại lúc, hắn chui xuống đất mà ra, trong tay hợp kim trường đào hướng lên đâm một cái, nhọn đao kiếm, một chút đâm vào đối phương bẩy tấc. Trần huynh đệ, cẩn thận." Hồ Thiên la lên. Chịu khổ bị thương nặng thôn Tiên mãng, mở ra miệng to như chỗ máu, tàn bạo xuống phía dưới tắc tới. Trần Vũ chui xuống đất mà đi, trở lại độc giác lôi thú trên lưng, tiên lặng trở thôn Tiên mãng ngủ. Toàn bộ hợp kim kiếm đao thân đao, toàn bộ đâm vào thôn thiên mãng bảy tấc, đối phương chắc chắn phải chết. Trọng thương ngã gục thôn Tiên mãng, điên cuồng co giúp thân thể, từng cây đại thụ đứt gây ngã xuống đất. Trần huynh đệ, cũng là lợi hại. Vương khó tin khen. Chủ yếu là ta dị năng, tương đối thích hợp đánh lén. Trần Vũ nói, không có vượt xa người thường đảm phách, ai dám đánh lén thôn tiên mãng. Lý Cường nói, không chỉ phải có đảm phách, còn muốn đem cầm thời cơ tốt. Vương Mánh nói, Trần Huynh Đệ, lấy ngươi chui xuống đất dị năng, sợ là có thể giết chết kiểu dai cường giả. Lý Cường suy đoan nói, phải xem vận khí, dù sao có rất nhiều người, cũng có thể trước thời hạn biết trước nguy hiểm. Trần Vũ nói, thôn tiên mãng vùng vây vài chục phút. Lúc này mới không nhúc nhích nằm trên đất Rốt cuộc chết Trương Phong cười nói Rất nhiều xà đầu, bị chặt đi xuống sau đó Còn có một hai giờ sức sống Một ít người bởi vì khinh thường Chính là bị một cái đầu rắn cắn một cái Sau đó đã chết rồi Hồ Thiên nói Ta nghe người khác nói Có người dùng độc xà pha rượu Đợi đã hơn một năm thời gian Đem kia xả rượu lấy ra uống Kết quả trong chăn rắn độc cắn chết Lý Cường nói Thôn Thiên mãng tinh hoạch, mang ra, mật rắn Sá gân giá trị liên hành, chẳng lẽ không muốn?" Trương Phong nói. "Xem ta." Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, chui xuống đất vọt tới, chém xuống thôn thiên mãng đầu, bổ ra đối phương miệng to như chậu máu, lấy ra bên trong tinh hạch, đá một cái bay ra ngoài đối phương đầu. "Đi, đi qua hỗ trợ." Vương Mạnh nói. "Mọi người hợp lực bên dưới, không tới nửa giờ, trên người thôn thiên mãng có giá trị đồ vật, liền bị lấy xuống. Mãng thịt cũng là đồ tốt, không nên lãng phí rồi." Hồ Thiên nói. "Trần huynh đệ, Điều này thôn Thiên Mãng là một mình ngươi sát, mật rắn, tinh hoạch, Sà Gân, mang ra tất cả thuộc về ngươi." Vương Mánh nói. "Tinh hoạch cùng Sà Gân thuộc về ta, còn lại chưa đều." Trần Vũ nói. Chương 482: Thu Quát Tài Nguyên. Đến Lăng Sơn đỉnh, ngũ cây một cái cao hơn người cây ăn quả, hấp dẫn ánh mắt mọi người. "Dị năng quả!" Lưu Hùng mừng rỡ không thôi la lên. "Thuộc tính ngũ hành dị năng quả thụ như thế một cây, chúng ta phát tải. Vương Mánh cười nói. Mỗi cây dị năng quả thụ đều có 6 cái dị năng quả, vừa vặn một người 5 cái. Lý Cường Hưng Phân nói, 6 người mỗi người hái được 5 cái dị năng quả, Lưu Hùng lúc này ăn một viên, một lát sau, hắn liền trở thành hỏa hệ dị năng giả. Đáng tiếc đại đa số người đều chỉ có thể ăn một viên dị năng quả. Vương Mánh lo được lo mất nói, chúng ta đi thôi. Trần Vũ cười nói, đoàn người cưới mỗi người tọa kỵ, dọc theo lúc tới đường trở lại. Trong lòng Trần Vũ động một cái, đỉnh núi ngũ cây dị năng quả thụ liền bị hắn cấy ghép vào tùy thân vũ trụ. Di tích thế giới dị năng quả, cùng hắn lúc trước lấy được dị năng quả, có không đảo ngũ dị, hắn muốn quất thời gian nghiên cứu một chút, nhìn có thể hay không tổng hợp hai người ưu thế, sáng tạo ra hoàn mỹ hơn, cường hắn hơn dị năng quả. Có tiền có hệ thống hắn, chính mình không cần dị năng quả, người nhà cũng không cần, nhưng có thể khiến người ta đạt được dị năng dị năng quả, đối với hắn những bằng hữu thân thích kia mà nói, ít nhiều có chút chỗ dùng, chi hắn còn có mấy tỷ đồng bảo. Nghèo là giữ được mình, đặt đến là kiêm tệ thiên hạ. Hạ được trong núi, mọi người chết thân mà phản, dị năng quả tới tay bọn họ, quyết định rời đi 12 số 985 di tích. Trần vũ thần thức đào qua, trong di tích đủ loại kỳ chân dị bảo, thần không biết quỷ không hay không có vào tùy thân vũ trụ. Thấy bọn họ từ trong di tích mặt đi ra, một đám người tựa như cười mà không phải cười đi tới, trong đó một cái người đàn ông trung niên nói, thức thời mà nói, đem các ngươi không gian đồng hồ đeo tay, đưa cho chúng ta kiểm tra một chút. Ý thức được đối phương không sợ độc giác lôi thú, trong lòng vương manh căng thẳng. Dị năng quả có tiền mà không mua được, ăn một viên dị năng quả, là có thể để cho người ta nắm giữ dị năng. Di tích đại lục nhân, vô luận là người bình thường, hay là thực lực siêu tuyệt cờ người, cũng chưa có không đúng dị năng quả độc tâm. Người bình thường lấy được dị năng quả, có thể trở thành dị năng giả, cường giả mặc dù tự mình không cần dị năng quả, nhưng người nhà bọn họ, bọn họ bằng hưu thân thích, thủ hạ bọn hắn luôn có người yêu cầu dị năng quả co như người nhà thủ hạ, bằng hữu thân thích không cần gì năng quả, nhưng là có thể đem bán lấy tiền phải không? Thế giới tu luyện giả, xưa nay đều là cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần thực lực quá mạnh, là có thể tứ vô kỵ đạn cướp bóc người yếu. Mấy người này thảm, thật vất vả từ trong di tích mặt còn sống đi ra, lại bị huyết hà săn thú một dạng roi theo. Huyết hà săn thú một dạng đoàn trưởng Lý Vô huyết, nhưng là kiểu gia đình phong cấp bậc lôi hệ dị năng giả. Lý Vô huyết thực lực, mạnh hơn độc giác lôi thú ra một mảng lớn, quá xui xẻo. Màn sáng bốn phía dị năng giả, võ giả, cường hóa người, châu đầu ghé hai thấp giọng nói. "Trần huynh đệ, làm sao bây giờ?" Vương Mánh nhỏ giọng hỏi. "Bằng thực lực lấy được đồ vật, nào có cầm cho người khác nói lý." Trần Vũ Lơ đến cười nói. "Trả lại phải không đóng." Lý Vô Huyết giọng lạnh giá quát lên. "Đánh chết hắn." Cho độc giác lôi thú đầy ít tiền, Trần Vũ tỏ ý nói. Độc giác lôi thú ngưng tụ lôi điện bổ tới, nhanh như vô ảnh lôi điện, thẳng đem Lý Vô Huyết phách ngã xuống đất. Thấy đoàn trưởng bị lôi điện chém thành than, huyết hà săn thú một dạng nhân, vẻ mặt kinh hoàng la lên, đoàn trưởng chết. Cái kia đầu độc giác lôi thú, chẳng lẽ là kiểu dai quái thú? Kiểu giai đỉnh phong lý vô huyết, đều bị một chút đánh chết, làm sao có thể? Coi như là kiểu dai cực hạn độc giác lôi thú, cũng không khả năng đấm phát chết luôn kiểu giai đỉnh phong lý vô huyết. Xung quanh võ giả, dị năng giả, cường hóa người trận mắt hốc mồm không nhúc nhích, trong lòng tràn đầy khó tin. Đem trên người bọn họ đồ vật, toàn bộ giao ra Nếu không chẳng lo sợ cái quái gì cả." Trần Vũ quát lên. Giết hắn đi cho đoàn trưởng báo thủ." Huyết Hà săn thú một dạng phó đoàn trưởng Chu Dương, cắn răng nghiến lợi quát lên. "Đánh chết bọn họ." Trần Vũ lại nói. Độc giác lôi thú không ngừng thả ra lôi điện, đem sông lại Chu Dương đám người, từng cái đánh chết tại chỗ. "Đội trưởng, đáng đánh tạo chiến trường." Trần Vũ cười nói. "Các huynh đệ, không muốn nỡ ra." Vương Minh tinh thần phục hồi lại, theo lý cường bọn họ sở thi. Đem trên đất thi thể thu quát qua một lần, mảnh hổ săn thú đội nhân, đang lúc mọi người sợ hãi trong ánh mắt càng lúc càng xa. Trần huynh đệ, người đầu này độc giác lôi thú thật lợi hại. Lý Cường không thể tưởng tượng nổi nói. Trần huynh đệ, người vận khí quá tốt. Hồ Thiên không ngừng hâm mộ nói, có một con có thể đấm phát chết luôn kiểu dai cường giả độc giác lôi thú làm toà kỵ, đủ để cho bất luận kẻ nào ghen tị. Trần huynh đệ, chờ người độc giác lôi thú, lúc nào có hậu đại rồi, nhớ cho ta một cái. Lý Cường nói còn có ta Lưu Hùng liền vội vàng nói, không nên đem ta làm quên. Vương Mánh nói, chỉ cần nó xuống tháng nhóc, ta sẽ đưa cho mọi người. Trần Vũ Thuận Miệng nói, trở lại Hải Thành căn cứ, mọi người không kịp chờ đợi ai về nhà nấy. Mỗi người đều được mấy viên dị năng quả, bọn họ chỉ muốn mau trở về, đem dị năng quả đưa cho người nhà ăn. Ma Ngọc mắc tội đạo lý, Vương Mánh đám người dị thường minh bạch. Dị năng quả có tiền mà không mua được, bất kỳ một cái nào cũng giá trị liên thành. Ở lại trong tay khó tránh khỏi bị người mơ ước, còn có thể đưa tới sát sinh hoạt. Cùng với giữ lại gây thai họa còn không bằng sớm để cho người nhà trở thành dị năng giả. Trở lại biệt thự, Trần Vũ để cho độc giác lôi thú tự do hoạt động, thư thư phục phục giặt sạch một cái tắm nước nóng, sau đó hắn cưới độc giác lôi thú, đi tới căn cứ bên ngoài bờ sông, nhản nhã nhã nhã câu đến ngư. Từng cái phổ thông ngư, bị hắn câu đi lên, thu vào tùy thân trong vũ trụ. Từng cái cấp 1, cấp 2, tam giai ngư cũng bị hắn sinh phong cứng rắn kéo lôi đi lên. Sẽ ở manh hổ săn thú đội đợi mấy tháng, ta liền cùng bọn chúng phân biệt, thu quát di tích thế giới đặc biệt vật. Sau đó thời gian mấy tháng, Trần Vũ cùng Vương Mạnh đám người liên tục chiến đấu ở các chiến trường từng cái di tích. Vận khí không tệ, chuyến này ít nhất kiếm lời 300 triệu hối đoán điểm. Còn có thể, mỗi người cũng có thể phân hơn 20 triệu hối đoán điểm. Quá xui xẻo, chuyến này chỉ có hơn 3000 vạn hối đoán điểm. Chiều hôm đó, mọi người trở lại hải thành căn cứ. Trần Vũ nói, các vị huynh đệ, lúc đó sau khi từ biệt, Trần huynh đệ, ngươi phải đi. Vương Mánh như có điều suy nghĩ hỏi. Ừ, ta dự định đi bờ biển chuyển xuống. Trần Vũ nói, Trần huynh đệ, ngươi còn trở lại không? Lý Cường hỏi, ta cũng không biết trả về không trở lại. Trần Vũ khuôn mẫu lăng cái nào cũng được nói. Trần huynh đệ, lên đường xuôi gió. Vương Mánh nói, Trần huynh đệ, ngươi khá bảo trọng. Lưu Hùng nói, ta kia biệt thự. Liên tặng cho các ngươi rồi. Trần Vũ cười nói. Trần huynh đệ, hoan nên ngươi tùy thời trở lại. Hồ Thiên nói. Các huynh đệ, các ngươi bảo trọng, hữu duyên tạm biệt. Trần Vũ tiếng nói vừa rước, cưới độc giác lôi thú vội va đi. Lần này không dễ kiếm tiền. Trương Phong thở dài nói. Chỉ mong Trần huynh đệ một đường bình an. Lưu Hùng nói. Trần huynh đệ tinh thông độ thuật, độc giác lôi thú thực lực dị thường cường đại, ai có thể thương hắn phân hảo. Vương liên tục chiến đấu ở các chiến trường tân thế giới. Cưới độc giác lôi thú, Trần Vũ rời đi hải thành căn cứ. Sau đó mấy tháng, hắn khi thì tìm một chỗ câu cá, khi thì sông sáo từng cái di tích, khi thì thu quét đủ loại kỳ hoa dị thảo, dưa và trái cây rau cải, khi thì cấp một ít tài nguyên tu luyện. Ở trên đất bằng vòng vo hơn 3 tháng, hắn lại đi đáy biển chạy hết mấy tháng. Đem độc giác lôi thú ném vào tùy thân vũ trụ, lấy ra dương thức căn phòng, nằm ở lại lớn vừa mềm trên giường, sung mãn trước nhất nhiều chút buồn ngủ. Đợi hắn mở ra con mắt lúc, cách du lịch kết thúc còn sót lại hơn một tiếng. Thu cắt dương thức căn phòng, nhàn nhã dạo bước chuyển động, cũng không lâu lắm, hắn liền tan biến không còn dấu tích. Ba lần du lịch cộng lại, bên này mới qua mấy giờ, lại đi dị thế giới du lịch một lần. Hoa tiễn khôi phục dung mạo, thân cao, tâm tính, nhất nghiệm chi gian, trần vũ lại từ trong phòng biến mất. Đầu thế kỷ thứ 21 địa cầu, đáng tiếc là không phải cái kia sinh ta dưỡng của ta cầu. Suy nghĩ một chút sau. Trần Vũ đem du lịch thời gian sông tới 10 tỷ tiền, đem tốc độ thời gian trôi qua sông tới 1 tỷ so với 1. Lần này du lịch kết thúc, thiên lam tinh cùng đại hạ đế quốc bên kia, tương đương với đi qua 10 ngày, bế quan tu luyện 10 ngày, du lịch kết thúc liền có thể xuất quan, suy nghĩ nhiều vô ích, trước làm một hợp lý hợp pháp thân phận. Trong lòng hơi động, Trần Vũ trên tay nhiều hơn một trường chứng minh nhân dân, một tấm thẻ ngân hàng, một cái điện thoại di động thông minh. Đua bớn một ngày thì có 360 vạn viên hạ phẩm thanh thạch. Đi trước tìm một công việc, tránh cho không có chuyện gì làm. Suy nghĩ một chút sau, hắn sử dụng ra thuấn di, trong ngáy mắt, hắn sẽ đến phỉ thúy chi quốc. Dùng tiền hối đoái chức năng, Trần Vũ đổi 100 vạn sơn mẫu tiền, sau đó đi về phía thị trường phỉ thúy. Lui tới nam nữ lao hấu, ở một cái cái phỉ thúy tiệm đồ thạch. Thân thức đào qua, từng cục phỉ thúy nguyên thạch tình huống, Trần Vũ nhìn cái rõ ràng. Tăng, tăng mạnh. Ta ra 500 ngàn. Ta ra 60 năm chục ngàn. Tiếp tục cắt. Thua thiệt, thua thiệt lớn. Một đao nghèo một đao phú, đang ở đánh cược thạch nhân, có trong nháy mắt giàu độc nột, có táng ra bại sản. Không có sợ hãi Trần Vũ, mua một khối giá bán cao đến 20 vạn sơn mâu tiền phỉ thúy. Ngươi là ở chỗ này cắt đá, hay lại là lấy về chính mình giải? Phỉ thúy chủ tiệm hỏi. Ở nơi này giải? Trần Vũ nói. Đá vụn tung tué, trong khoảnh khắc, bóng ánh trong suốt lục sắc toát ra. Tiểu huynh đệ, ta ra 2 triệu. Một cái trung niên thương nhân nói. Toàn bộ cởi ra. Trần Vũ nói. Tiểu huynh đệ, ngươi khối phỉ thúy này có bán hay không? Người trả giá cao được. Ta ra 130 triệu. Ta ra 150 triệu. Ta ra 160 triệu. Đồng ý. Qua tay kiếm lời hơn 1 triệu 5.000 vạn, tiền hàng thanh toán xong sau đó, Trần Vũ tiếp tục quét sạch ưu chất phỉ thúy. 500 triệu xăm tiền. 800 triệu xăm tiền. 1 tỷ xăm tiền kiếm lời nhị một tỷ sam tiền Trần Vũ, không nhìn vị thú giá cả sụt đột ngột, vô thanh vô tức giết chết người theo dõi, đi tới một cái không người xóa xỉnh, hán tuấn di trở lại Hồng Kông, mua một cái nhà biệt thự, mua một cái tiểu lầu, lại đi mua rồi một chiếc việt ra xa. Tìm một cái công ty lắp đặt thiết bị, sau mười mấy ngày, Trần thị tiểu lầu liền thu xếp xong. Mua xong dụng cụ làm bếp cùng tủ lạnh các thứ, mượn bốn cái trẻ tuổi xinh đẹp phục vụ viên, bốn cái thân thể cường tráng bảo an, mấy ngày sau, theo tiếng pháo nổ lên, Trần Thị Tiểu Lầu chính thức buôn bán. Ông chủ, rượu và thức ăn giá cả, có phải hay không là quá mắc? Trương Dù Vũ nhắc nhở. Đúng vậy, ông chủ, tiện nghi nhất thức ăn, cũng phải hơn 3.000 một phần, ai ăn nổi? Vũ Lỵ Lỵ nói. Trong thực đơn tiện nghi nhất, cũng phải 3.600 một phần, đắt tiền nhất 360 triệu. Tiểu Lầu là ta, ta muốn thế nào định giá, liền thế nào định giá? Trần Vũ lơ đến nói. Ông chủ, nếu như không người đến ăn cơm, Tiểu lầu nhất định phải thua thiệt tiền. Hàn Vũ Nhu nói. Thua thiệt liền thua thiệt chứ. Bạn ông chủ cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu tiền. Trần Vũ xem thường nói. Hắn chỉ muốn đóng vai một đoạn thời gian đầu bếp. Nếu là tiểu lầu làm ăn quá tốt, hắn khởi là không phải phải mệt chết. Chúc mừng phát tài. Ba cái tên xăm mình, vẻ mặt tươi cười đi vào, đưa tay lấy ra một tờ tài thần. Ông chủ, bọn họ là tới thu bảo hộ phí. Triệu Nhã Hinh thấp rộng nhắc nhở. Lý Quang, đem bọn họ mời đi ra ngoài Trần Vũ nói. Ông chủ, này. Một cái bảo an đi tới, vẻ mặt do dự bất quyết. Người bị đuổi. Trần Vũ nói. Không làm sẽ không liên quan, nơi này không để lại ra, tự có lưu ra nơi. Lý Quang bị tức rời đi, hắn mới không có ngu như vậy, tiểu lầu tiền lương tuy cao, nhưng cùng thân người an toàn so với, lại tính là cái gì? Ba người các người ngớ ra làm gì? Hoặc là đem bọn họ mời đi ra ngoài, hoặc là chính mình cũng đi. Trần Vũ nói, ừ, Ngoài ra ba cái bảo an, tức giận không dứt đi ra ngoài. Chúc mừng phát tải. Trần Vũ từ trong túi móc ra một tờ giấy vàng phụ, tựa như cười mà không phải cười đưa tới. Chúng ta đi nhìn. Dẫn đầu tên xăm mình Trương Tiếu Trần, giọng bất thiện nói. Các người với ai lan lộn? Trần Vũ hỏi. Phu cận đều là chúng ta mèo rừng ca địa bàn. Trương Tiếu Trần nói. Ta còn tưởng rằng đây là viêm hoàng nhân lãnh thổ, không nghĩ tới là cái gì mèo rừng ca địa bàn. Đúng rồi, miệng ngươi trung sơn miêu ca. Lại vừa là cái nào trong hầm cầu đụng tới. Trần Vũ cười trêu nói. Chúng ta đi. Thấy bên trong tiểu lầu trang bị máy thu hình, chương tiếu Trần mang theo hai người thủ hạ rời đi. Bây giờ là thế kỷ 21, thu bảo hộ phí là phạm pháp. Nếu không phải như thế, bọn họ cũng sẽ không bán tài thần. Một chương thành vốn không đến một mao tiền tài thần, tuy tuy tiện tiện là có thể mua một hơn mấy ngàn vạn. So với thô bạo bá đạo thu bảo hộ phí, bán tài thần vừa an toàn vừa văn minh, đem phong cách cũng cao rất nhiều. Hồng Kông lưu hành đoán chữ coi bói xem phong thủy, một chương thành vốn không đến một mao tiền tài thần, đối ngoại tuyên bố trải qua nào đó một cái đại sư khai quá quang, làm qua pháp, cảnh sát đều không biện pháp nói cái gì. Ông chủ, có muốn hay không báo cảnh sát? Triệu Nhã Hinh hỏi. Bản ông chủ nhưng là quốc thuật cửu cấp cao thủ tuyệt thế, chính là mấy cái giang hồ, bản ông chủ một ngón tay có thể hoàn thành. Trần Vũ rừng dưng nói. Ông chủ, ta chỉ nghe qua đả quyền đạo, không thủ đạo, nhu đạo có cửu đoạn. Quốc thuật có thể không, có gì cửu cấp? Trương Du Vũ vẻ mặt nghi ngờ nói, đó là ngươi kiến thức nông cạn. Trần Vũ làm như có thật nói, ông chủ, quốc thuật cửu cấp có gọi hay không được thắng đai đen cao thủ? Triệu Nhã Hinh hiếu kỳ hỏi. Đả quyền đạo, không thủ đạo, nhu đạo đều là khoa tay múa chân. Trần Vũ vẻ mặt khinh thường nói, phục vụ viên. Vương Hằng cùng Trương Khiết đi vào tửu lầu, tìm một chỗ ngồi xuống. Tiên sinh nữ sĩ, đây là menu. Vu Lệ Lệ bước nhanh tới. Đem trong tay menu đưa cho đối phương. Quá mắc, chúng ta đi thôi. Nhìn một cái menu, Trương Khiết hít một hơi khí lạnh. Tới đều tới, ăn chút rồi hãy đi. Vương Hằng cắn răng nói. Người gọi thức ăn đi. Trương Khiết nói. Một cái rau muống, một cái hâm lại thịt, một cái phiên ra súc trứng. Vương Hằng đau lòng không dứt điểm ba cái thức ăn. Lương tháng chỉ có hơn 3 vạn hắn, ba cái thức ăn liền tốn hết hai chục ngàn bát. Đại đa số nam nhân, dù là không có tiền gì, nhưng ở nữ trước mặt bằng hữu Cũng sẽ giả trang ra một bộ coi kim tiền như phần thổ dáng vẻ chương 484, tiểu lầu khai trương Đi vào phòng bếp, Trần Vũ lấy một ít tùy thân vũ trụ bài nguyên liệu nấu ăn Làm một đạo không tâm thức ăn, một đạo hâm lại thịt, một đạo phiên ra trứng gà canh Sau đó để cho triệu nhã hình món ăn bưng ra đi Nhìn rất tinh xảo, nghe cũng rất muốn Chính là không biết này ba đạo thức ăn, dựa vào cái gì muốn bán hơn hai chục ngàn Vương Hằng đau lòng không dứt, miễn cưỡng cười vui nói a khiết, ngươi nếm thử một chút Trương Khiết cầm đua lên, ăn một cây rau muống, mừng rỡ không thôi khen, quá ăn ngon rồi. Đến từ tùy thân vũ trụ nguyên liệu nấu ăn, cho dù là kém cỏi nhất, cũng không thiếu linh khí, vô luận là khẩu vị hay là mùi thơm, cũng so với kiếp trước giới lục sắc thức ăn, mạnh hơn ra hàng trăm hàng ngàn lần. Coi như chỉ là linh khí ít nhất rau muống, thỉnh thoảng ăn nên làm già, cũng có thể bách bệnh không nhiễm, thậm chí cường thân kiện thể. Quá ăn ngon rồi, đây là ta ăn rồi tối ăn ngon hâm lại thịt. Vương Hằng mừng rỡ Không trách giá cả đắt như vậy, nguyên lai like mỹ vị như vậy. Trương Khiết Phụ Hòa nói. Quốc nội đắt tiền nhất thịt theo hơn 1.900 viêm hoàng tiền một cân. Quốc nội đắt tiền nhất một viên quả vải, đánh ra 50 mấy vạn viêm hoàng tiền. Quốc nội đắt tiền nhất trứng luật trong nước trà, một cái muốn bán hơn 10.000 viêm hoàng tiền. Trần Vũ cảm giác mình định giá cách, không một chút nào đắt, không chỉ có không mắc, hơn nữa còn là vật siêu giá trị. Có thể không phải sao. Nấu cơm dùng thuốc đến từ tùy thân vũ trụ làm đồ ăn dùng nguyên liệu nấu ăn, giống vậy lấy tự tùy thân vũ trụ. Phục vụ viên, cho chúng ta đánh hai chén cơm." Vương Hằng la lên. "Tiên sinh, thử lâu chúng ta cơm, 2000 đồng tiền một chén." Triệu Nhã Hinh nhắc nhở. "Ừ, cho chúng ta tới hai chén." Vương Hằng cố làm hào sảng nói, nguyên tưởng rằng ăn một bữa cơm, một tháng tiền lương còn dùng không xong, vậy mà muốn hai chén cơm sau đó, một tháng tiền lương còn chưa đủ. "Đây là ta ăn rồi tối ăn ngon cơm." Trương Khiết mừng không kể xích khen. Ừ, là thật ăn ngon. Vương Hằng tâm tình phức tạp nói. Đậm đà mùi thơm, hướng bốn phía lan tràn ra, triệu nhã hình đám người nuốt nước miếng một cái. Trên đường phố người đi đường, dối rít dừng bước lại, vẻ mặt hiếu kỳ đi vào. Phục vụ viên. Một chàng thanh niên la lên. Tiên sinh, đây là menu, ngươi cần gì không? Hàn Vũ Nhu cười hỏi. Ta muốn một cái cơm xào trứng. Thanh niên nam tử nhìn một chút menu, cắn răng điểm một cái có thể đơn độc ăn. Được, chờ chốc lát. Hàn Vũ Nhu nói, rất nhiều người cũng thích thể diện, nữ nhân như thế, nam nhân cũng không ngoại lệ. Đi vào trần thị Tửu lầu nhân, xem qua menu sau đó, rất ít người xoay người đi, đa số người cũng lưu lại. Mê người vô cùng mùi thơm, để cho bọn họ nhịn đau gọi thức ăn, dĩ nhiên, tuyệt đại đa số đều là ăn cơm xào trứng. Một cái tiện nghi nhất thức ăn, giá bán cao đến 3.600, một cái thức ăn lại thêm một chén cơm, liền muốn 5.600, cùng với bị người coi thường còn không bằng điểm 1 phần 5.000 đồng tiền cơm xào trứng. Chỉ chọn một cái thức ăn, gọi thêm một chén cơm, khó tránh khỏi bị người xem thường. Một mình ăn một cái cơm xào trứng, nhưng là một món rất bình thường chuyện Đương nhiên, nếu như là những phú hào kia, dù là chỉ ăn một đạo không tâm thức ăn, người khác chỉ có thể cho là hắn tiết kiệm. Người bình thường cũng không giống nhau, người bình thường chỉ ăn một cái thức ăn, khó tránh khỏi lo lắng sẽ bị những người khác khinh bỉ Một kẻ có tiền người cùng một cái người nghèo, ở cùng một cái quán mì. Ăn giống vậy mù tạc, hai người tâm tính không hề cùng dạng. Người bình thường ăn mù tạc là nhét đầy cái bao tử, người có tiền ăn mù tạc là trải nghiệm cuộc sống. Từ trên bản chất mà nói, ngoại trừ lúc ngủ sau khi, đại đa số người đều là người khác mà sống. Tại sao kiếm tiền? Có người vì người nhà, có người vì ăn ở. Bất kể là vì người nhà, vẫn là vì ăn ở, cũng là vì người khác mà sống. Vì người nhà quá tốt hơn, người được cố gắng kiếm tiền, vì đi mua người khác đồ vật. Ngươi cũng phải đi kiếm tiền. Có người vì người bên cạnh, có người vì đồng tổng người. Tóm lại, chỉ có lúc ngủ sau khi, thời gian còn lại đều là bởi vì người khác mà làm việc, dĩ nhiên cũng có thể nói là vì mình. Vì người khác cái nhìn, ngươi rất cố gắng rất cố gắng. Vì cùng người khác giận dỗi, ngươi lựa chọn tự mình trụy lạc. Chân chính không quan tâm những người khác nhân, dù sao cũng phải mà nói ít lại càng ít, toàn thế giới cũng không tìm tới mấy cái. Khi trời nóng bức thời điểm, ngươi không nghĩ mặc quần áo. Chỉ vì bên ngoài có người, ngươi không thể làm gì khác hơn là mặc quần áo vào. Trời đông ra rét thời điểm, ngươi nghĩ bọc chăn ra ngoài, không muốn bị nhân thuyết tam đạo tứ, ngươi chỉ có thể buông thá chăn. Một cái trứng luật trong nước trà tại sao có thể bán hơn 10.000 Hoặc là vì giữa người và người tranh đua, hoặc bởi vì một ít người có tiền cũng không để bụng kia mấy chục ngàn đồng tiền, cũng là không phải kia trứng luật trong nước trà bản thân có thể đáng hơn 10.000 Bản thân giá trị không mắc đồ vật, cho nó giao phó cho một ít thêm giá trị. Người giá cả là có thể tăng vọt thành thiên thượng và lần. Giá cao thịt heo như thế, thiên giới trứng luật trong nước trà cũng không ngoại lệ, đại đa số đổ cổ giống như vậy. Thấy có rất nhiều người ở trần thị bên trong tiểu lầu ăn cơm, tân tiến tới đại đa số người, thấy trong thực đơn giá cả, vốn định xoay người rời đi, lại cảm thấy mất mặt mặt mũi đau lòng không dứt ở tiểu lầu ăn một đứa. Quá ăn ngon rồi, so với sơn chân hải vị còn phải ăn ngon mấy trăm lần. Quá mắc, tiêu phí không nổi, sau này không bao giờ nữa tiến vào. 360 triệu ngũ vị canh, có mấy người ăn nổi. Chịu ăn. Giới hạn, một mâm cơm xào trứng sẽ dùng 1/3 tiền lương, tháng này làm sao mà qua nổi ạ? Nếu như công ty cơm tất nhiên, có thể ở nơi này ăn một bữa là tốt. Đều nói xa hoa bữa ăn Tây vật giá cao, ngôi tiểu lâu này tiêu phí càng là cao tới đáng sợ. Trong tiểu lầu thức khách, tâm tình hết sức phức tạp, vừa đối thức ăn cảm thấy hài lòng, rồi hướng thức ăn giá cả cảm thấy đau lòng. Đường Gia Hinh, thời gian không sai biệt lắm tạm ngừng dẹp tiệm, đợi một hồi ta muốn đi bờ biển câu cá." Trần Vũ nói. "Ông chủ, làm ăn tốt như vậy, bây giờ mới 12 điểm, quan môn có phải hay không là quá sớm?" Vu lị lý hỏi. "Ta là tiểu lầu ông chủ, ta muốn lúc nào quan môn, liền lúc nào quan môn." Trần Vũ tự do phong quán nói. Đường nhã hình đám người không lời chống đỡ, các nàng chỉ là phục vụ viên, trong thời gian làm việc, ông chủ định đoạt. Chờ trong tiểu lầu khách nhân, toàn bộ sau khi rời đi, lại khiến người ta quét dọn một chút vệ sinh. Trần Vũ nói, tan việc, ngày mai trước 10 giờ tới, vô cơ tới chế một lần trừ 200. Ừ. Tứ nữ gật đầu đáp ứng, nắm đổ vật rời đi. Hơn 2 giờ buôn bán ngạch, lại có 50 mấy vạn, không biết ngày mai có thể bán bao nhiêu. Nhìn một chút chuyển tiền ghi chép, Trần Vũ đóng ký lại môn, lái xe đi bờ biển. Còn giống như kém một chiếc du thuyền, có muốn hay không đi mua một chiếc đây. Nhìn một chút tình tiết phức tạp biển hơi Trần Vũ vẻ mặt nhàn nhã ngồi ở bờ biển câu cá. Sau 2 giờ. Hắn năm cần câu trở lại, lái xe đi mua một cái chiếc du thuyền. Lôi làm Trừng Trần Vũ, dùng thần thức làm thủ tục tương quan, sau đó lái xe trở lại biệt thự. Xuất ra Đông Hải Long Vương ngao Quảng thịt, làm thêm vài bản thịt rồng, lại dùng tùy thân trong vũ trụ sản xuất với tiên giới gạo, nấu một ít thơm nát cơm, ăn uống nghiến ăn một bữa cơm tối. Tiêu Tiền bình phục sôi sùng sụp nhiệt huyết, ra sạch một cái tắm nước nóng, Trần Vũ nằm ở trên giường chơi lấy điện thoại di động. Chương 485, Lịch mãn tiên thiên linh bảo. Chơi đùa trong chốc lát điện thoại di động, Trần Vũ thần thức mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt, Tiểu lầu liền bị trận pháp che ở. Buổi sáng khai môn buôn bán, ba cái giang hồ tới Tiểu lầu bán tài thần, hắn chẳng những không có đưa tiền, còn đùa bỡn đối phương, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, gần đây mấy ngày nay, những cổ đó hoặc tử nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù. Tiểu lầu giả bộ cao thanh máy thu hình, giang hồ hơn phân nửa sẽ không ở bên trong tiểu lầu gây chuyện. Tài thần có thể hay không bán đi, quan hệ đến giang hồ có hay không thu nhập. Cho nên, trừ phi gặp phải những thứ kia hậu trường cương quyết, nếu hắn không làm môn sẽ nghĩ đủ phương cách để cho những người làm ăn kia mua bọn họ tại thần. Ở trong tiệm lại đánh lại đập, nhất định sẽ bị cảnh sát bắt, Hồng Công nộp tiền bảo lãnh đúng vậy tiện nghi. Trần Vũ cảm thấy ba người kia giang hồ, chắc chắn sẽ thừa dịp trời tối người yên, dùng đá đập tiểu lầu thủy tinh. Ban ngày thời điểm, máy thu hình chụp khá xa, lui tới đều là nhân, không thích hợp ngụy trang. Buổi tối thời điểm, máy thu hình quay chụp khoảng cách có hạ Bên ngoài rất ít người, dùng đá đập thủy tinh, chỉ cần đeo lên bao tay, cái mũ, kính râm, mặc vào một thân áo khoác, trên căn bản sẽ không lưu lại bất kỳ đầu mối nào. rạng sáng 3 điểm, Trương Tiếu Trần mang theo hai người thủ hạ, lái một chiếc xe bánh mì đi tới Trần Thị Tiểu Lầu phụ cận. Trần ca, Tiểu Lầu lao bản kia quá kiêu ngạo, không cho hắn một chút màu sắc nhìn một chút, hắn còn không biết chúng ta thường hứng thú xã lợi hại. Lý Hưu Phúc cáo mượn oai hùng nói, Trần ca, nếu không... Chúng ta đem hắn bên trong tiểu lầu đồ vật toàn bộ đậm. Hứa vi giọng lạnh giá nói: "Phá tiệm động tinh quá lớn, mục đích của chúng ta là bức bách hắn mua tài thần, bên ngoài tuần tra giấy nhiều như vậy, vạn nhất bị giấy bắt được, chúng ta làm sao còn lân lộn?" Trương Tiếu chân hỏi: "Nghe Trần Ca trước đập bên ngoài thủy tinh." Lý Hữu Phúc nói: "Đem mặt nạ đeo lên, chúng ta đi." Trương Tiếu Trần nói: Ba người thay áo khoác, đeo lên chữ bát giới mặt nạ, mỗi người cầm một cái lăng đầu, bước nhanh hướng tiểu lầu đi tới. Coi như bản xứ giang hồ, nơi nào trang bị máy thu hình, bọn họ rõ ràng. Dừng xe địa phương, cách trần thị tiểu lầu đạt tới hơn 100m. Hư! Thấy hai người chuẩn bị nói chuyện, Trương tiếu trần liền vội vàng nhắc nhở. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, thông qua phân tích thanh âm nói chuyện, là có thể phòng tỏa hiểm nghi phạm. Lúc này đang ở gây án, như bị ghi xuống thanh âm, bọn họ thời gian liền không dễ chịu lắm. Ba người cơ mua lang đầu, dùng sức đập về phía thủy tinh. Trận pháp dưới tác dụng. Cương đại phản lực, trực tiếp để cho ba người bay ngược. Phúc. Trương Tiếu Trần phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt hề vải không dao động Lý Hưu Phúc cùng hứa vi cũng là bị thương không nhẹ, phân biệt nổ một bải nước miếng máu tươi. Trương Tiếu Trần dãy rùa nửa ngày, cũng không thể đứng lên. chân ca, ta tay trái cùng chân trái, cũng mất đi cảm giác. Lý Hưu Phúc kêu thảm thiết nói. Trần ca, tay phải của ta chặt đứt. Thuận tay trái hứa vĩ, hốt khí lạnh nói. Được rồi hay lại là gọi điện thoại để cho người đi. Tay trái quảng đoạn trương tiếu trần, gỡ xuống trên mặt cụ, phí sức lấy điện thoại di động ra, rằng có chừng mấy phút, hắn mới đánh nói chuyện điện thoại. Trần ca, trên đời có phải hay không là thật có quỷ? Hứa vĩ dợn cả tóc gáy hỏi. Tuyệt đối có quỷ, chúng ta khẳng định chúng ta, không phải đập cái thủy tinh sao. Nếu là không có quỷ, chúng ta làm sao có thể bị đẩy lùi vài mét? Lý hưu phúc tê cả ra đầu nói. Chúng ta có phải hay không là đụng quỷ? Trương Tiếu Trần sợ không tôi nói. a Lý hưu phúc một tiếng thét trói thai, dùng cả tay chân liều mạng bỏ. Trong lòng Trương Tiếu Trần căng thẳng, cũng đi theo liều mạng đi phía trước trèo. Thấy hai người chạy trốn, hứa vĩ càng là sợ hãi, toàn lực hướng hai người đuổi theo. Bị thương thật nặng ba người, toàn thân đau nhức không dứt, căn bản là không đứng nổi. Nhị sau mười mấy phút, hai cái giang hồ lái một chiếc xe bánh mì, đi tới Trần Thị bên ngoài quán rượu. Trần ca bọn họ đâu? Lái xe giang hồ tiếu cường. Nghị hoặc không tôi hỏi. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Giang Hồ Trương Đào, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Trần ca bọn họ ở nơi nào? Tiếu Cường hỏi. Quay đầu, bọn họ ở phía sau. Trương Đào nói. Hai người mở ra xe bánh mì trở lại. Hai phút sau, Tiếu Cường đem xe ngừng ở ven đường, mở cửa xe chạy tới. Các người thế nào mới đến? Trương Tiếu Trần Cao Mày hỏi. Trần ca, trên đường có điều tử cha xe, chúng ta uống một chút rượu. Không thể làm gì khác hơn là vòng một vòng. Tiếu Cường nói. Còn không đem chúng ta đỡ đến trên xe đi. Trương Tiếu Trần nói. Đem ba người chuẩn bị vào xe bánh mì. Tiếu Cường hỏi Trần ca, đi nơi nào? Ngươi cảm thấy hẳn đi nơi nào? Trương Tiếu Trần hỏi ngược lại. Mau đưa chúng ta đưa đến bệnh viện. Lý Hữu Phúc nói. Nửa giờ sau, nằm ở trên giường bệnh ba người. Gào thét bi thương cả ngày réo lên không ngừng. Ngủ một giấc tỉnh, Trần Vũ xoay mình lên, làm một chén thịt kho tàu thịt dòng mặt. Đơn giản ăn một cái điểm thâm. Trong lúc bất chợt, trong đầu của hắn nô ra một cái ý niệm, ngẫm nghĩ bên dưới, hắn lấy ra lục căn thanh tịnh trúc. Được từ thế giới Phong Thần lục căn thanh tĩnh trúc, là một kiện chúng phẩm tiên thiên linh bảo, có thể phong cấm một người mắt, thai, mũi, lưới, thân, ý, một khi chúng chiêu, cả người giống như một cây gỗ. Thân thức không có vào lục căn thanh tịnh trúc, thấy không cách nào dòm ra huyền cơ, Trần Vũ bắt đầu cho lục căn thanh tịnh trúc nạp. Cá nhân số còn lại bên trong thánh thạch giảm bớt. Lục Căn Thanh Tịnh Trúc từ trung phẩm tiên thiên linh bảo biến thành hạ phẩm tiên thiên linh bảo, hay lại là không nhìn thấu lục căn thanh tịnh trúc cấu tạo, trở lại. Lại vừa là một ít hạ phẩm thánh thạch biến mất, lục căn thanh tịnh trúc biến thành một món cực phẩm hậu thiên linh bảo. Giời ạ, làm sao vẫn không được chứ? Chẳng lẽ là linh hồn của ta cảnh giới quá thấp? Nhiều tiền lắm của Trần Vũ, lại dùng hạ phẩm thánh thạch hạ xuống lục căn thanh tịnh trúc phẩm cấp. Không tới 3 phút đồng hồ, lục căn thanh trúc biến thành hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Có chút mơ hồ, chỉ có thể dòm ra bảy thành huyền cơ, không ngừng cố gắng. Trong lòng hơi động, Lục Căn Thanh Tịnh chúc lại từ hạ phẩm Hậu Thiên Linh Bảo, biến thành một món cực phẩm tôn cấp thần khí. Thì ra là như vậy, đem nó phẩm cấp sung mãn trở về. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lục Căn Thanh Tịnh trúc lại bị hắn sung mãn thành hạ phẩm Hậu Thiên Linh Bảo. Lục Căn Thanh Tịnh trúc bản chất, đều bị ta biết rõ, chỉ cần có thích hợp tài liệu luyện khí, ta là có thể bắt chước ra chức năng cùng Lục Căn Thanh Tịnh giống nhau như lúc hạ phẩm Hậu Thiên Linh Bảo. Hiểu được lục căn thanh tịnh trúc nguyên lý trần vũ, đã có thể phong cấm người khác mát, thai, mũi, lưới, thân, ý. Dĩ nhiên, một khi đối phương tu vi cao hơn hắn, hắn liền không thể ra sức Lục căn thanh tĩnh thuật mạnh hơn định thân thuật toàn diện hơn, chúng lục căn thanh tĩnh thuật, địch nhân giống như gỗ chúng định thân thuật, chỉ là thân thể không thể động, thần thức còn có thể sử dụng bình thường. Không tới 10 phút thời gian, liền căn cứ lục căn thanh tịnh trúc, nộ ra lục căn thanh tĩnh thuật. Trong lòng Trần Vũ có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thành tựu suy nghĩ tung bay bên dưới, hắn ngược lại nghiên cứu tiếp dẫn bảo đồng. Lần lượt thua nạp, tiếp dẫn bảo đồng phẩm cấp liên tiếp hạ xuống. Ha ha ha ha ha, tặng người thành tiên thành thần, này tiếp dẫn chi đồng thật không tệ. Đem tiếp dẫn chi đồng dung nhập vào hôn nguyên chi đồng, Trần Vũ lại tiếp lấy nghiên cứu còn lại tiên thiên linh bảo. chương 486, thành tiên thí nghiệm.